Cũng phi thường buồn rầu, bất quá nếu nàng đã cứu ta nhất bảo bối muội muội, kia ca ca phải hảo hảo thẩm vấn bọn họ đi. Đi qua đình viện, một nhà mấy khẩu ở nhà ăn dùng cơm, Tôn đại ca đã bị gấp không chờ nổi Tôn Bảo Châu đuổi ra ra môn. Đi ra cửa thời điểm, Tôn Bảo Châu hưng phấn mà hướng về phía cây ở cao đầu đại mã thượng ca ca vẫy vẫy tay, nói: "Ca ca, ngươi nhất định phải chạy nhanh a. Nhất định phải sớm ngày còn tăng cô nương một cái trong sạch. Không nghĩ tới các nàng hai cái như vậy có duyên." Tiên này có phải hay không ý nghĩa chính mình thực mau là có thể đi tìm tang cô nương. Hy vọng nàng không cần để ý sự tình trước kia mới hảo. Trực tiếp bị đuổi ra ra môn tôn đại ca lấy bảo bối mọi mọi không có cách nào, chỉ có thể vây vây tay, cưới ngựa hướng tới hình bộ đi đến. Tới rồi hình bộ, tôn đại ca trực tiếp vào Thiên Lao. Phụ trách thủ vệ trông coi nhân viên chạy nhanh nghiêm chẳng hảo, "Tôn đại nhân." Tôn đại ca thu hồi ở trong nhà thời điểm cái loại này thả lòng biểu tình, xu mặt, huy nghiêm tự nhiên liền ra tới. "Ân" Thật dài và táo vượt qua ngay cửa, thiên lao bên trong rõ ràng âm u không ít, ở bất hư thối hơi thở ẩm vào trước mặt. Tôn đại ca dường như thói quen giống nhau, liền mày đều không có nhăn một chút, lập tức đi hướng mục đích của chính mình đi. Phụ trách thẩm vấn quan viên chính cầm roi ra hướng những cái đó bọn sơn tặc trên người tiếp đón, những người này bị trói ở chữ thập hình giá gỗ thượng, chính là lại có chút vô lực mà sủi lơ xuống dưới, cả người đều bị dây thừng treo ở mặt trên, lộn xộn đầu tóc rũ xuống tới, ngăn trở mặt. Mặt trên bị màu đỏ sẫm vết máu dính từng khối từng khối, tóc đều kết thành cục. Còn có chút không bị thẩm vấn đến hơi chút đều ở bên cạnh trong phòng giam đóng lại, làm cho bọn họ nghiêm túc mà nhìn những người này thẳng trạng, giết gà doa khỉ. Người nọ nhìn đến hắn bảo được, trong tay roi ra cũng dừng lại, lau mồ hôi, thở hồng hộc mà không lưng, "Tôn đại nhân, ngài tới như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, làm chúng ta có cái chuẩn bị. Này thiên lao dơ loạn thực, ngài cẩn thận một chút nhi." Đừng làm cho này đó không có mắt ra hỏa bẩn đôi mắt mới hảo." Nói, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính treo ở trên giá, sinh tử không rõ sơn tặc. Những người này miệng cũng quá mẹ nó ngạnh, mặc kệ nói như thế nào cũng không chịu mở miệng, thật sự là làm người cảm thấy bực bội. Nhưng là trong phòng giam hình cụ cũng dùng không sai biệt lắm, một chút hiệu quả đều không có. Tôn Đại ca nhíu mày, nhìn quỳ dạp trên mặt đất ẩm ướt rơm dạ thượng sơn tặc, dùng roi đem cái kia hôn mê sơn tặc đầu nâng lên tới. Nhiều như vậy thiên thẩm vẫn có cái gì kết quả không có. Hán Trang ghét nhìn kia sơn tặc mặt, mặt trên ngang dọc đàn sen vết rồi, thật sự là có chút làm người buồn ôn, máu chảy đầm đìa ra thịt treo ở mặt trên, nửa bên mặt đã không có một khối hảo thịt, càng bởi vì trong phòng giam điều kiện, mặt trên thịt đã bắt đầu có chút hư thối, tản mát ra từng trận tanh tưởi. Kẻ quan viên trên người mồ hôi đã biến thành mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Tôn đại nhân, này không trách thuộc hạ, thật sự là những người này miệng quá kín mít, bọn thuộc hạ lại không dám hạ quá nặng tay." Sợ đánh chết, liền tìm không đến manh mối, chỉ có thể như vậy kéo. Hắn cũng không nghĩ, những người này cũng không phải cái gì võ lâm cao thủ, có nội công thâm chán. Chỉ tùy tiện đánh vài cái đều có sinh mệnh nguy hiểm, liền tính là bọn họ ở chỗ này làm nhiều năm như vậy, đối những người này đều có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể ra tay tàn nhẫn, hiện tại đã đánh chết hai cái sơn tặc. Tôn Đại Ca khinh thường mà bối quá thân, lạnh giọng nói, người đều đánh thành như vậy, còn làm hắn nói cái gì nói. Không thấy được người đều ngất xỉu sao? đem hắn đánh thức. Sau đó hắn ánh mắt ở một bọn sơn tặc trung nhìn quét, xem bọn họ run bẩn bật. Hiện tại hắn hoàn toàn không giống ở trong nhà hiền lành bộ dáng, ngược lại có chút thị huyết. Những người này chính là không đánh không được, hơn nữa chưa bao giờ tất đối với bọn họ mềm lòng, ai biết bọn họ trong tay đều đã để lại nhiều ít điều mạng người án tử, giết bọn họ ngược lại là vì dân trừ hại. A. Quan coi ngục đem nước muối luôn ớt cái thủy, cùng nhau bắt đến cái kia sơn tặc trên người, nháy mắt chạy qua trên người hắn rách tung toé túi ra. Ở bên trong gây sóng gió. Kia Sơn Tặc sống sờ sở bị đau tỉnh, tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn ở trong phòng giam tiếng vọng, qua một hồi lâu đều không có dừng lại. Tôn Đại Ca tựa như cái gì cũng chưa nghe được giống nhau, bình tĩnh ngồi ở một bên, nhìn này đó Sơn Tặc thảm trạng, bắt đầu phẩm trà. 15 phút thời gian đều không đến, Kia Sơn Tặc rã nhũ bắt đầu biến yếu, đến cuối cùng trực tiếp ngừng. Quan coi ngục tiến lên xem xét, trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, chạy đến Tôn Đại Ca bên người nói: "Đại nhân, Người nọ bởi vì chịu không nổi đau đớn, đã chết. Nay đại nhân thủ đoạn muốn so với bọn hắn nhiều hơn nhiều, cho dù chết người, cũng có thể đủ mắt đều không nháy mắt mà tiếp tục uống trà, sau đó đối với bọn họ phân phó, đem thi thể ném tới Bai Tha Ma đi, đổi một người. 141 không có kết quả. Cái kia sơn tặc bị người kéo đi ra ngoài, vết máu lan tràn toàn bộ địa lao, như là cầm một cái đại hào bút lông, trên mặt đất vẽ một đạo màu đỏ ân ký. Tôn đại ca nhìn tân bị giá đi lên, không ngừng khóc kêu sơn tặc, lạnh giọng nói: "Kêu cái gì kêu, đều, đều cho ta đem miệng nhắm lại, nếu là từng nói, liền đem các ngươi phía sau màn làm chủ nói ra, bằng không các ngươi liền chờ từng bước từng bước mà bị như vậy kéo đi ra ngoài, sau đó ném tới bai tha ma, bị dã thú phanh thây. Đây là bọn họ xử lý thi thể nhất quán biện pháp, giống loại này chết cũng không hối cả người, bọn họ thậm chí liền đào một cái hố đất tâm tình đều sẽ không có, trực tiếp ném tới một đống, tùy ý dai nắng dầm mưa, dã thú phân thực. Không cần Ta không cần chết. Ta không cần chết. Kia Sơn tặc kinh hoảng mà hô ngôn loạn ngữ, dãy rủa. Con Lây dính thượng một cái sơn tặc lưu lại vết máu trên giá, lạnh băng xích sắt bị vừa mới người nọ máu làm cho ấm áp, sau đó càng thêm lạnh băng. Dính nhớm xúc cảm dừng ở trên cổ tay, kia Sơn tặc trực tiếp bị dọa đến đáy trong quần. Tôn Đại ca phảng phất không có tình cảm giống nhau, nhìn hắn hai chân chi gian chạy xuống tới những cái đó rứt tích, bình tĩnh mà nói, ta không cho ngươi chết, là chính ngươi muốn chết, các ngươi không nói lời nói thật. Có thể quấy được ai, Rốt cuộc ta cũng bất quá là một cái phổ phổ thông thông quan viên, chân chính cầm quyền người vẫn là hoàng thượng, các ngươi nếu dám bắt đi thái tử cùng nhiếp chính vương nữ nhi, liền hẳn là cũng đã chuẩn bị tốt bỏ mạng đi. Bản quan còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lớn mật lượng, cư nhiên dám làm không dám thừa nhận đâu. Hắn cười nhìn những cái đó sơn tặc, nhưng ở những cái đó sơn tặc trong ánh mắt, hắn nụ cười này liền so với kia chút địa ngục tới ác quỷ còn muốn đáng sợ. Không phải, không phải chúng ta làm, là đại ca làm làm. Có người cho bạc, chúng ta mới có thể làm như vậy, thật sự không trách chúng ta a. Tha ta, tha ta. Kia Sơn Tặc nói năng lộn xộn mà lầm bẩm lầm bẩm, nói không nên lời cái nguyên cứu tới. Tôn Đại Ca biểu tình bất biến, nhìn quan coi ngục, nói, loại người này còn giữ làm gì? Trực tiếp một đao giải quyết, ném văng ra thì tốt rồi. Cư nhiên còn tưởng dựa vào giả ngây giả dại lừa dối qua đi, thật sự là thiên chân, cũng không nghĩ nơi này đến tụt cùng là địa phương nào. Như vậy cũng hảo cấp những người đó để một cái tỉnh, làm cho bọn họ minh bạch, rốt cuộc nên làm như thế nào mới là đối chính mình lựa chọn tốt nhất. Hắn đi đến kia gian nhà tù cửa, nhìn những cái đó ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, xúc thành một đoàn sơn đặc, ôn hòa mà cười nói, các ngươi suy xét rõ ràng không có. Rốt cuộc nên làm như thế nào, bản quan cho các ngươi cơ hội, từ giờ trở đi, từng bước từng bước mà từ các ngươi bên trong tuyển người, không chịu nói liền trực tiếp kéo ra ngoài chịu chết, có thể nói ra hữu dụng tin tức, tạm tha các ngươi một mạng. Nếu có ý quái dối, nơi này là hình bộ đại lao, các ngươi hẳn là biết hậu quả, bọn họ sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ, biết không? Những người này trong lòng kỳ thật vẫn là ôm một tia hy vọng, mà hắn phải làm, chính là đem bọn họ hy vọng hoàn toàn đánh vỡ, sau đó được đến chính mình muốn đổ vật, chính là đơn giản như vậy. Không ai mở miệng, Tôn đại ca cũng không giận, khiến cho quan coi ngục nhóm tiếp tục từ trong phòng giam từng bước từng bước mà đem người kéo ra tới, sau đó nhìn bọn họ ở nơi đó quỷ khóc sói gào. Lung tung mà nói kỳ quái mà lời nói. Rốt cuộc có một người nói Tôn Đại ca muốn manh ngôi, hắn phất tay ý bảo người nọ dừng lại, cười nhìn cái kia thổ phỉ, nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi, nếu thật sự hữu dụng, bản quan sẽ tha cho ngươi bất tử. Hắn cũng không tin còn tìm không ra cái kia phía sau màn làm chủ tin tức. Những người này toàn bộ đều là vì bạc đang liều mạng, nhưng là hiện tại liền mệnh đều mau giữ không nổi, còn tưởng cái gì bạn, không bằng sớm mà công đạo, còn có thể lưu một cái toàn thời. La hoàng tử Phía sau mà người chủ sở là hoàng tử, cho nên chúng ta mới dám đối thái tử điện hạ động thủ, bằng không lại cho chúng ta nhiều ít lá gan chúng ta cũng không dám làm." Kiện Sơn tặc thở hỗn hẹ, nghẹn ngào tiếng nói đứt quáng mà nói. Tôn Đại ca rất có hứng thú mà nhướng mày, tiếp tục nói tiếp. Hắn trong lòng đã có chút phát khẩn, nếu loại chuyện này thật sự liên lụy đến trong cung hoàng tử, vậy không phải hắn có thể quyết đoán, vẫn là muốn đem những việc này giao cho hoàng thượng đi phán đoán mới hảo. Bất quá hiện tại, hắn lấy lại tinh thần, Vẫn là muốn nắm giữ càng nhiều chứng cứ, mới có thể ở những người đó trước mặt nói thượng lời nói, đến lúc đó sự tình liền không về chính minh quảng Kia Sơn tặc được thở dốc cơ hội, trong lòng vui vẻ, nói, người nọ cùng chúng ta gặp mặt thời điểm, cũng là thần thần bí bí, không dám lộ diện, nhưng là hẳn là thủ hạ linh tinh, lúc ấy chúng ta nói không dám làm, nhưng là người nọ thực bình tĩnh mà nói có trong cung đại nhân vật làm hậu thuẫn, cho nên không quan hệ, chúng ta cho rằng chỉ là một cái dâu riêng người, ai có thể nghĩ đến cư nhiên là thái tử điện hạ. Chúng ta chưa từng nghĩ tới làm loại chuyện này à. Người nọ ở nơi đó quỷ khóc sói gào, mà Tôn Đại ca cũng không hề nghe bọn hắn xin tha cùng hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp đi ra đại môn, bị nhắm mắt quang mang làm cho đôi mắt khó chịu. Dùng sức hô hấp một chút mới mẻ không khí, hắn mở to mắt, lại nhìn phía trước thời điểm, trong lòng đều là lo âu. Người tới, bị xe, bản quan muốn vào cung diện thánh. Trong lòng cất giấu một bí mật, hắn kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh, nỗ lực làm chính mình nhìn qua cùng bình thường không có gì hai dạng. Tới rồi ngự thư phòng cửa, hắn bình tĩnh mà ở bên ngoài chờ, nhìn từ bên trong ra tới Cắt thừa tướng, khẽ gật đầu ý bảo. Hắn luôn luôn kính trọng trung thần, tuy rằng Cắt thừa tướng làm người hơi chút cũ kỹ một ít, nhưng cuối cùng vẫn là vì hoàng đế suy nghĩ, chưa từng đã làm cái gì chuyện khác người. Bất quá hắn nhưng thật ra nghe nói trước một đoạn thời gian Cắt thừa tướng làm chính mình tôn tử, Trạng Nguyên Lang Cắt Vĩnh Hoàng theo đuổi tang lực tỷ, cũng không biết có phải hay không thật sự. Cắt thừa tướng cùng hoàng đế thương nghị về thái tử hỗn sự, Kết quả hoàng đế thái độ có chút buông lòng, hơn nữa bắt đầu đối chính mình đề nghị trần trở này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Tâm sự nặng nề mà từ bên trong ra tới, hắn bỗng nhiên nhìn đến Tôn đại ca còn có chút không phản ứng lại đây, một lát sau mới trả hỏi, rời đi, Tôn đại nhân, hoàng thượng tuyên ngài đi vào. Thái giám cung kính mà nhắc nhở đang ở suất thần Tôn đại ca. Nay hộ bộ thượng thư gia công tử cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuổi còn trẻ cũng đã trưởng quản hình bộ thẩm vấn công tác. Về sau cũng không thể khinh thường, cho nên lấy lòng một ít cũng không có gì. Tôn Đại Ca lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn cái kia công công, làm phiền công công. Hai người lễ tiết tính nhìn nho cười, Tôn Đại Ca trực tiếp cất bước đi vào. Minh Tông Đế tâm tình còn không phải thực hảo, rốt cuộc đụng tới cùng hắn giống nhau sự tình, ai tâm tình cũng sẽ không hảo đến chỗ nào đi, đoán xem cá nhân lựa chọn như thế nào thôi. Ái Khanh hôm nay tới là có chuyện gì? Minh Tông Đế xoa bóp cái trán, có chút buồn rầu. Nan Vạn không cần là cái gì chuyện phiền toái, hắn đã bình bình an an mà vượt qua nhiều năm như vậy, không hy vọng ở cuối cùng thời gian ra cái gì sai lầm. Tôn Đại Ca cung kính mà quỳ trên mặt đất, buồn rầu mà nói, "Vi thần là vì trước chút thời gian Thái tử điện hạ sự tình tiên đến, vậy hạ cũng biết, Thái tử điện hạ bị Sơn Tặc bắt đi, nhưng cái đó Sơn Tặc đang ở hình bộ đại lao chịu thẩm, hôm nay vi thần tới, chính là vì kia chịu thẩm kết quả." Hắn tới trên đường, dọc theo đường đi đều ở tự hỏi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo nên nói như thế nào, mới có thể làm hoàng đế sẽ không trách tội với hắn. Minh tông đế tiếp tục hỏi, việc này có kết quả, các ngươi chính mình phán đoán còn không phải là. Nên đánh đánh, nên phạt phạt, vì cái gì ngươi biểu tình như vậy khó xử? Chuyện này nếu đã giao cho hình bộ xử lý, kia còn làm sao bây giờ đều hẳn là bọn họ định đoạn, không nên như vậy khó xử mới đúng. Tôn đại ca cắn răng một cái, hổ thẹn mà cúi đầu, vì thần hổ thẹn, thật sự là cái này án tử phi bệ hạ không thể. Liên tính hắn can đảm lại đại cũng không dám trực tiếp đem các hoàng tử trảo qua đi thẩm vấn, càng đừng nói lúc này đây liên lụy nhân số rất nhiều. Có cái gì ngươi nói thẳng đó là, như vậy ngượng ngùng xoắn xít làm gì? Minh Tông đế thấy hắn áp a a úng bộ dáng, hơn nữa tâm tình bực bội, luôn có chút khó chịu. Nay từng bước từng bước, tất cả đều là như vậy vô dụng, nếu sự tình gì đều phải hắn cái này hoàng đế tới làm quyết sách, kia còn muốn này đó quan viên làm gì? Tất cả đều chính hắn định đoạt không phải hảo? Tôn đại ca nghe ra hoàng đế tức giận, thở dài, Vẫn là đem sự tình chân tướng nói ra, hoàng thượng, chuyện này không phải vi thần không nói, mà là không dám nói. Hôm nay vi thần ở thiên lao thẩm vấn những cái đó sơn đặc, bọn họ nói sai sự bắt cóc thái tử điện hạ, là trong cung hoàng tử điện hạ, hơn nữa, hắn tạm dừng thật lâu, mới ở Minh Tông đế vội vàng trong giọng nói nói, cơ hồ sở hữu hoàng tử tất cả đều liên lụy trong đó, ngay cả nhiếp chính vương gia trưởng nữ, Tăng Nhược tỷ tăng tiểu thư, theo những cái đó thổ phỉ nói, cũng là phía sau có người sai sử, mới có thể làm Xem dáng vẻ kia, còn có thần suy đoán, hẳn là chính là Tang Vương phi. Chuyện này liên lụy lớn như vậy, thật sự là hắn không nghĩ tới. Phải nói những người đó cũng thật là lớn mật, liên loại chuyện này đều dám làm, thật sự là không nên nói nữa, bọn họ đem hy vọng tất cả đều ký thác với một đám sơn tặc trên người, có thể có cái gì nắm chắc. Một khi ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không vì những người đó che lấp nửa phần, nói cái gì trước nghiệp đạo đức. Người nói cái gì? Nghe được tin tức, Minh Tông Đế giận tím mặt. Việc này nếu là thật sự, kia còn không dối loạn bộ. Tôn Đại ca cũng không nghĩ tới hắn sẽ có lớn như vậy phản ứng, chạy nhanh nói, những cái đó Sơn Tặc lời nói, ai biết có phải hay không thật sự, cho nên vi thần cho rằng bọn họ là chó cùng rứt dậu, cho nên mới vô căn cứ. Nhưng là loại chuyện này rốt cuộc là thế nào, bọn họ chính mình cũng rõ ràng, hiện tại nói như vậy, chẳng qua là vì cấp hoàng đế một cái dưới bậc thang. Nếu không có sau lưng thế lực duy trì, cái nào Sơn Tặc qua dám động thái tử điện hạ cho dù là lại như thế nào càn dỡ thế lực cũng không dám, trừ phi là trắng trận táo bạo chuẩn bị tạo phản. Ai Minh Tông đế thở dài, vô lực mà ngồi vào trên ghế, túi đầu, phảng phất trong nháy mắt già rồi mấy chục tuổi, Người đi về trước đi, những việc này ngàn vạn không cần đối người khác nói lên, biết sao?" Hai người bí mật thảo luận hồi lâu, Tôn Đại Ca mới tâm sự nặng nề từ ngự thư phòng ra tới, ra roi thuốc ngựa mà trở về hình bộ đại lao, lại nhận được một cái làm hắn càng thêm khó có thể tiếp thu tin tức. Những cái đó Sơn Tặc tất cả đều tử vong, hết hy vọng không rõ, nhưng là không có một cái người sống. Nói cách khác, chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. 142 buồn bực. Sơn Tặc toàn bộ tử vong tin tức truyền tới về sau, các hoàng hậu ở chính mình trong cung khí nha đều phải cắn. Người này đã chết, về sau nên làm cái gì bây giờ? Các hoàng hậu lo lắng mà đối Sở Thận nói, lại không chú ý tới vẻ mặt của hắn. Sở Thận trong lòng nghĩ ngày ấy hắn cùng Minh Tông Đế nói chuyện, lo lắng sốt ruột Minh Tông đế trước sau như một, không có đồng ý hắn đề nghị, lại còn có khuyên bảo hắn làm hắn không cần ôm quá lớn kỳ vọng. Thần nhi, phụ hoàng biết ngươi thiệt tình vì phân ưu giải nạn, nhưng là ngươi không cần bắt ngươi cả đời hạnh phúc đương tiền đặc cược, cho nên ngươi an ổn đợi liền hảo, phụ hoàng sẽ nghĩ cách đem mấy vấn đề này đều giải quyết. Minh Tông đế vui mừng mà nhìn phía dưới thái tử, có chút vui mừng lại có chút khổ sở. Hắn cả đời liền nghĩ không gợn sóng mà đương xong hoàng đế, sau đó đem ngôi vị hoàng đế nhường cho thái tử liền không hề lo lắng trên triều đỉnh sự tình, liền tính phát sinh lại đại gọn sóng, đều cùng hắn không quan hệ. Chính là hắn an ổn đường vải thập niên hoàng đế, tới rồi cuối cùng, thái tử đều phải thành thân, lại ra loại này ngoài y muốn, thật sự là quá làm hắn buồn rầu. Sở Thận không nghĩ tới Minh tông đế cư nhiên là như vậy cho rằng, lập tức có chút sốt ruột mà nói, "Phụ hoàng, không phải như vậy, nhi thần là thiệt tình cầu thú tang cô nương, không, có nửa điểm nhi câu gán hận, thỉnh phụ hoàng thành toàn." Hắn nghiêm túc mà quỳ trên mặt đất, vẫn luôn không dậy nổi thân, là Minh Tông đế nhìn đến chính mình kiên trì cùng nghiêm túc. Nếu thật sự làm sự tình liền như vậy đánh bậy đánh bạ đi qua, mới là hắn lớn nhất tiếng uối. Minh Tông đế lúc này cũng không hảo lại giả căm vơ điệp, chỉ có thể bất đắc dĩ mà khuyên bảo thái tử, ngươi vẫn là đi về trước đi, chuyện này phụ hoàng sẽ hảo hảo ngẫm lại, ngươi không cần ôm quá lớn kỳ vọng. Hoàng đế lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể giống nhau thực hành kéo kế sách. Sở thận trong lòng luôn nóng, nhưng là hoàng đế từ đầu chí cuối đều là loại thái độ này. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trở về chính mình tầm cung. Bị kéo hôn sự. Sở Thận Hiện giờ sở hữu tâm tư tất cả tại chuyện đó nhi thượng, nào còn có tâm thần đi quản cái gì sơ tắc. Rốt cuộc là nữ tôn trưởng đại hoàng tử, đối tranh áp quyền thế gì đó, bản năng liền không mẫn cảm. Các hoàng hậu thấy hắn vẫn luôn túi đầu cũng không nói lời nào, càng thêm kỳ quái, làm người đi đến thái tử bên người, kêu hắn, điện hạ. Kia cung nữ không dám mạo phạm thái tử, chỉ có thể thật cẩn thận mà ở hắn bên lỗ thai nhắc nhở. Trước kia có một cái cung nữ bởi vì tưởng bò lên trên thái tử long sàng, cố ý thừa dịp thái tử điện hạ tắm rửa thời điểm cầm quần áo xông đi vào, tuy rằng cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng là trực tiếp bị thịnh nộ thái tử điện hạ xử tử. Nói lên kia một lần, sở thận cũng là hoan uổng, hắn bởi vì thân thể mỏi mệt chuẩn bị tiểu ngủ một lát lại tắm gội, kết quả liền đụng tới có cái nữ tử không biết sống chết mà chạy vào. May mắn trên người hắn quần áo còn tính hoàn hảo, bằng không, hắn trong sạch chẳng phải là liền hủy tới rồi cái kia nữ tử trong tay. Sở Thận Hoàn Hồn, thấy các hoàng hậu lo lắng mà nhìn chính mình, có chút mặt đỏ mà đối với các hoàng hậu do hỏi, Mẫu hậu vừa mới nói gì đó. Nhi thần có chút thất thần, thỉnh Mẫu hậu không lấy làm phiền lòng. Hắn luôn luôn là chú trọng lễ nghi, cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm xuất thần loại này thất lễ hành vi, thật sự là quá không nên. Các hoàng hậu cũng không có trách tội, nàng chính mình cũng là tâm sự nặng nghề, cho nên lại lần nữa đem chính mình nói một lần, vẫn là không tình nguyện mà dặn dò, chính ngươi nhiều chú ý một ít. Gần nhất không cần luôn hướng ngoài cung chạy, nhưng cái đó sơn tặc hiện tại tất cả đều đã chết, ai còn có thể thay đổi trưởng công chúa ý tưởng. Nàng không yên tâm mà nhìn sở thận cái gì biểu tình đều không có mặt, tiếp tục nói, ngươi gần nhất tận lực không cần cùng tăng nhược tỷ tiếp xúc biết không? Miễn cho lại bị những người đó bắt lấy cái gì nhược điểm, liền tính là buồn cung cùng ngươi phụ hoàng cùng nhau, hơn nữa ngươi tổ phụ đều không thể ngăn cản trưởng công chúa. Phụ thân đã bắt đầu nghĩ cách, chính là vì cái gì thời gian dài như vậy đều không có hiệu quả. Tuy rằng nói phụ thân không tham dự hậu cung sự tình, nhưng là hiện tại sự tình rõ ràng không phải hậu cung phàm chủ, nhiễm chính vương thăm dự, còn có chuyện này trực tiếp liên lụy đến thái tử, đều thuyết minh chuyện này không phải một cái đơn giản liên hôn, phụ thân không có khả năng không nóng nảy. Chính là cho tới bây giờ đều không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể từ sở thận trên người xuống tay. Sở thận nghe mẫu hậu nói, chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở trong lòng, thượng không tới không thể đi xuống. Hắn đối với các hoàng hậu một lòng vì chính mình suy nghĩ biểu tình. Lại thật sự nói không nên lời chính mình thiệt tình cầu thú tang nhược tỷ lời nói, chỉ có thể yên lặng mà nghe các hoàng hậu nói, trong lòng nhỏ rộng mà phản bác. Các hoàng hậu xem hắn túi đầu nghiêm túc nghe bộ dáng, còn tưởng rằng chính mình nói đối hắn có một ít tác dụng, cho nên buồn ngủ mệt mỏi làm hắn trước đi ra ngoài. Mẫu hậu lời nói ngươi đều hiểu hảo, hảo ngẫm lại, mẫu hậu không có khả năng sẽ hại ngươi, chính ngươi cũng trưởng thành, rất nhiều chuyện đều nên minh bạch, mẫu hậu không có khả năng vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi thủ. Cát hoàng hậu đối với sợ thận bóng dáng, có chút không yên tâm mà công đạo. Sở Thận nói cơ hồ liền ở bên miệng muốn buột miệng tốt ra, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, từ trong cổ họng thấp thấp mà phát ra một tiếng ân, xoay người rời đi các hoàng hậu tầm cung. Hắn không có trở lại chính mình tầm cung, ngược lại là ra cửa cung, trực tiếp đi nhiếp chính vương phủ. Người đi nói, đừng làm bọn họ thông báo, buồn cung hôm nay lại đây, chỉ là vì tìm Tang tiểu thư. Sở Thận cau mày nhìn người gác cổng, đối bên người tiểu thái dám thấp giọng công đạo. Nếu làm Tang nhân kiệt đã biết chỉ sợ lại không tránh được một fan phiền thoái Tăng Nhược tỷ đang ở thu sảng trong các buồn dầu, nên làm cái gì bây giờ mới có thể làm vương thị hoàn toàn mà rơi đài rốt cuộc phiên không được thân. Minh Tâm bưng hai bàn bánh hạt rẻ đặt ở trên bàn, thấy tăng Nhược tỷ lại ở trên giường đánh hỗn, thấy nhiều không trách tiến lên đem nàng kéo tới, thế nàng rửa mặt. Một bên sơ trong tay tóc dài, nàng một bên công đạo, "Cô nương, ngài nếu là không nghĩ béo, lại muốn ăn, vậy không thể như vậy lười, ngài xem xem ngài." Liền trưởng công chúa đều nói ngài béo quá mức. Lần trước ngài trở về thời điểm, trưởng công chúa còn làm bên người nha hoàn nói cho nô tỳ, khống chế một chút ngài ẩm thực, nếu không nàng liền phải làm thái ý, ý lại đây thế ngài kiểm tra thân thể. Minh Tâm nói, trong lòng đều là ủy khuất, vừa bực mình vừa buồn cười, cô nương lại không phải tiểu hài tử, nhưng mỗi lần chỉ cần vừa nói đến ăn, so với ai khác đều dư phấn, các nàng chỉ có thể khuyên bảo, lại không thể cưỡng chế, mấu chốt vẫn là các nàng đều không đành lòng. Chỉ cần một phen ăn lấy đi, tang nhược tỷ liền sẽ một bữa ngày thường cương thế. Đáng thương vô cùng mà dùng cặp kia mắt to nhìn chính mình, giống như là các nàng làm cái gì không thể tha thứ sự tình giống nhau. Trời biết các nàng chỉ là cầm đi một khối hoa hồng tô mà thôi. Tăng Nhược tỷ cũng không lo lắng cho mình hình thể, không nói mấy thứ này không có gì dùng, liền tính là cần thiết muốn giảm, nàng cũng có thể giảm được mau. Nàng là thân thể cường hóa loại dị năng, cần thiết dựa vào đại lượng đồ ăn vì thân thể của mình cung cấp nguồn năng lượng, cũng chính là gần nhất quá mức căn nhàn, cho nên không có động thủ cơ hội. Tang Nhược tỷ vốt chính mình trên eo nhiều ra tới một vòng mềm thịt, cuối cùng là bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không nên giảm béo. Hai chén ấm áp cháo xuống bụng, hơn nữa ngon miệng tiểu thái, tăng Nhược tỷ cảm thấy chính mình một ngày sức sống đều bắt đầu rồi. Cô nương, thái tử điện hạ tới. Mình làm từ bên ngoài đi vào tới, không ngoài dự đoán thấy được trên bàn rông tuyết bộ đồ ăn. Tăng Nhược tỷ còn ở buồn dầu nên như thế nào đối phó Vương thị, nghe được sở thần tới, phản ứng đầu tiên là tưởng cự tuyệt nhưng là nghĩ đến chính mình cũng coi như là đáp ứng rồi Sở Thận cầu hôn, không tốt lắm đem người cự chi môn ngoại. Nàng La Minh Tâm đem đồ vật thu hồi tới, đối nàng nói, "Vậy làm hắn vào đi." Rồi sau đó đối với Minh Tâm kỳ quái hỏi, "Thái tử lại đây như thế nào không đi tìm phụ thân? Chạy ta nơi này tới làm gì?" "Bởi vì ta có chút sự tình tưởng cùng người thương lượng." Sở Thận trực tiếp ở cửa chờ, được đến đồng ý liền tiến vào, vừa vặn nghe được tăng Nhược tỷ câu nói kia. Tăng Nhược tỷ nhíu mày, Thái tử điện hạ có chuyện gì, còn chuyên môn tới tìm ta. Nàng là nghĩ như thế nào đối phó Vương thị, nếu không có gì sự tình nói, nàng còn phải hảo hảo sửa sang lại một chút chính mình ý nghĩ, còn có chính mình trong tay mặt nắm giữ đồ vật. Sở thận đối thượng nàng ánh mắt, không tự giác mà có chút mặt đỏ, nói, là những cái đó sơn tặc, bọn họ ngày hôm qua ra ngoài ý mớn, toàn bộ tử vong, không, có một cái người sống. Đây cũng là ngày hôm qua Minh tông đế đối lời hắn nói. Tôn đại ca trở về về sau, Những cái đó sơn tặc liền toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, có đầu góc đều có thể đoán được là có cái gì miêu nị, nhưng là những việc này không thể xem phòng đoán, muốn xem chứng cứ. Có ý tứ gì? Đã chết. Có hay không thẩm ra tới thứ gì? Tăng Nhược tỷ đối những người này vẫn là có một ít chờ mong đâu, vạn nhất thẩm ra tới Vương thị là phía sau màn lãnh chủ, nàng liền không cần như vậy buồn rầu. Đáng tiếc trời cao luôn là không như mong muốn. Sở Thận nghĩ đến ngày hôm qua những cái đó sự tình, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ cùng đau lòng, nhưng là đau đau cũng thành thói quen. Thập ra tới một ít đồ vật, bất quá là lung tung rối loạn một ít đồ vật, sở hữu thành niên hoàng tử toàn bộ đều bị liên lụy ở bên trong, còn có Tang Vương phi, theo những cái đó sơn tặc nhận tội, yếu hại người của ngươi chính là Tang Vương phi. Sở Thận hiện tại đối Tang Nhược tỷ có chút đồng tình. Tuy rằng hắn cũng từng chịu quá hắc hại, hơn nữa chính mình hiện tại hoàng huynh hoàng đệ cũng so vương thị cái này không thành khí hậu nữ nhân càng thêm đáng sợ. Nhưng là hắn chính là cảm thấy, tăng Nhược tỷ làm người đau lòng. Ít nhất hoàng đế cùng hoàng hậu đối hắn đều là thiệt tình, mà Tang cô nương, còn lại là trừ bỏ trưởng công chúa, cùng nhiếp chính vương không thế nào thiệt tình yêu thương bên ngoài, liền không còn có mặt khác. Tăng Nhược tỷ lập tức liền bắt được hắn lời nói trọng điểm, ngươi nói những cái đó Sơn Tặc nói có vương thị sai xử. Như vậy không phải hảo, chỉ bằng này một câu, nàng là có thể đem vài thứ kia phát huy ra vô hạn khả năng, nói nữa, nàng trong tay còn có mặt khác chứng cứ đâu không ngừng này một cái. Sợ Thận gật gật đầu, lúc ấy chỉ là bọn hắn suy đoán, bởi vì ngươi thân phận, nếu không có người cho bọn hắn hậu thun nói, những người đó là không dám dễ dàng mạo hiểm. Tăng Nhược tỷ cũng nhận đồng hắn nói, nếu không phải trận này trong kế hoạch ra chính mình như vậy cái ngoài y mớn, chỉ sợ hết thảy liền thật sự muốn dựa theo những người đó ý tưởng tiến hành rồi. Lúc này đây thật là cảm ơn ngươi, ta còn nghĩ làm tôn đại ca hỗ trợ, không nghĩ tới gia loại này ngoài ý muốn. Nàng cười mi mắt cong cong, Chon tròn, tròn đôi mắt mèo lại tới, xem sở thận mặt đỏ tim đập. Hắn vẫn luôn đều biết tang cô nương dung nhan tinh xảo, nếu không phải bởi vì tính cách cùng bị cố ý hủy diệt thanh danh, chỉ sợ sớm tại cập kê trước kia đã bị người tới cửa cầu thú. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng có chút âm thầm mà mừng thầm, tuy rằng hắn cũng biết không nên, nhưng là chính là nhịn không được. Mà tang nhược tỷ còn lại là suy nghĩ, nên như thế nào lợi dụng sở thận mang đến mấy tin tức này. 143 đồng ý. Cùng lúc đó Mà trưởng công chúa mới từ trong phòng ra tới, liền đụng phải nổi giận đùng đùng lại đây vâng ngăn. Nàng nhìn thoáng qua Vân Ngăn, không chút để ý mà ngồi xuống, nói: "Làm sao vậy? Vội vội vàng vàng, giống bộ dáng gì?" Vân Ngăn tuy rằng ái tắc quái chơi bảo, nhưng là chính sự thượng vẫn là thực đáng tin cậy, bằng không nàng cũng sẽ không đưa ra từ Vân Ngăn ở về sau giúp đỡ chiếu cố Tang Như tỷ. Vân Ngăn thở phì phì mà ngồi xuống, một ly nóng bỏng nước trà đảo tiến trong miệng, nàng hắn nghe răng trợn mắt, nhưng vẫn là không chịu buông tay. Chờ chính mình hoãn lại đây, hắn mới dùng sức mà chụp đến trên bàn, lông mày đảo đến độ muốn bay lên tới, bên ngoài những cái đó lời đồn đãi càng ngày càng quá mức, chẳng lẽ kia Vương thị xem Sơn Tặc đã chết, cho nên liền không kiêng nể gì không thành. Hắn nói lộn xộn, trưởng công chúa cũng từ bên trong suy đoán ra tới, hẳn là Vương thị lại xử cái gì thủ đoạn, làm tỷ nhi ở bên ngoài thanh danh càng thêm khó nghe. Kia tang Vương thị lại làm cái gì? Trưởng công chúa cau mày, trong lòng chỉ còn lại có mỏi mệt, bên ngoài lời đồn đãi thế nào? Gần nhất hoàng đế cũng học xong ra sức khước từ, thời gian dài như vậy đều không có cái gì tốt kết quả. Vẫn ngăn không chút khách khí mà đem bên ngoài lời đồn đãi tất cả đều nói ra, bên ngoài những người đó hiện tại đều nói tỷ nhi liền tính là tới rồi, hiện tại loại này thời điểm cũng không chịu an phận, còn hơn phân nửa đêm chạy ra đi cùng xa lạ nam tử gặp lén, uống một thân mùi rượu, người trong nhà giáo hấn cũng không nghe. Trên thực tế bên ngoài đồn đãi muốn so này đó nghiêm trọng nhiều, vẫn ngăn sợ trưởng công chúa không tiếp thu được chỉ là đem trong đó mấu chốt tin tức nói ra. Hiện tại bên ngoài người đối tăng nhược tỷ hoàn toàn không có gì ấn tượng tốt, đối tăng nhược tỷ đánh giá thậm chí so đối thanh. Lâu, Kỹ. nữ còn nếu không ham, cái gì phóng? Đãng, bất ham từ từ linh tinh lung tung rối loạn ngôn ngữ, liền hắn đều nghe không đi xuống, càng đừng nói tăng nhược tỷ vẫn là đương sự, càng không thể tiếp thu mấy thứ này. Đơn giản tăng nhược tỷ bởi vì Vương thị sự tình buồn rầu, đã thật lâu không có tự nhiếp chính Vương phủ đi ra ngoài qua. Trưởng công chỗ biết, hắn nói ra loại này lời nói, liền chứng minh sự tình muốn so này nghiêm trọng nhiều, là Tang Vương thị truyền ra tới. Nàng chậm gì gì mà nói, trong lòng đã có một ít tính toán. Vẫn ngăn lắc đầu, này Tang Vương phi còn xem như có chút đầu óc, không cho Tang Nhược quyển tới truyền loại này lời nói, bất quá cũng là nhiếp chính vương phủ hạ nhân, đem ngày đó buổi tối sự tình thêm mắm thêm muối mà truyền ra tới, hẳn là chính là các nàng ý bảo, bằng không không có người dám như vậy nghị luận chủ tử sự tình. Phong kế tỉ nhi nên có trưởng công chúa phủ chống lưng, các nàng từng nói, có thể nói, liền phải gánh vác hậu quả. Dưới loại tình huống này, liền tính là Tăng Nhân Kiệt cũng không thể ngăn cản bọn họ làm một hai người biến mất. Ta đã biết trưởng công chúa sửa sang lại một chút chính mình làn váy, nói, "Ngươi có rảnh liền đi xem tỉ nhi, đừng làm cho này đó lung tung rối loạn sự tình bẩn nàng đôi mắt, ai ra còn không phải như vậy vô dụng." Tuy rằng là Tăng Nhân Kiệt ra sự, nhưng là nếu Tăng Nhân Kiệt làm không tốt lời nói, Tiêu nàng liền thế tăng nhân kiệt quản giáo một chút. "Tổ mẫu, tỉ nhi hẳn là tưởng chính mình đối phó Tang Vương thị, vậy không cần chúng ta nhúng tay vân ngăn sam trưởng công chúa ở trong hoa viên tản bộ." Trên mặt biểu tình cũng là lạnh lùng, hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm hoàng thượng đồng ý tỷ nhi cùng thái tử hôn sự, đây mới là căn bản nhất biện pháp giải quyết. Thái tử cũng là kia chuyện đương sự, không có ai có thể so với hắn càng thích hợp giải quyết những việc này. Trưởng công chúa ánh mắt từ những cái đó thịnh phóng hoa hoa thảo thảo thượng sẽ qua, ánh mắt mơ hồ. Có vẻ có chút thất thần, ngươi nói này đó, ta đều biết, nhưng là hoàng đế cũng không nghĩ làm tỉ nhi qua đi, bằng không tổ mẫu liền không cần làm khó như vậy. Nhưng là sự tình không phải hắn tưởng liền có thể. Trưởng công chúa ở trong hoa viên chậm gì gì mà đi rồi trong chốc lát, rốt cuộc hạ quyết tâm, tiến cung. Lên xe ngựa một đường thẳng đến hoàng hậu, trưởng công chúa liên thông báo đều không có chờ, trực tiếp vào Minh tông đế ngự thư phòng, Sở Thận đang ở cùng hắn thương lượng về tăng nhược tỉ sự tình. Minh Tông Đế đang bị Thái tử ma đau đầu, vừa nghe đến trưởng công chúa lại đây, đầu càng khó chịu. Trưởng công chúa hôm nay như thế nào có rảnh đến chấm nơi này tới? Chấm còn nghĩ quá hai ngày đi trưởng công chúa trong phủ xem ngày đâu. Minh Tông Đế chống ra đầu, lộ ra một cái giả dối tươi cười. Thái tử cũng đứng dậy chào hỏi, bị trưởng công chúa hiền lành mà nhìn thoáng qua, có chút không thể hiểu được. Hắn nào biết đâu rằng trưởng công chúa đây là xem tôn nữ tê ánh mắt, Thái tử tuy rằng cũng không có gì đại thành tựu, Nhưng là tốt xấu so với hắn cái kia cha cường không ít, ít nhất không có như vậy yếu đuối. Nàng lạnh mặt, cũng mặc kệ phía sau có tiểu thái dám dọn ghế dựa đặt ở nơi đó, thẳng tắp mà đứng, ngồi đối diện ở mặt trên Minh Tông đến nói, không cần nhiều như vậy lễ, hoàng thượng như thế nào có thể chuyên môn đi xem ta cái này lao phụ nhân. Không cần phải nói mặt khác, hoàng thượng, hôm nay ta lại đây, chính là vì thái tử sự tình, vừa vận thái tử cũng ở chỗ này, ta đây liền cùng nhau nói. Nàng ánh mắt tại đây phụ tử hai người trên người sẽ qua, xem bọn họ một cái buồn rầu, một cái nghi hoặc bộ dáng, có chút vô lực. Thái tử cùng tỷ nhi ở kia sơn tạc sơn trại thượng, trai đơn gái chiếc chung sống một đêm, ta tưởng điểm này, hoàng thượng muốn so với ta càng thêm rõ ràng trưởng công chúa Dồn khí đan điền, đứng ở nơi đó bất động như tùng, cả người tản mát ra khí thế, quả thực so hoàng đế còn muốn nhếch người, chính là hiện tại, tỷ nhi cùng thái tử đều đã an toàn tìm về, chính là thái tử đã trở lại Tỷ Nhi lại thâm chịu bên ngoài lời đồn đãi sờ khổ, sớm biết hôm nay còn không bằng khiến cho tỷ Nhi chết ở. Kia sơn tặc cho ổ, cũng tốt hơn như bây giờ, sống không bằng chết. Nếu tỷ Nhi là một người bình thường ra cô nương, chỉ sợ muốn đã bị này đó lời đồn đãi bức cho chịu không nổi. Đối nữ tử tôi nói, danh thiết có đôi khi so sinh mệnh còn muốn quan trọng. Trưởng công chúa, chấp minh bạch này đó, nhưng là Minh tông đế cũng thực bất đắc dĩ, kia tăng nhược tỷ hiện tại là cái cái gì thanh danh? Nếu là gả Tiến Hoàng gia, gả cho thái tử không phải rõ ràng hướng hoàng gia trên mặt bôi đen sao? Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, vô lực mà nhìn hoàng đế tựa hồ lại muốn tránh tránh ý niệm, hùng hổ ra người, nhưng là thế nào? Ta tỷ nhi trợ giúp cứu thái tử điện hạ, hiện giờ lại hủy hoại nàng cả đời, cho nên ta cho rằng làm thái tử cưới tỷ nhi, cũng không có bất luận cái gì không ổn chỗ. Sở thận nhiều ít nghe nói bên ngoài đồn đãi, cho nên lập tức cũng đứng lên, nôn nóng mà đối hoàng đế nói, phụ hoàng, nhi thần cho rằng Làm người thủ tín là cơ bản nguyên tắc, Tăng cô nương là nhi thần ân nhân cũ mạng, nhi thần không thể nhìn nàng bị này đó lời đồn đãi bức bách, huống hồ, nhi thần cũng nói qua, đối Tang cô nương, nhi thần là thiệt tình hâm mộ, cưới nàng cũng là cam tâm tình nguyện, tuyệt không nửa điểm giả dối. Không biết Tăng cô nương hiện tại rốt cuộc thế nào, có hay không bởi vì bên ngoài những người đó nói thương tâm. Nếu có lời nói, kia hắn mới là chân chính tội ác sâu nặng. Rõ ràng sự tình đều là bởi vì chính mình sợ khởi. Hơn nữa chính mình cũng đảm bảo muốn cưới nàng, tự nhiên không thể lật lọng. Minh Tông đế bị thái tử hành vi làm cho có chút trở tay không kịp, cái kia biểu tình hình như là chính mình một khi cự tuyệt chính là vạn ác không tha tội nghiệp dường như. Hắn cũng có chút do dự, bởi vì những việc này cùng trưởng công chúa trở mặt, thật sự có chút không đáng. Hơn nữa cũng không ngừng trưởng công chúa, còn có nhiếp chính vương, này hai cái cái nào đều không phải dễ chọc. Minh Tông đế mày linh chiếc khẩn, miệng nhấp, "Này." Chỉ ra một thanh âm Minh Tông đế liền lại không có bên dưới, xem mặt khác hai người nôn nóng không thôi. Trưởng công chúa cùng Sở Thận liếc nhau, trong lòng đều có chút vội vàng. Trưởng công chúa dẫn đầu đi lên trước, cao giọng nói, kỳ thật bệ hạ không cần khó xử, chuyện này đối ngài cũng không phải không có chỗ tốt. Chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có thể đem những lời này đó nói ra, tuy rằng nàng cho rằng hoàng đế chính mình có thể hiểu, nhưng là hiện tại xem ra hẳn là nàng tưởng quá nhiều. Hoàng đế bình tĩnh nhiều năm như vậy, trong giây lát gặp được loại chuyện này, Cư nhân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cái gì chỗ tốt? Minh Tông Đế tiếp được nàng lời nói, có chút ủ rũ, loại chuyện này sao có thể có chỗ lợi, còn không phải trưởng công chúa chính mình nói liền tính. Trưởng công chúa cũng không để bụng thái độ của hắn, nói thẳng nói, nếu thái tử cùng tỷ nhi thành thân, liền tương đương với bệ hạ cho Tang Nhân Kiệt một cái bảo đảm, cũng coi như là mượn sức tăng Nhân Kiệt, ta cũng sẽ duy trì thái tử đến hạ, liền nhớ năm đó ta duy trì bệ hạ ngài giống nhau, tuy rằng ta hiện giờ tuổi già, Nhưng là điểm này Nhi lực ảnh hưởng vẫn phải có. Trưởng công chúa trực tiếp đem năm đó sự tình sách ra tới, Minh Tông đế cũng biết, nếu không có trưởng công chúa, hắn ngôi vị hoàng đế không có khả năng ngồi như vậy ổn, thậm chí còn, hắn khả năng liền sớm không tới cái này ngôi vị hoàng đế, liền ở hoàng tử tranh đấu trong quá trình biến mất. Không thể không nói, trưởng công chúa lần này trực tiếp chọc tới rồi Minh Tông đế ta. Hắn không đồng ý, đơn giản cũng là vì trên triều đình không thể phục chúng. Nếu có thể bởi vậy được đến trưởng công chúa cùng nhiếp chính vương duy trì, sở thận ngôi vị hoàng đế mới có thể càng thêm vững chắc. Nếu như bằng không, hắn sẽ đối mặt chính là hai cái cường đại kinh địch. Thái tử để ý cũng không phải là cái gì triều đình chính sự, hắn để ý chỉ có tăng nhược tỷ một người. Thấy này hai bên cũng chưa người ta nói lời nói, hắn mới chậm gì gì mà mở miệng nói, "Phụ hoàng, nhi thần tuy rằng không muốn tham dự những việc này, nhưng là trưởng công chúa nói một chút cũng chưa sai, cho nên Nhị thần nguyện ý cưới tăng cô nương làm vợ, hơn nữa, nàng sẽ là nhi thần cuộc đời này duy nhất thái tử phi. Sở Thận nói tới rồi trưởng công chúa trong lòng, nàng tuy rằng là vì tỷ nhi thanh danh suy nghĩ, nhưng là trong lòng vẫn là hy vọng có thể có người đối nàng hảo một chút, ít nhất không cần giống ở nhiếp chính vương phủ giống nhau. Tuy rằng tăng nhược tỷ không nhất định có thể sử dụng đến. Nếu nói bình thường nữ tử là kiều dưỡng ở nhà ấm đoá hoa, trưởng công chúa là bá vương hoa, kia tăng nhược tỷ chính là dưỡng ở sa mạc hoa ăn thịt người. Ăn qua không ít người kia một loại. Minh Tông Đế nhìn hai người cùng chung kẻ địch bộ dáng, trong lòng cũng rất khó chịu, kia rõ ràng là chính mình hài tử, hiện tại lại chạy tới giúp chính mình đối thủ nói chuyện. Kỳ thật hắn cũng có chút tâm động, buồn bực trong chốc lát, liền đồng ý, nếu như vậy, kia chấm không có gì để nói, các ngươi cứ như vậy đi, quá hai ngày chấm liền nghĩ một đạo thánh chỉ, cấp thái tử cùng tăng nhược tỷ tứ hôn. Nghe được hắn lời này, trưởng công chúa mới cuối cùng là lộ ra tới một cái gương mặt tươi cười, vậy đa tạ hoàng thượng. Chỉ cần chuyện này một giải quyết, thì nhi mà khác phiền vãi liền không tính là cái gì. Minh Tông đế nản lòng mà xua xua tay, làm cho bọn họ rời đi, hắn muốn chính mình hảo hảo ngẫm lại, chuyện này hắn làm rốt cuộc là đúng hay là sai. 144 thánh chỉ. Tuy rằng Minh Tông đế trong lòng chẳng sợ hắn đã hạ quyết tâm, nhưng vẫn là tưởng đem ban bố thánh chỉ thời gian kéo một kéo, giống như kéo một đoạn thời gian, liền không, có chuyện này dường như. Nhưng ở trưởng công chúa một ngày một ngày ở trong hoàng cung nhìn chằm chằm, Thái tử cũng mỗi ngày lại đây chuyển một vòng, không vì cái gì khác, vì chính là cùng tăng Nhược tỷ huấn sự, hơn nữa kéo hai ngày, thật sự là không thể lại kéo xuống đi, Minh Tông Đế cuối cùng là nhận mệnh. Tăng Nhược tỷ đang ở trong viện luyện tập chính mình quyền cước công phu, trên trán đã toát ra một tầng hơi mỏng mồ hôi, trên người khí thế cũng bất đồng với thường lui tới. "Cô nương, mau đừng luyện, vừa rồi hình như là có trong cung người tới, vương ra kêu chúng ta chạy nhanh qua đi đâu." Minh Tông kêu kêu quát quát mà chạy tiến trong viện. Trở hồng hộc mà đem tin tức này công bố ra tới. Này trong cung như thế nào sẽ đến người? Còn cô ý công đạo muốn kêu nhà mình tiểu thư, Tăng Nhược tỷ cũng là không hiểu ra sao, hai ngày này nàng đều ở trong phủ rèn luyện thân thể, tranh thủ đem trên người nhiều ra tới những cái đó thịt đều cấp giảm đi xuống, mới có thể khôi phục chính mình dĩ vãng ăn cái gì thói quen. Đối thượng từ trong phòng ra tới mình làm Kỳ quái ánh mắt, Tăng Nhược tỷ nhướng mày, đừng nhìn ta, buồn cô nương hai ngày này nhưng đều ở trong phủ đâu không đi ra ngoài gây chuyện. Minh Lam trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là không dám nói ra, chỉ có thể đem nàng hướng trong phòng kéo, trong miệng toé toé niệm, cô nương vẫn là trước đem quần áo cấp thay đổi đi, cái dạng này chính là không có cách nào đi ra ngoài gặp người. Tăng Nhược tỷ nghe xong nàng lời nói, đem chính mình trên giới nhìn một lần, trừ bỏ bởi vì kịch liệt vận động, cổ áo có chút kéo ra, mà khác địa phương tất cả đều che kín mít, một chút đều không có lộ ra tới không nên lộ đổ vật. Minh Lam cũng mặc kệ nàng suy nghĩ cái gì, Tay chân nhanh nhẹn mà Thế Tăng Nhược tỷ tắm rửa, thay đổi quần áo, còn cô ý trải một cái đặc biệt long trọng tiểu tóc, mới vừa lòng gật gật đầu. Như vậy có thể hay không thật quá đáng? Tăng Nhược tỷ nhìn chính mình trên đầu lung tung rối loạn một đống trang sức. Tốt nhất phỉ thúy bạch ngọc là trưởng công chúa đặc biệt yêu thích, đáng tiếc cô nương khi còn nhỏ một 2 phải cắm ở trên đầu, trưởng công chúa cũng không có biện pháp, chỉ có thể đưa cho nàng. Còn có các loại mạ vàng nạm ngọc trang sức, lách cách ở trên đầu loạn hưởng. Các loại tua truy sức một không cẩn thận liền dây dưa ở bên nhau, một hai phải người đầu không thế nào động mới hảo. Bằng không hơi chút vừa động, liền phải đi một bên trộm mà đem những cái đó tua cày bỏ, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Minh Lam ngăn lại tay nàng, tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, "Cô nương, chúng ta muốn gặp chính là trong cung tới người, nên muốn thận trọng." Bằng không lão vương phi lại muốn bắt đầu nói ngươi. Nàng chơ mắt nhìn tăng nhược tỷ đem đầu tóc thượng trang sức từng bước từng bước hủy đi tới, lại bất lực Tang Nhược tỷ cuối cùng chỉ để lại tới trưởng công chúa cái kia cái châm cài đầu, trên đầu tức khắc nhẹ không ít. Dù sao buồn cô nương đã cùng lao vương phi xé rách mặt, nàng nói cái gì buồn cô nương vì cái gì muốn để ý. Tăng Nhược tỷ dẫn theo 12 tầng làn váy, thật cẩn thận mà đi phía trước thính đi đến. Tăng Nhân Kiệt đang ở sảnh ngoài bồi cái kia thái giám nói chuyện, tuy rằng là ban bố thánh chỉ thái giám, nhưng là Tăng Nhân Kiệt tốt xấu cũng là nhiếp chính vương, nhưng thật ra cái kia thái giám càng thêm tất cung tất kính một ít, hơn nữa Người nhỏ vẫn là Minh Tông đế bên người bên người thái giám. "Xin lỗi công công, làm ngài đợi lâu, thật sự là trong phủ người nhiều một ít." Tăng Nhân Kiệt cười nói, đồng thời cấp bên người hạ nhân đưa mắt ra hiệu. Người nọ có ánh mắt mà cấp kia thái giám tắt một cái căng phòng túi tiền. Thái giám xách xách trọng lượng, vừa lòng mà đem túi tiền nhét vào chính mình trong tay áo, nói: "Vương gia không cần như thế chú ý, thật sự là hôm nay thánh chỉ quá mức quan trọng, cho nên mới sẽ như vậy long trọng." Hắn cấp tăng Nhân Kiệt đưa mắt ra hiệu. Trong đó ý vị không cần nói rõ. Tăng nhân kiệt kỳ quái hỏi, kia có thể hay không thỉnh công công để lộ một chút, là về sự tình gì? Hắn một đoạn này thời gian, một chút chiều liền trở về vương phủ, cũng không có ở trên triều đình dừng lại, không biết mấy ngày nay rốt cuộc là đã xảy ra cái gì biến cố. Kia thái dám cười tủng tìm mà, lại không chịu trực tiếp đem nói ra tới, chỉ nói, vương gia chỉ biết là hỷ sự là đủ rồi, mà khác không cần nhiều quản, này thánh chỉ nội dung, tạp ra cũng không thể nói cái gì. Mà khác không cần nhiều lời, chỉ dùng mấy tin tức này là đủ rồi. Tăng Nhân Kiệt trong lòng vừa động, nghĩ tới chính mình một đoạn này thời gian phiền não, loáng thoáng có cảm giác. Tăng Nhược tỷ chính là lúc này tiến vào, doanh doanh túi người cấp kiệu công công hành lễ, công công văn phúc. Nàng tại đây loại người trước mặt vẫn là rất có lê nghĩa, rốt cuộc Tang Vương thị vì không cho Tang Nhược tỷ nhìn qua quá không có giáo dưỡng, thế cho nên làm người mang đến trên đầu mình, cho nên đối loại này cơ sở lễ nghi dạy dỗ, còn là phi thường đệ bụng. Nói xong về sau, Nàng liền lặng lặng mà đi đến tăng nhân kiệt sau lưng, toàn bộ quá trình tự nhiên hào phóng. Kiệu công công thật vất vả từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, đôi mắt mị ác hơn, vị này chính là Tang tiểu tỷ, Tang tiểu thư. Vừa mới trong nháy mắt kia, liền tính là gặp qua vô số mỹ nhân hắn đều có chút kinh ngạc, này Tang tiểu thư sắc thật có thể làm người kinh vi thiên nhân, hơn nữa cái này lễ nghi thái độ cũng không giống như là bên ngoài chuyển dáng vẻ kia. Ở trong hoàng cung đã trải qua các loại âm mưu quỷ kế công công Giờ phút này lập tức liền minh bạch cái gì, hơn nữa, nhìn tăng Nhược tỷ ánh mắt cũng từng thêm rất nhiều hào cảm. Tăng Nhược tỷ không biết hắn ánh mắt rốt cuộc biến hóa cái gì, mỉm cười trả lời hắn vấn đề, "Đúng vậy. Vương ra, công công Tang lão phu nhân ánh mắt hờ hững mà cùng tăng Nhân Kiệt còn có kia thái dám chào hỏi, liền lập tức ngồi xuống, "Xin lỗi, lao thân tuổi già, nếu có thất lễ địa phương, còn thỉnh công công thứ lỗi." Tang Ngương thị cùng theo ở phía sau tăng Nhược Uyển cũng đều được rồi cái nữ tử lễ tiết. An tĩnh mà đứng ở Tang lão phu nhân phía sau. Tang lão phu nhân ánh mắt không dấu vết mà dừng ở Tang Nhược tỷ trên người, thấy nàng búi tóc thượng chỉ có một cái châm cài đầu, tức khắc có chút chán ghét. Cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp, liền trang điểm thành như vậy bộ dáng, thật sự là ném nhiếp chính vương phủ mặt. Tiêu công công chỉ dùng xem các nàng ánh mắt, liền biết các nàng suy nghĩ cái gì, hắn ý định lấy lòng Tang Nhược tỷ, tự nhiên cũng không thể nhìn những người này khi dễ nàng, một khi đã như vậy, kia tạp ra liền chuẩn bị tuyên chỉ. Tang Nhân Kiệt là Nhiếp Chính Vương, chỉ dùng nửa quỳ, mà những người khác lại là thật thật tại tại mà quỷ trên mặt đất. Tăng Nhược tỷ lặng lẽ chịu đựng đầu gối đau đớn, nỗ lực duy trì trên mặt bình tĩnh biểu tình. Phụng Thiên Thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, tư nghe Nhiếp Chính Vương tăng công người tài chi nữ tăng thị nếu tỷ thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, Thái hậu cùng châm cung nghe chi cực duyệt. Nay thái tử năm đã nhược quán, thích đón dâu là lúc, đương chọn hiền nữ cùng xứng. Giá trị Tang thị nếu tỷ đại vũ khuê trung, Cùng thái tử có thể nói trời đất tạo nên, vì thành giai nhân Chi Mỹ, đặc đem nhượng dính hôn thái tử vì phi. Hết thể lễ nghi, giao từ lễ bộ cùng Khâm Thiên giám giám chính cộng đồng xử lý, chọn ngày tốt thành hôn. Bố cáo trung ngoại, Hàm xử nghe chi. Khâm thử. Kia thái giám tiêm tế tiếng nói ở trong sân tiếng vọng, chờ thêm trong chốc lát, mọi người biểu tình đều không phải đều giống nhau. Thần tiếp chỉ. Tăng nhân kiệt trong lòng kích động mà kết quả kia một đạo minh hoàng thánh chỉ, nhìn mặt trên theo tử Trong ánh mắt tất cả đều là nóng dực. Hắn vì cái này thánh chỉ, thật sự là đợi quá nhiều ngày. Tuyên xong chỉ, kia thái dám liền lấy cơ sắc trời đã tối, rời đi nhiếp chính vương phủ. Tăng nhân kiệt vẻ mặt vui mừng mà đối với Tăng Nhược tỷ nói, tỉ nhi, phụ vương được đạo thánh chỉ này, rốt cuộc có thể yên tâm. Tăng Nhược tỷ biết chính mình hồi cùng thái tử thành thân, nhưng thật ra không có gì biểu tình, tùy ý nhìn thoáng qua Tang lão phu nhân cùng Tang vương thị biểu tình, nàng trực tiếp trở về chính mình tiểu viện tử. Tổ mẫu Tang Nhược Uyển nhược nhược mà hô một tiếng tăng lão phu nhân, nhìn tăng Nhược tỷ rời đi bóng dáng, trong lòng đều là ghen ghét. Dựa vào cái gì tăng Nhược tỷ thanh danh đều biến thành như bây giờ, còn có thể gả cho thái tử? Rõ ràng nàng mới là ưu tú nhất, cho tới nay đều là như thế này, mẫu thân cũng vẫn luôn hướng về tăng Nhược tỷ cái kia tiệc Người, nàng rốt cuộc có cái nào địa phương so với chính mình hảo? Tang lão phu nhân cũng không có lấy lại tinh thần, đến cuối cùng chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tang Nhược Uyển. Đem chính mình không có biểu đạt ra tới đoán khí đều rơi tại trên người nàng, "Têu cái gì thế?" "Ta còn chưa có chết đâu." Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Tăng Nhược Uyển lúc này cũng quên mất chính mình cùng Vương thị bất mãn, câu cứu mà nhìn chính mình mẫu thân. Chính là Tang Vương thị đang ở trong lòng tiêu hóa vừa mới cái kia làm chính mình kinh ngạc vạn phần tin tức, căn bản không có thời gian phản ứng nàng. Nàng làm thời gian dài như vậy kinh doanh, cũng chưa có thể đem tăng Nhược tỷ hoàn toàn hủy diệt đề nọ nàng có một cái trưởng công chúa bà ngoại chính là đắc ý sao? Hung hăng mà cắn răng, nàng dùng sức mà vung khát lụa, trở về chính mình sân, để lại tăng Nhược Uyển một người lẻ loi mà ở trong sân đứng, nhìn về phía thu sảng các phương hướng ánh mắt tất cả đều là tôi đờ quán hận. Tăng Nhược tỷ mới vừa đi tiến chính mình sân, đã bị một người nên diện đụng phải. Đại tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại a. Ha ha ha, về sau đại tỷ tỷ chính là thái tử phi, xem ai còn dám nói ngươi. Tang Nhược anh đem đầu mình ở Tăng nhược tỷ trong lòng ngực cọ cọ, tất cả đều là thế nàng vui vẻ. Tăng Nếu bách cùng Tăng nếu Kỳ theo ở phía sau, tuy rằng cũng là vẻ mặt kích động, nhưng là ngại với nam nữ có khác, không, có sung lên, chỉ dùng ánh mắt biểu đạt chính mình vui sướng. Ngay cả tang nếu bách cái này biệt nữ ra hỏa, trên mặt mang theo cũng là thiệt tình thực lòng tươi cười. Đúng vậy, đại tỷ tỷ về sau chính là thái tử phi, các ngươi mấy cái liền đi theo ta mặt sau tác vai tác phúc, cũng không ai dám khi dễ các ngươi. Tang Nhược tỷ ngước mặt, trong lòng kỳ thật vẫn là có chút dối rắm. Nàng cứ như vậy liền biến thành đái gà nữ tử. Với mới tình cảnh Minh Tâm cùng Minh Lam cũng chưa dám ra đây, chỉ ở sân mặt sau nghe được thánh chỉ nội dung, tất cả đều là đánh đáy lòng thế Tang Nhược tỷ cao hứng. Ngay cả Minh Lam cũng tùng khẩu, nghiêm túc mà nói, nếu hôm nay đã xảy ra lớn như vậy hỷ sự, vậy mặc kệ cô nương ăn uống, chúng ta hôm nay nhất định phải hảo hảo thế cô nương chúc mừng một chút. Minh Tâm tuy rằng không có bị hạn chế ẩm thực, Nhưng là đối mặt tăng Nhược tỷ khát cầu ánh mắt, vẫn là chỉ có thể bồi nàng cùng nhau ăn một ít thức ăn chay, liền thịt mặt cũng chưa thấy, đã vài thiên. Hôm nay nghe được Minh Lam rốt cuộc nhà ra, ngay cả nàng đều là vẻ mặt kinh hỉ. Tăng Nhược tỷ đối Minh Lam hảo tâm quản giáo, kỳ thật vẫn là nghe tử, bằng không dựa vào chính mình chủ tử thân phận, căn bản không cần thiết cố kỵ cái gì, nhưng là nhìn nàng lo lắng cho mình bộ dáng, nàng luôn là ngưỡng ngùng cự tuyệt, cũng không đành lòng hủy hoại Minh Lam thật vất vả vì chính mình thiết kế tốt ẩm thực. Hảo Hôm nay bổn cô nương mang các ngươi đi ăn được, ta ra tiền." Tăng Nhược tỷ hưng phấn mà tuyên bố, lại bị Minh Lam đánh gãy. Minh Lam thấy nàng đắc ý vênh váo bộ dáng, lạnh lùng mà đánh gãy nàng thiết tưởng, ngài đã quên bên ngoài đồn đãi còn không có giải quyết. 145 phẫn nộ. Tăng Nhược tỷ lúc này mới nhớ tới, hiện tại bên ngoài bất lợi với chính mình lời đồn đãi còn ở bay lở trời, chỉ sợ chính mình mới ra môn, liền sẽ bị những người đó cấp chỉ chỉ trỏ chỏ, càng đừng nói ở bên ngoài an an ổn ổn ăn một bữa cơm. Nhưng là tăng Nhược tỷ là không chịu từ bỏ cái này có thể ăn một bữa no nê cơ hội, nói thẳng nói, kia chúng ta có thể hay không đem tiểu lầu đồ vật mang về tới? Tăng Nhược tỷ đột phát kỳ tưởng, nàng nhớ rõ trong tiểu thuyết có nói qua, tiểu lầu đồ ăn là có thể đóng gói mang về tới. Minh Lam không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nghĩ vậy một vụ, chính là loại này biện pháp thật đúng là có thể. Tăng Nhược tỷ nhìn theo nàng rời đi, mới hưng phấn mà trở về chính mình tiểu viện tử. Đại tỷ tỷ, chúng ta thật sự hào vui vẻ a. Hôm nay thật sự hảo kinh hỉ. Ngươi nói hoàng thượng như thế nào lại đột nhiên đem ngươi tứ hôn cấp thái tử? Thật sự thật tốt quá. Hảo thần kỳ a. Xem bên ngoài những người đó còn nói như thế nào. Tăng Nhược anh dọc theo đường đi miệng đều không có đình quá, trong lòng hưng phấn khó có thể nói nên lời. Tăng Nhược tỷ nghe nàng hưng phấn thuyết minh, tuy rằng cũng rất vui vẻ chính mình đem nàng cải tạo thành công, nhưng lại như vậy nói nhiều cũng không phải là nàng muốn. Chạy nhanh nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ một lát còn có ăn ngon đâu. Tang nếu kỳ thấy tăng Nhược tỷ như mày, chạy nhanh kéo kéo nàng ống tay háo, làm nàng không cần nói thêm gì nữa, miễn cho Đại tỷ tỷ sinh khí. Đại tỷ tỷ gần nhất đối bọn họ càng ngày càng tốt, hắn luôn có chút không chân thật cảm giác, gần nhất luôn có người ta nói Đại tỷ tỷ không tốt, còn nói một ít thực quá mức nói, đối với Tang Nhược Uyển nói móc, bọn họ cũng chỉ có thể nén đến giận, cái gì cũng không dám nói. Bọn họ tuy rằng ở Đại tỷ tỷ chiếu cố hạ hảo một ít, nhưng là vẫn là không có biện pháp cùng tăng Nhược Uyển so sánh với Liên tính là có tâm giúp nàng, cũng không có cách nào. Tăng Nhược tỷ hồi chính mình trong phòng lại ngồi trong chốc lát, chờ đến mình làm các nàng trở về gọi người, mới từ trong phòng ra tới, còn thay cho chính mình kia một thân phi thường trói buộc quần áo, thay nhanh nhẹn thường phụ. "Tiểu thư," chạy nhanh ra tới, lại có tin tức tốt. Minh Tâm đem trong tay sách theo đồ vật giống nhau giống nhau bông, hương phấn mà đối với trong phòng tê ở. Nàng vốn đang nghĩ muốn mang nhiều ít đồ vật trở về, không nghĩ tới nửa đường gặp phải Vương gia, vậy một chút đều không cần sầu. Tang Nhược tỷ xem các nàng hấp tấp mà đem trong phòng đại bàn bắt tiên đều kéo ra tới, kỳ quái mà nhìn chầm chầm đứng một sân người, hỏi: "Đây là có chuyện gì nhi? Bọn họ là người nào?" Nhóm người này mỗi người nhân thủ thượng đều xách theo một cái hộp đồ ăn, xem kia thật cẩn thận bộ dáng, bên trong phóng hẳn là thực dễ toái đồ vật. Minh Lang cười nhìn nhà mình tiểu thư, chất tự có theo trả lời: "Tiểu thư, đây đều là vương gia người, nghe nói bọn nô tỷ muốn đi ra ngoài tiểu lầu đóng gói đồ ăn, trực tiếp khiến cho người đi theo chúng ta cùng nhau." hỗ trợ đem đồ vật sách đã trở lại đâu. Hơn nữa, này một bàn lớn đồ ăn tất cả đều là vương gia phó bạc, làm từ trong phủ phòng thu chi nơi đó lấy bắt đầu. Tăng Nhược tỷ nhưng thật ra không để bụng mặt khác, nàng để ý chính là trên bàn đồ ăn. Cầu kỳ chân châu măng, hạch đào thiêu gà con, phục linh bánh bao, phục linh bánh bao, chúc tham trái tim, rượu lưỡi thơm phiến, cúc hoa đảng sâm thịt ti, bát bảo bí đao chùng, liên tật cháo, đường phèn hạt sen. Tăng Nhược tỷ là không biết này đó đồ ăn rốt cuộc tên gọi là gì. Là làm Minh Lam mang sang một đạo, liên nghiệm một đạo đồ ăn tên, nàng chỉ cảm thấy nghe đi lên rất thơm, nhìn qua thực mê người. Mà tăng Nhược anh cùng tăng Nếu Kỳ, Tang Nếu Bạch, sớm đã chảy nước dãi ba thức mà nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Còn có tiểu lầu đại sư phó phát minh mới ra tới hoa hồng kỳ dị quả uống Minh Lam tiểu tâm mà từ hộp đồ ăn móc ra một cái không lớn cái bình, liền này một tiểu đàn liền phải thượng trăm lượng bạc, vẫn là Vương gia tên tuổi, mới làm cho bọn họ nhường ra tới một vò. Vị rượu nhàn nhạt, nhạt mùi hương tàn ra, mọi người nước miếng đều chạy xuống tới. Tăng Nhược tỷ dẫn đầu nhịn không được, trực tiếp vung tay háo tử, lớn tiếng tuyên bố: "Hảo, đừng nói nữa, đều chạy nhanh ngồi xuống khai ăn." Cô nương trước rửa tay a. Minh làm sốt ruột mà muốn ngăn lại nàng, kết quả chính mình cánh tay bị Minh Tâm kéo lại. Minh Tâm cười hì hì nói: "Lúc này còn để ý như vậy nhiều làm gì, cô nương chính mình vui vẻ thì tốt rồi." Dù sao các nàng cô nương về sau là phải làm thái tử phi. Những việc này lại tính cái gì? Minh Lam bất đắc dĩ, chính là có biện pháp nào không phản bác. Thu sảng trong các trong lúc nhất thời hoàn thành tiếu ngữ, thật náo nhiệt. Mà mặt khác một bên, các phủ thừa tướng liền không có như vậy náo nhiệt. Minh Lam mang theo một số lớn người mênh ngông quần quật đi tử lầu, hơn nữa danh tắc mà định rồi một bàn yến hội, còn hoa giá cao từ ở trong tay người khác mua tân ra cái kia, nàng đỏ mắt thật lâu đồ uống, chuyện này sớm đã ở kinh thành chuyến khắp. Hơn nữa những cái đó Nhiếp Chính Vương người là cố ý làm những cái đó cả ngày nói xấu người biết, nhà mình cô nương lập tức chính là Thái tử phi, cũng coi như là biến tướng vì trước một đoạn thời gian lời đồn đãi làm sáng tỏ. Đáng chết. Tăng Nhược tỷ kia cùng nữ nhân, như thế nào xứng đôi Thái tử ca ca? Cát Vĩnh Chân ở trong phủ khóc lớn một hồi lúc sau, lao nước mắt, nổi giận đùng đùng mà liền hướng Nhiếp Chính Vương phủ đi. Đáng tiếc nàng vừa đến Nhiếp Chính Vương phủ đã bị người cấp ngăn lại tới. Nếu Yển Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi buông ta ra, ta muốn đi tìm tăng Nhược tỷ cái kia. Nô. No. Cát Vĩnh chân thở phì phì mà nói, đáng tiếc còn chưa nói xong, đã bị Tang Nhược Uyển kịp thời che lại nàng dư lại nói. "Tang Nhược Uyển tâm tư vừa chuyển, liền có biện pháp, ở nàng tức giận dưới ánh mắt, Ôn Nhu khuyên giải nói, "Vĩnh Thật, ngươi trước không cần sinh khí, đi trước ta nơi đó đi, chờ tới rồi ta lại cùng ngươi hảo hảo tâm sự." Nàng ánh mắt cảnh cáo mà nhìn thoáng qua phía sau nha hoàn. Xem các nàng sợ hãi mà cúi đầu, mới lôi kéo không tình nguyện Cát Vĩnh Chân trở về đi. Tới rồi chính mình sân, Tang Nhược Uyển mới không tán đồng mà đối Cát Vĩnh Chân nói: "Ngươi vừa mới cũng quá thất lễ, như thế nào có thể ở cái loại này trường hợp nói nói vậy?" Kia phụ cận tùy thời đều có khả năng có hạ nhân trải qua, tuy rằng nàng có thể uy hiếp bọn họ, không cho bọn họ ra bên ngoài chuyển, nhưng là ai cũng không thể đem bọn họ miệng hoàn toàn lấp kín. Đáng tiếc Cát Vĩnh Chân không có thể lý giải nàng khổ tâm, vung tay, đỏ bừng hốc mắt trừng đến lớn nhất. Tức giận mà nói, ngươi cũng hướng về cái kia tang nhược tỷ có phải hay không? Ta như thế nào đã quên? Ngươi rốt cuộc vẫn là cùng nàng là tỉ muội, cho nên đều đến cái này phần thượng còn ở vì nàng nói chuyện. Nếu hiển rõ ràng chính là chính mình bằng hữu, cái kia tăng nhược tỷ đối nàng kém như vậy, còn ở bên ngoài gây chuyện thị phi, liền nếu hiển đều liên lụy tới rồi, vì cái gì nàng chính là không thèm để ý đâu?" Tăng Nhược hển thở dài nói, "Ta không phải vì nàng nói chuyện, vĩnh thật, ngươi phải biết rằng kia chính là bên ngoài." Ngươi nếu là làm những cái đó thất lễ sự tình, nên để cho người khác nghĩ như thế nào ngươi? Rốt cuộc ngươi là ngươi, nàng là nàng, ngươi nhưng không cơ hội hủy hoại chính mình thanh danh về sau còn có thể gả cho thái tử, biết không? Nàng làm Bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, vừa lòng mà nhìn Cát Vĩnh Chân càng ngày càng tức giận. Cát Vĩnh Chân tức giận mà đau mắng, liền lễ nghi đều không rảnh lo, kia tang nhược tỷ hiện tại cái này thanh danh, làm sao dám gả cho thái tử? Muốn làm thái tử phi? Nàng mơ lâu nàng Nàng mới hẳn là thái tử ca ca thái tử phi, kia tăng nhược tỷ xem như cái thứ gì? Tăng nhược vẫn hiện tại không có người khác tại bên người, cũng bại lộ chính mình vốn dĩ tính cách, đi theo các Vĩnh Chân cùng nhau gã hắn giận, chính là một lần hai lần còn chưa tính, mỗi một lần đều liên lụy ta, làm hại ta hiện tại ra cửa cũng không dám ra, nàng nhưng thật ra hảo, hiện tại gả cho thái tử, làm ta làm sao bây giờ? Hiện tại cả nhà, trừ bỏ nàng, tất cả đều ở xui xẻo, Một lần hai lần còn chưa tính, Chính là mẫu thân cho tới bây giờ còn che chở tang dược tỷ, nàng rốt cuộc có cái gì hảo? Tất cả mọi người hướng về nàng. Phụ vương là, mẫu phi là, trưởng công chúa cũng là. Vạn nhất nàng thành thái tử phi, kia không phải càng không có chính mình ngày lành sao? Cát Vĩnh chân phảng phát tìm được rồi nói hết đối tượng giống nhau, căm giận mà nói, thực xin lỗi, ta đã quên ngươi, ngươi mới hẳn là nhất thương tâm một cái, tóm lại đều là cái kia tang nhược tỷ không tốt, bằng không cũng sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Nàng cho rằng Chuyện này nhất định là Tăng Nhược tỷ tự chủ trương, Tang Vương ra luôn luôn yêu quý nếu Huyền, lại như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này. Đúng vậy, ta cũng thực tức giận, chính là kia lại có biện pháp nào? Hoàng thượng thánh chỉ đã hạ, ai dám phản đối? Phụ Vương cũng thật cao hứng, nghe nói hôm nay Tang Nhược tỷ ở thu sảng các chúc mừng, vẫn là từ trong phủ phòng Thu chi lấy bạc, quang để cơm hạ nhân gã sai vật liền có mười mấy. Tang Nhược Uyển oán hận mà nói, sắp cắn một ngụm ngân nha. Không riêng gì như vậy, ăn ngon hạ uống. Bọn họ đều hướng thu sảng các đường, từ chính mình đi lão phu nhân xương cuối mùa cắt về sau, liền không như thế nào gặp qua Vương thị, càng đừng nói nương hay nói chuyện tiếu. Không riêng như thế, có cái gì ăn ngon hả uống, nàng cũng đều sẽ hướng thu sảng các đường, có cái gì tốt đồ vật, nàng rõ ràng nhìn ra chính mình yêu thích chi ý, lại vẫn là đem vật kia đưa đến tăng nhược tỷ trong tay, một câu giải thích đều không có. Nàng cũng từng an ủi chính mình, đây đều là mẫu phi âm u, chính là thời gian giải như vậy đi qua. Tang Nhược tỷ cũng thành đã định thái tử phi, cũng không gặp nàng những cái đó kế sách có ích lợi gì. Nàng chỉ biết chính mình bị mười mấy năm vì khuất. Các Vĩnh Chân nghe được liền càng thêm tức giận, bọn họ cư nhiên còn dám chúc mừng. Thật là thật quá đáng. Không được, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ta lập tức liền qua đi. Cần thiết làm tăng Nhược tỷ biết giáo huấn mới có thể. Một cái không biết thanh danh lạn thành cái gì bộ dáng nữ tử, như thế nào có thể gả cho giống như thiên nhân giống nhau thái tử ca ca? Đến lúc đó nàng nhất định sẽ thai họa thái tử ca ca cũng cùng nàng giống nhau xui xẻo, nàng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nàng ở nơi nào trụ? Người dẫn ta qua đi, bổ tiểu thư hôm nay một hai phải hảo hảo giáo hấn nàng không thể. Cát Vĩnh Chân tức giận bay lên, liền lý trí cũng chưa, liền tưởng vọt tới tăng Nhược tỷ trong viện, đem nàng cấp hung hăng mà giáo hấn một đốn. Tăng Nhược viện giả ý ngăn lại nàng, lại chỉ giữ nàng lại tay áo, vội vàng mà nói, "Không được, ngươi không thể đi, phụ vương hiện tại chính vui mừng thực. Liên bởi vì nàng sắp gả cho thái tử điện hạ, người hiện tại lao ra đi, không phải cố ý tìm mắng sao?" Nàng cố ý kích thích Cát Vĩnh Chân trong lòng số lượng không nhiều lắm lý trí, làm Cát Vĩnh Chân cho rằng Tăng Nhược tỷ chính là ỷ vào trong nhà thế lực làm sàng làm bậy, mới có thể trở thành hiện giờ thái tử phi. Cát Vĩnh Chân lúc này mới nhớ tới, Tăng Nhược tỷ còn có một cái trưởng công chúa bà ngoại. 146 quyết tâm. Nàng thật đương trưởng công chúa là nàng bà ngoại, nàng liền có thể muốn làm gì thì làm không thành. Cát Vĩnh chân khí đỏ đôi mắt, híp mắt liền ra bên ngoài hướng, liền chính mình ống tay háo bị xé rách đều không rành lo. Tăng Nhược Uyển nôn nóng mà truy ở nàng mặt sau, cao giọng hô: "Vĩnh thật, ngươi bình tĩnh một chút, về trước tới nghe ta cùng ngươi có chịu không?" Giọng nói của nàng đều là nôn nóng, nhưng là thẳng đến đuổi theo ra sân liền không hề động, chính là thanh âm lại một chút không đỉnh, nghe cắt Vĩnh chân càng thêm tức giận. Nếu Huyền nhất định là vì nhiếp chính vương mới như vậy uy khuất, bằng không như thế nào sẽ chịu đựng Tang Nhược tỷ nhiều năm như vậy? Mỗi lần đều bởi vì nàng sai lầm đi xin lỗi, bị người làm cho nan kham không thôi. Dần dần, tăng Nhược Uyển thanh âm xa, Cát Vĩnh Chân mới không màng hình tượng mà nhanh hơn bước chân vọt qua đi. Nàng không thấy được chính là tăng Nhược Uyển ở chính mình phía sau vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, khiến cho Cát Vĩnh Chân đi làm âm mĩ, dù sao là các thừa tướng trong nhà nữ nhi liền tính là thật sự ra cái gì vấn đề, cũng sẽ không có cái gì cùng lắm thì trừng phạt, nơi này người chính là đều thấy được, nàng chính là ra sức ngăn đón đâu. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, tăng Nhược Uyển mới chậm gì gì mà hướng Thu Sảng cấp đi đến. Tăng Nhược tỷ đối chúc mừng loại chuyện này, kỳ thật không có gì tâm tình, bất quá có một đống lớn ăn ngon thức ăn, vậy không giống nhau. Cho nên, tuy rằng đại gia vui vẻ nguyên nhân đều không giống nhau, nhưng là tất cả đều vui vui vẻ vẻ mà cùng nhau ăn uống, không khí cũng hết sức hòa hợp. Không biết về sau có phải hay không có thể thường xuyên cùng đại tỷ tỷ ở bên nhau à, đại tỷ tỷ về sau thành thái tử phi. Có phải hay không liền không thể thường xuyên đã trở lại. Tăng nếu kỳ chớp đôi mắt này, ngập nước ánh mắt thẳng tóc mà đối thượng tang nhược tỷ chính đắm chìm ở mỹ thực trung ánh mắt. Thật là, tuy rằng vui vẻ bên ngoài những người đó không thể lại nói đại tỷ tỷ nói bậy, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, giống như thật là như vậy. Nếu đại tỷ tỷ thành thái tử phi, liền phải vẫn luôn ở tại trong cung, nhất định sẽ thật lâu mới có thể trở về một chuyến, kia bọn họ có phải hay không lại muốn biến thành nguyên lai bộ dạng? Tang Nhược Anh có chút cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nữ hài tử vốn dĩ liền phải so nam hài tử tâm tư tỉ mỉ, tuy rằng nàng nghĩ tới, nhưng là vẫn luôn không dám nói ra, liền sợ quấy rầy trong yến hội không khí. Nàng ngượng ngùng mà đối có chút kinh ngạc mà Tang Nhược tỷ nói, "Đệ đệ hắn chỉ là tiểu hài tử tinh tình, luyến tiếp đại tỷ thôi, ngươi không cần sinh khí." Tuy rằng Tăng Nhược tỷ sẽ đi, nhưng là chỉ cần hai người kia còn ở nàng tre chở dưới tình huống, sẽ không có người dám động bọn họ hai cái một đầu ngón tay. Cho nên nàng trực tiếp an bài nói, các ngươi không cần lo lắng, liền tính ta không ở, cũng không ai dám khi dễ các ngươi, không phải còn có hắn sao?" Nàng ý bảo Tang Nếu Bách, đây chính là chính thức nhiếp chính Vương phủ con vợ cả, tuy rằng không có chính mình dành chính ngôn thuận, nhưng tốt xấu cũng là một cái người khác không dám khi dễ nhân vật. Tăng Nếu Bách đang ở cùng Mỹ thực phân đấu, trong giây lát nghe được đối phương nhắc tới tên của mình, nhìn nhìn lại bên cạnh Tăng Nếu Kỳ tỉ đệ chờ mong ánh mắt, không tình nguyện gật gật đầu. Thời gian dài như vậy tới nay, Hắn cũng sửa lại phía trước khi dễ người tật xấu, ít nhất có thể làm tăng nếu Kỷ không như vậy sợ hãi hắn. Tăng Nếu Kỳ trong lòng yên ổn một ít, nhưng vẫn là có một ít thấp thỏm, ai biết hắn có thể hay không nào một ngày lại cũ thái phục châm. Tăng Nhược tỷ đang muốn tiếp tục tán ủi, đã bị người cấp đánh gãy. Một cây cánh tay thô muộc đổng từ chính mình phía sau mang theo hô hô tiếng gió, dùng sức mà đập ở nàng vừa mới ngồi vị trí. Tăng Nhược tỷ đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, nhìn cái này trạng nếu điên cuồng nữ nhân, đầu hóc vừa chuyển liền nghĩ tới nàng là ai. Các tiểu thư, ngươi lần đầu tiên tới bổn cô nương nơi này, liền cấp buồn cô nương đưa lớn như vậy một phần đại lễ, bổn cô nương nhưng tiêu thụ không nổi." Nàng có chút đáng tiếc mà nhìn bị quét đến trên mặt đất hoa hồng kỳ dị quả uống. Nàng vừa mới chỉ lo ăn, đều quên mất uống thứ này, phía trước phía sau thêm lên cũng liền uống lên hai chén nhỏ, kia chính là thượng trăm lượng bạc đâu. Nhan nhạt hoa hồng mùi hương mang theo hơi toan hương vị ở trong sân chậm rãi tan ra, kích thích người vị giác là người cảm xúc không tự chủ được mà bình tĩnh trở lại, chỉ nghĩ đắm chìm tại đây an bình bầu không khí bên trong. Cát Vĩnh Chân thấy chính mình phải giết nhất chiều cư nhiên bị người tránh thoát đi, càng là khí thẹn quá thành giận, đôi tay bắt lấy so nàng cánh tay còn muốn thô mục đồng ở trong sân lung tung múa may. Tăng được tỷ, Người cái này tiện nhân, Người có cái gì tư cách? Hô hô tiếng gió hỗn loạn chén bàn rách nát thanh âm, trở thành Cát Vĩnh Chân tiêm thanh lệ tiêu nhạc đệm. Trong viện trong lúc nhất thời đều là hỗn loạn thanh âm. Tăng Nếu Kỳ cùng Tăng Nếu Bách hô to đại tỷ tỷ liền phải hướng Tăng Nhược tỷ trước mặt chạy, đại tỷ tỷ, nữ nhân này điên rồi. Người trước chạy, chúng ta ngăn lại nàng. Tăng Nếu Kỳ nói chuyện thời điểm, chân đều có chút run, nhưng vẫn là kiên định mà che ở Tăng Nhược tỷ trước mặt, không chịu hoạt động một bước. Tăng Nếu Bách cũng là vẻ mặt bất cứ giá nào biểu tình, nhắm mắt lại liền chắn đến nàng trước người, giống cái nghe con dường như không muốn sống đi phía trước hướng. Ngay cả nhất nhát gan Tăng Nhược anh cũng ở phía sau. Thôi khác tìm cơ hội muốn đánh vượng cắt vĩnh chân. Bọn họ hành vi xem tăng nhược tỷ vừa bực mình vừa buồn cười, nói thật, trong lòng vẫn là có chút không nhỏ cảm động. Ở mặt thế, tuy rằng cũng sẽ có đồng bạn linh tinh, nhưng là thật muốn làm chính mình đánh bạc mệnh liền vì này cái gọi là thân nhân, thật sự là có chút không hiện thực, ở cái loại này xã hội mang ra tới, kỳ thật là khắc vào trong xương cốt thế kỷ. Tựa như này mấy cái rõ ràng là nguyên chủ đệ đệ muội muội, nhưng là nàng quyết định che chở, kia bọn họ chính là nàng người. Như thế nào có thể bị người khác khi dễ đâu? Nàng liếm liếm môi, gợi lên một cái có chút cuồng táo tươi cười, bình tĩnh mà hướng về phía mấy cái tiểu nhân hô, "Các ngươi trước tránh ra, liền đem nàng giao cho ta." Cát Vĩnh Chân trong cổ họng phát ra ý vị không rõ giống giận, Phiếm Hồng đồng tử biểu hiện nàng đã có chút mất đi lý trí. Tăng Nhược tỷ thật sự là bị nàng làm cho bực, nếu không phải nàng lâu dài từ sinh tử bên cạnh mang về tới trực giác, chỉ sợ hiện tại nàng liền phải cùng trên mặt đất kia đôi đồ ăn giống nhau, trở thành một đoàn thịt nát. Nữ nhân này sinh khí có thể, nhưng là đừng lấy nàng tới xi hơi. Mấy cái đệ đệ muội muội nghe lời lui qua một bên, tăng Nhược tỷ trực tiếp giơ tay, ở các vĩnh chân cánh tay thượng dùng sức mà đập một chút. Chỉ nghe được một tiếng rất nhỏ tạp sát thanh âm, ngay sau đó chính là các vĩnh chân giết heo giống nhau kêu thảm thiết. Tất cả mọi người bởi vì nàng phát ra thanh âm che thượng lộ thai. Đều cái gì thế ư? Ngươi cánh tay lại không đoạn chỉ là trợt khớp mà thôi. Ngươi nếu là lại như vậy đi xuống, bổn cô nương không lại làm nó vĩnh viễn đều khôi phục không được." Tang Nhược tỷ đem cái kia mục đồng đá đến rất xa, cau mày nhìn Cát Vĩnh Chân nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt bộ dáng. Nàng cái dạng này thật là không song thấu, nơi nào còn có phía trước cái kia kiêu ngạo đại tiểu thư bộ dáng. Thấy thế nào như thế nào chật vật. Tăng Nhược tỷ trên cao nhìn xuống mà tối đầu, nghiêm túc mà nhìn nàng đôi mắt nói, đừng Hồ, nơi này là ta sơn, không ai sẽ đến cứu ngươi." Nàng không biết Cát Vĩnh Chân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cư nhiên đơn thương độc mã liền chạy đến nàng trong viện Dương Oai. Chẳng lẽ không biết nhất định sẽ có hộ vệ ở sao? Nếu là nàng, nhất định sẽ lén lút ghi tạc trong lòng, sau đó ở trên phố chờ, khi nào bộ một cái bao tải, đem người hoàn toàn giải quyết thì tốt rồi. Hơn nữa, nàng không nhớ rõ chính mình cùng cái này tiểu tiểu thư có cái gì thù hận, nếu là ở phủ thừa tướng kia một lần, cũng không thể chờ tới bây giờ mới sinh khí đi. Tăng Nhật tỷ, người cái này tiện nhân, Người nhất định sẽ không chết tử tế được. Nàng Tiêm Thanh hô. Lâm Tang Nhược tỷ không tự giác mà che thượng chính mình lỗ thai. Cát Vĩnh Chân chỉ cảm thấy gần nhất một đoạn này thời gian đều không song thấu, cái gì đều không song thấu, ngay cả lại đây tìm phiền thoái đều bị người cấp chế trụ, làm đến chính mình chật vật bất ham, mà tăng Nhược tỷ lại cao cao tại thượng, giống như bố thí giống nhau mà nhìn chính mình. Tăng Nhược tỷ cười lạnh, làm Tang nếu bách bọn họ mấy cái đi về trước, chính mình giắc một tiếng lại đem nàng cánh tay cấp tiếp đi lên, phía trước không thể để cho người khác nhìn ra đến chính mình động thủ. Luân khởi âm nhu quỷ kế, nàng cũng không kém, tuy rằng nàng càng thích chính là đau thật kiếm thật thật làm. Buồn cô nương như thế nào liền không chết tử tế được. Ta nhớ rõ ta trước nay không trêu chọc quá các tiểu thư đi, không biết ngài như thế nào liền hận ta hận thành cái dạng này. Tăng Nhược tỉ khơi màu nàng cảm, nhìn nàng mặt lấp đầu. Làn da tốt như vậy, vừa thấy chính là không trải qua cái gì dai nắng dầm mưa, trên tay cũng là bóng loáng tinh tế, ngay cả vừa rồi nắm thô giáp một đồng đều là ở mặt trên để lại màu đỏ thâm ứ thanh giống nhau dấu vết, rõ ràng là Ứ Thanh. Thật là yếu ớt thân thể. Cát Vĩnh Chân chỉ cảm thấy chính mình cánh tay không như vậy đâu, năm căn ngón tay cũng thành chao chạng, trực tiếp chụp vào tăng Nhược tỉ mặt. Động tác đồng thời nàng còn ở giận đều, tang Nhược tỷ, xem buồn tiểu thư không hủy hoại ngươi mặt. Xem ngươi còn như thế nào gả cho thái tử ca ca? Thái tử ca ca chỉ có thể là của ta. Đáng tiếc nàng cả người quỳ rạp trên mặt đất, tăng Nhược tỷ vừa nhấc đầu lại tránh được nàng công kích, trên mặt mang theo một tia hiểu rõ. Nàng liên nói, Cát Vĩnh Chân như thế nào sẽ đột nhiên phát cuồng, nguyên lai like là bởi vì thái tử. Kia một lần cũng là, nàng đối thái tử hảo cảm cũng quá rõ ràng, hơn nữa có thể có dũng khí vì chính mình hạnh phúc tranh thủ, nàng vẫn là thực thưởng thức bất quá tìm phiền toái tìm được trên người mình, nàng liền không như vậy vui vẻ. Nàng hung hăng mà đem Cát Vĩnh Chân đẩy đến một bên, thật vất vả mới có bữa tiệc lớn đã bị nàng như vậy làm hỏng, là cá nhân đều sẽ không cao hứng. Cho nên nàng lạnh lùng mà nói, "Các tiểu thương, nếu ngươi thích nói, hẳn là chính mình đi tranh thủ mà không phải giống một cái điên nữ nhân giống nhau. Ở ta nơi này là lối khóc lóc." Các Vĩnh chân động tác vẫn luôn không đỉnh, dương nhanh múa vướt mà muốn công kích Tang Như tỷ, "Tất cả đều là ngươi sai. Ngươi vì cái gì không trực tiếp chết ở sơn tặc trong ổ? Kia không phải sự tình gì cũng chưa. Ngươi còn trở về làm gì? Vì cái gì một hai phải quấn lấy thái tử ca ca?" Các Vĩnh chân tê tâm liệt phế giống giận. Thanh âm ở trong sân khắp nơi phiêu tán. Tăng Nhược tỷ không có thể kịp thời trả lời nàng lời nói, ngược lại ở một lần nhìn về phía cửa thời điểm, đột nhiên phát hiện ở phía sau cửa khe hở có một đôi quen thuộc đôi mắt. Nàng cẩn thận tưởng tượng, liền biết là ai. Tăng Nhược Uyển, xem ra nàng vẫn là tà tâm bất tử, nếu nàng như vậy bám giết không tha, vốn dĩ tính toán chỉ đối phó vương thị, liền buông tha nàng tăng Nhược tỷ, vẫn là quyết định đem các nàng hai cái cùng nhau diệt trừ hảo, miễn cho liền ở chính mình bên người không biết khi nào liền thành thai hoàng ầm. 147 tháng lợi. Nếu ngươi có đầu óc, nên biết chuyện này không phải ta có thể làm chủ, ngươi hẳn là đi tìm ngươi tổ phụ, sau đó làm hắn đi tìm hoàng thượng mới đúng tăng nhược tỷ bình tĩnh mà nói, sau đó biểu tình liền trở nên lạnh lùng, bất quá ta hiện tại là sẽ không cho ngươi cơ hội này. Tìm Phiên Toế đều tìm được nàng trên đầu, còn như thế nào làm nàng không tức giận? Đặc biệt là nữ nhân này cư nhiên còn bị tăng nhược tỷ chơ ngòi, vừa mới cư nhiên còn tưởng trực tiếp muốn chính mình mạnh. Tang Nhược Uyển ở phía sau cửa đang đắc ý mà nhìn Tang Nhược tỷ bị Cắt Vĩnh Chân bức cho kế tiếp bại lui, liền tính Tăng Nhược tỷ bị thương cắt vĩnh chân, nàng cũng chỉ là may mắn, bởi vì nếu nói như vậy, nàng liền có lý do nói Tăng Nhược tỷ tính cách thô bạo. Chính là Tăng Nhược tỷ nhìn qua kia liếc mắt một cái, còn có hơi hơi dơ lên tới cười, Cắt Vĩnh Chân đột nhiên trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không bị nàng phát hiện. Hẳn là sẽ không đi. Bên trong như vậy loạn, nàng sao có thể có cơ hội chú ý tới ta? Tuy rằng lời nói là nói như vậy, tăng Nhược Uyển vì bảo hiểm, vẫn là vội vã mà đi rồi. Ở nàng đi rồi không đến mấy cái hô hấp thời gian, Tang nếu Bạch liền mang theo một đội hộ viện lại đây. Tăng nếu Kỳ đứng mũi chịu sào chạy ở phía trước, bị trên mặt đất nô lên đá hơi kém vướng ngã cũng không thèm để ý, vọt vào tăng Nhược Tỷ sân, cao giọng hô, "Đại tỷ tỷ, chúng ta dẫn người lại đây." Cát Vĩnh Chân muốn dĩ liền không có nhiều ít sức chiến đấu, căn bản không phải tăng Nhược Tỷ đối thủ, càng đừng nói còn có nhiều người như vậy ở hỗ trợ. Tang Nhược tỷ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Cát Vĩnh chân đôi tay bị trói ở phía sau, tóc tán loạn, thấy thế nào như thế nào chật vật. Tăng Nhược tỷ đau lòng mà nhìn rất đầy đất thịt gà thì cá, tất cả đều ở bùn đất lăn vài vòng, đã sớm không thể ăn. Giờ phút này nghe được Cát Vĩnh chân kêu gạo, căn bản không nghĩ phản ứng nàng. "Đại tỷ tỷ, chúng ta muốn đem nàng làm sao bây giờ?" Tăng Nhược tỷ sung bái mà nhìn tăng Nhược tỷ, "Đại tỷ tỷ thật là lợi hại a." Dễ dàng như vậy liền đem cái này điên nữ nhân cấp chế trụ. Các Vĩnh Chân vẫn luôn rẽ dỗ chửi rủa những cái đó hộ viện, các ngươi này đó hạ nhân có cái gì tư cách cột lấy bổn tiểu thư? Các ngươi biết bổn cô nương là ai sao? Ta nói cho ngươi, bổn cô nương tổ phụ là đương chiều cắt thừa tướng, các ngươi như vậy đối ta, ta tổ phụ nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Các Vĩnh Chân hiện tại mới là có chút hoang loạn, đầu góc một thanh tỉnh, nhìn đến chính mình tạo thành hỗn loạn, chỉ cảm thấy chính mình là hoàn toàn xong rồi nhưng là nàng vẫn là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, hy vọng tang nhược tỷ trong lòng cố kỵ chính mình tổ phụ, không dám đôi chính mình làm cái gì. Chính là tang nhược tỷ liền tính là không có nhiếp chính vương làm hậu trường, cũng giống nhau dám dạy huấn nàng. Nàng phía sau còn đứng trưởng công chỗ đâu, Cát Vĩnh Chân làm như vậy, là cố ý ở khiêu khích sao? Nàng chậm gì gì mà đi lên trước, cười nói, các thừa tướng lại làm sao vậy? Thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cung tội, ta nếu là muốn nhìn, các thừa tướng sẽ xử lý như thế nào ngươi? Hắn thân cháu gái muốn mưu hại ta cái này tương lai thái tử phi, đây chính là tử tội đi. Buồn cô nương nhưng thật ra muốn nhìn, các thừa tướng muốn như thế nào bao che ngươi. Tăng Nhược tỷ nói Vân Đạm Phong khinh, phất tay khiến cho người đem cắt Vĩnh chân lôi ra cửa, làm cho bọn họ ở nhiếp chính vương phủ cửa chờ, chính mình lưu tại mặt sau công đạo. Nàng đem tăng nếu Kỳ kéo qua tới, nói, các ngươi tìm người đem trong viện dọn dẹp một chút, chờ ta trở lại, chúng ta lại tiếp tục ăn. Minh Tâm Minh Lam bị tăng Nhân Kiệt kêu đi công đạo một ít đồ vặt. Không nghĩ tới đi đến nửa đường liền nghe được Thu Sảng các đã xảy ra chuyện, trực tiếp liền chạy vội đã trở lại. Không nghĩ tới các nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, trở về thời điểm vẫn là chậm, sự tình đều kết thúc, vừa vặn tốt nghe được tăng Nhược tỷ cuối cùng một câu, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Nay đều khi nào, cô nương còn nghĩ ăn. Minh Lam thở phi phò, tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, nhưng là trong ánh mắt là rõ ràng lo lắng. Tăng Nhược tỷ không sao cả, hiện tại là khi nào? Chúc mừng còn không có kết thúc đâu. Chờ cô nương ta chiến thắng trở về, chúng ta liền tiếp tục. Nói xong, nàng liền đi theo những người đó mặt sau, ra nhiếp chính vương phủ đại môn, còn làm người chuyên môn nâng hai đỉnh cỗ kiệu, sáu người nâng, cỗ kiệu đem cắt Vĩnh Chân đưa về phủ thừa tướng. Lao gia, lão gia, thật tiểu thư đã trở lại." Kia hạ nhân vừa thấy cắt Vĩnh Chân bộ dáng, suốt ruột hoàng hốt mà liền chạy đến các Kế Nghiệp sân, lung tung rối loạn hô. Các Kế Nghiệp đang ở tự hỏi kế tiếp một nước cờ đi như thế nào, mới vừa có một chút ý nghĩ, đã bị người đánh gãy. Trong lòng tự nhiên không mau, nghiêm khắc mà nói, kêu cái gì kêu? Đã trở lại liền đã trở lại, dùng đến như vậy hưng sư động chúng sao? Nay thật nhi tuy rằng không thường ra cửa, kia cũng không cần kích động như vậy đi. Các kế nghiệp vẻ mặt không mau, vừa mới ý nghĩ bị đánh gãy hiện tại là một chút cảm giác cũng chưa, chỉ có thể hầm hực mà đem quân cờ nem xuống. Kia hạ nhân cuối cùng là xuyên quá khí, bình tĩnh lại trật tự rõ ràng mà nói, không phải à, thật tiểu thư là bị trói, làm tang ra tiểu thư đưa về tới trên người chật vật cực kỳ. Như vậy, không biết còn tưởng rằng là nàng đi nơi nào cùng người đánh nhau giống nhau. Các Vĩnh Chân luôn luôn sạch sẽ trên quần áo cũng có không ít với mỡ, trên tóc đều dính thượng một ít nước canh mảnh vụn. Cái gì? Các kế nghiệp kinh hãi, chạy nhanh từ thư phòng đi ra ngoài, lại bị trực tiếp lại đây tang nhược tỷ đổ tới rồi cửa. Các thừa tướng, nếu tỷ nơi này có lễ tang nhược tỷ tự nhiên hào phóng mà hành một cái lễ, trên mặt mỉm cười làm người chọn không ra một tia sai lầm. Hôm nay các tiểu thư đột nhiên chạy đến ta thu sảng trong các đại xảo đại náo, còn dùng vũ khí công kích, nếu tỷ lo lắng các tiểu thư nhiễm cái gì. Ha ha, sợ nàng trên đường quấy rối, cho nên liền tự chủ trương đem nàng cột lấy đưa lại đây, hi vọng các thừa tướng không nên trách tội nếu tỷ mới hảo. Nàng vô tội mà chấp trước, trước mắt, làm người đem còn giận chừng mắt chính mình cắt Vĩnh chân giao cho phủ thừa tướng hạ nhân, khiến cho bọn họ đi bên ngoài chờ chính mình. Các kế nghiệp nhìn đến chính mình cháu gái bộ dáng, cả trái tim đều mau náo. Vội vội vàng vàng làm người đem nàng đưa đi xuống rửa mặt trải đầu, nhìn con đứng tại chỗ Tang Nhược tỷ, không biết nên làm ra cái gì biểu tình. Các thừa tướng không thỉnh nếu tỷ đi vào ngồi ngồi. Tang Nhược tỷ nói chính là câu nghi vấn, nhưng là cả người lại trực tiếp lướt qua các kế nghiệp, đi hướng trong phòng ghế trên ngồi xuống. Các kế nghiệp lạnh mặt nhìn Tang Nhược tỷ tự tại mà ở chính mình trong thư phòng phiên tới phiên đi, rốt cuộc nhịn không được nói, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, nói thẳng là được, Tang tiểu thư làm như vậy có ý tứ sao? Nữ tử này quả thật là cùng đồn đai giống nhau vô lý, ngay cả cơ bản lễ nghi cũng đều không hiểu, chắc không được bên ngoài đối nàng đánh giá đều không tốt. Tăng Nhược tỷ thấy hắn vẫn là một bộ thanh cao bộ dáng, trực tiếp ngồi xuống, ngửa đầu cười như không cười mà nhìn chằm chằm cắt Kế Nghiệp cứng đờ biểu tình, nói: "Cắt thừa tướng lời này liền không đúng rồi, như thế nào là bổn cô nương làm như vậy có hay không ý tứ, rõ ràng chính là các ngươi cắt ra quá không nói đạo lý." Nàng không màng cắt Kế Nghiệp có chút cứng đờ biểu tình, tiếp tục nói: Rõ ràng chính là các ngươi phủ thừa tướng người quá mức, thánh thượng tứ hôn, cùng ta có quan hệ gì? Nếu tỉ chỉ là một cái nho nhỏ nữ tử, tự nhiên không dám cãi lời thánh chỉ, chính là các tiểu thư đi về sau, mỗi một động tác đều là muốn nếu tỉ mệnh. Nàng ánh mắt giống như lưỡi kiếm, trực tiếp chọc thủng cắt kế nghiệp trên mặt Ngụy Trang. Hôm nay sự tình là thật nhi không đúng, Lao phu ở chỗ này hướng tăng cô nương ngồi tội, hi vọng ngươi đại nhân có đại lượng, không cần để ở trong lòng, Lao phu nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn thật nhi các kế nghiệp cũng là bỏ xuống một chương mặt già, trong lòng mang theo tất cả không tình nguyện, hướng tăng Nhược tỷ xin lỗi. Thật nhi cũng là hồ đồ, loại chuyện này, liền tính là hắn cũng không dám dễ dàng nếm thử, nàng một cái nữa nhi ra, cư nhiên trực tiếp liền vọt tới Nhiếp Chính Vương phủ, không phải chính mình đem nhược điểm đưa đến Nhiếp Chính Vương phủ, đưa đến tăng Nhược tỷ trong tay sao? Tăng Nhược tỷ nhưng không như vậy dễ đối phó, ánh mắt lánh đạm mà nhìn các kế nghiệp, trên mặt lại vẫn là mang theo ý cười, nói, cắt thừa tướng không cần hủy khuất chính mình. Nếu tỷ biết ngài luôn luôn không đồng ý nếu tỷ cùng thái tử điện hạ hôn sự, các tiểu thư sẽ làm như vậy cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nàng nhưng cho tới bây giờ không phải mềm lòng chủ, nếu đối thủ đều đem nhược điểm đưa đến chính mình trong tay, nàng không lợi dụng một chút, đều có chút thực xin lỗi cắt Vĩnh chân. Các kế nghiệp cũng là ở trong quan trường trà trộn nhiều năm như vậy lao nhân, như thế nào sẽ không rõ nàng là có ý tứ gì, vẫn luôn đứng, cắn răng nói, trước kia sự là lao phu làm được không đúng. Lão phu từ nay về sau đều sẽ không phản đối Tang tiểu thư cùng thái tử điện hạ hôn sự, còn thỉnh Tang tiểu thư dơ cao đánh khẽ, không cần tại đây chuyện mặt trên truy cứu. Những lời này vừa nói ra tới, các kế nghiệp cả người đều có chút hư thoát, rõ ràng hắn vì chuyện này phí tâm phí lực, liền chính mình tôn tử đều tính toán lấy ra đi hy sinh, kết quả hiện tại lại nói cho hắn, hắn làm hết thể đều bởi vì cháu gái hành vi hoang phí, là cá nhân đều sẽ cảm thấy buồn bực bất ham. Một khi đã như vậy, nếu tỷ không có gì để nói luôn là bắt lấy không bỏ, có vẻ buồn cô nương nhiều không có độ lượng dường như, ta đây liền không ở nơi này quấy rầy, thỉnh cắt thừa tướng chính mình xử lý các tiểu thư sự tình. Tăng Nhược tỷ được đến chính mình muốn kết quả, mang theo tươi cười rời đi cắt phủ thừa tướng. Mà cắt kế nghiệp ở trong phòng sinh khí một hồi lâu, mới giận dữ hướng về phía ngoài cửa quát, làm Thật Nhi chạy nhanh cho ta tiến vào. Đáng chết, vốn dĩ hắn liền tại đây một hồi đánh cờ chung liền chiếm hạ phong, hiện tại Thật Nhi như vậy một làm Liên Hoàn Toàn đã không có phiên bản cơ hội. Cát Vĩnh chân hiện tại cũng biết chính mình phạm vào một cái cái gì sai, Túi đầu đi vào các kế nghiệp thư phòng, nhược nhược mà hô một tiếng, "Tổ phụ." Nàng đôi mắt nhìn chính mình mũi chân đôi mắt không an phận mà đổi tới đổi lui, trong lòng trừ bỏ ảo não, chính là không cam lòng. Hôm nay nàng thật sự là quá xúc động, nàng hẳn là hảo hảo kế hoạch một chút, ít nhất làm tang nhược tỷ bắt không được chính mình nhược điểm mới đúng. Các kế nghiệp xem nàng biểu tình, liền biết nàng không có hối cải phẫn nộ mà chỉ vào nàng đầu phê bình nói, ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi hôm nay làm cái gì? Hắn tại chỗ xoay hai vòng, vẫn là không có thể giảm bớt chính mình trong lòng bực bội, cắn răng đối không biết sai cắt vĩnh chân thấp giọng nói, kia tang nhược tỷ luôn miệng nói ngươi muốn hại nàng mẹ. Kia chính là tương lai thái tử phi, ngươi biết đây là tội danh gì sao? Chỉ cần nàng không muốn buông tay, liền tính là ta hơn nữa hoàng hậu, đều không thể có thể giữ được ngươi, còn muốn đáp thượng toàn bộ cát gia. Ca ca ngươi về sau tiền đồ Tôi kém liền đều bị ngươi làm hỏng. 148 nhân đồng. Cát Vĩnh Chân môi nghe được một câu, trong lòng liền sẽ càng trầm trọng một ít, tới rồi cuối cùng, nàng mới xem như thật sự lý giải chính mình hành vi khả năng sẽ mang đến hậu quả. Nhưng là nàng làm đều làm, hiện tại lại có thể làm sao bây giờ? Cát Vĩnh Chân nghẹn cổ, ngạnh trống không chịu nhận sai, kia thì thế nào? Làm đều làm, tăng nhược tỷ không có khả năng buông tha ta, cùng lắm thì, cùng lắm thì cháu gái Nhi liền đi nhếp chính vương phủ. Cấp cái kia tang nhược tỷ dập đầu buổi tội đi. Nếu nàng không muốn, ta đây liền ở nàng trước mặt một đầu đâm chết. Xem nàng còn như thế nào liên lụy các phủ. Nói nói, Cát Vĩnh Chân cũng cảm thấy hủy hứa thực, khổ sở trong lòng. Rõ ràng là chính mình nhất có hại, kia tăng nhược tỷ liền một chút dơ đồ vật cũng chưa lộng tới trên người, còn muốn nàng thừa nhận lớn như vậy chịu tội. Cát kế nghiệp xem nàng dáng vẻ này, khí tim đập dống nhiên ra tốc, chỉ vào nàng, lời nói đều mau cũng không nói ra được, ngươi, ngươi Ngô Xuân hắn thở hồn hển, đem trên bàn đồ vật làm cho lung tung rối loạn, mới xem như hơi chút bình tĩnh trở lại một ít, lạnh giọng nói, tính, một đoạn này thời gian liền phạt ngươi ở trong phủ hảo hảo ngẫm lại, không cần đi ra ngoài gây chuyện thị phi, đại ở ngươi trong phòng không cần ra tới, ta sẽ làm người hảo hảo nhìn chằm chằm ngươi." Các kế nghiệp là thật sự ở hối hận, chính mình có phải hay không đem cắt vĩnh chân dạy dỗ quá không biết thế sự, còn không bằng tang tiểu tỷ, cư nhiên có thể cùng chính mình tâm bình khí hòa nói điều kiện thậm chí uy hiếp chính mình. Tổ phụ, các Vĩnh Chân không nghĩ tới chính mình hành vi đổi lấy cư nhiên là cấm túc, đây là nàng vô luận như thế nào đều chịu đựng không được. Chính là nàng ủy khuất thanh âm truyền tiến các kế nghiệp lỗ thai, lại làm hắn càng thêm tức giận, như thế nào, cấm túc ngươi còn không hài lòng, có phải hay không? Tổ phụ hiện tại còn muốn suy xét suy xét, nên như thế nào đem những chuyện ngươi làm bình ổn đi xuống, ngươi cho rằng kia tang nhược tỷ là tốt như vậy đối phó. Không nghĩ tới hắn đều làm chính mình tôn tử ra ngựa. Vẫn là làm trưởng công chúa đạt thành nguyện vọng, xem hôm nay kia tăng nhược tỉ thái độ, hắn liền không kỳ quái chính mình tôn tử sẽ thất bại. Các Vĩnh chân bị mấy cái nha hoàng áp tải về đi, vừa vận đụng tới mới vừa nghe được tin tức hoàng thị tiến vào, nhìn đến nàng kỳ quái ánh mắt, Các Vĩnh chân đảo cũng là thực sự có cốt khí mà không có mở miệng. Hoàng thị đi vào nhìn đến đồng dạng thở phì phì cắt kế nghiệp, cười đem trên bàn đồ vật thu thật hảo, chuyện gì xảy ra? Cùng thật nhi cãi nhau. Vậy hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Thật Nhi luôn luôn chi thư đặt lý, không có khả năng làm ra quá phận sự tình. Các kế nghiệp nhìn thấy nàng tươi cười, hừ một tiếng, mới không tình nguyện mà nói, "Kia nơi nào là cãi nhau vấn đề à, Thật Nhi thích thái tử chúng ta đều biết, ta cũng là đánh cái này chủ ý, chính là Hoàng Nhi không biết cố gắng, kia còn chưa tính, Tăng Nhược tỷ cũng không phải cái dễ đối phó, chính là Thật Nhi cư nhiên chạy đến nhân ra trong phủ đại náo, hiện tại kia Tăng Nhược tỷ luôn miệng nói Thật Nhi muốn nàng mệnh. Nay Tăng Nhược tỷ cũng là quá vô sỉ. Rõ ràng nàng một chút thương đều không có, chính là nàng cố tình muốn như vậy nói, ai đều không có biện pháp, liền tính là chính mình cũng giống nhau. Xét đến cùng, ai làm là chính mình cháu gái trước động tay. Hoàng thị chấn động, kéo qua các kế nghiệp nhìn trên mặt hắn biểu tình, nghiêm túc nói, kia làm sao bây giờ? Tổng không thể làm nàng liền như vậy đem sự tình nháo khai đi. Nói vậy, chúng ta thật nhi thanh danh đã có thể hủy hoại. Này tăng nhược tỷ thật sự không phải cái thứ tốt, đều phải gà chồng, còn kéo thật nhi xuống nước. Các kế nghiệp thở dài, rốt cuộc không tha đối hoàng thị phát hỏa, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói, còn có thể làm sao bây giờ? Nàng dùng chuyện này uy hiếp, làm chúng ta cắt ra không hề phản đối việc hôn nhân này, nàng liền đối dĩ vãng sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn nhìn xem hoàng thị, trong lòng cuối cùng hạ quyết tâm, ngươi đi trong cùng, cùng hoàng hậu thương lượng thương lượng, làm nàng không cần lại tại đây chuyện mặt trên chấp nhất, hết thể lấy thật nhi thanh danh quan trọng nhất. Các kế nghiệp thở dài, khiến cho hoàng thị đi ra ngoài. Phương thị cũng không dám trì hoãn, ra cửa liền thu thập đồ vật tiến cung. Mà bên này, các hoàng hậu còn ở cùng Minh Tông đế phát hỏa. Hoàng thượng, ngại như thế nào có thể như vậy võ đoán liền làm chủ tứ hôn? Kia tăng nhược tỷ sự tình ngài liền thật sự không có nghĩ tới sao? Nàng như thế nào xứng đôi thần thiếp Thận Nhi? Hoàng hậu tận tình khuyên bảo mà khuyên giải, chính là hy vọng hoàng đế có thể có một khắc sẽ hồi tâm chuyển ý. Chính là Minh Tông đế cũng có chính mình phiền não, trưởng công chúa thế lực hắn dứt bỏ không xong. Cang Đừng nói trưởng công chúa còn bảo đảm, nàng có thể trấn an tang nhân tuyệt. Chính là những việc này cùng hoàng hậu nói là vô dụng, nàng cũng không hiểu biết trên triều đình quyền lợi mãnh liệt. Minh tông đế nhìn yên ổn không xuống dưới các hoàng hậu, chỉ có thể hảo luôn khuyên bảo, "Hoàng hậu, ngươi cũng biết, chấm cũng là bất lực, trưởng công chúa đối chấm có ơn, chấm không thể không màng nàng ý tưởng, Càng đừng nói trưởng công chúa hiện tại lực ảnh hưởng, chấm cũng thực khó xử a, ai làm cái kia tăng nhược tỷ là nàng cháu gái?" mà ngày đó lại cố tình là thái tử cùng kia tăng nhược tỷ quan vào một gian nhà tù đâu. Chỉ có thể nói này hết thảy đều là trùng hợp, cũng quá xảo. Một hai phải đem tăng nhược tỷ cùng Sở Thận Liên Lụy đến cùng nhau, rõ ràng chính là hai cái không liên quan nhau người, hiện tại lại muốn ở bên nhau thành thân, tuy rằng hắn cũng cảm thấy hai người kia thấy thế nào như thế nào không xứng đôi. Kia cùng buồn cung có quan hệ gì? Hoàng thượng, ngài liền đem kia một đạo thánh chỉ thu, có ai có thể nói ngài không phải? Liên tính là trưởng công chúa đều không có biện pháp đúng hay không? Các hoàng hậu bắt đầu ý nghĩ kỳ lạ. Nay thánh chỉ là thứ gì? Tương đương với hoàng đế miệng vàng lời ngọc, nhiều năm như vậy cũng chưa nghe nói qua có nào chiều nào đại hoàng đế sẽ đem chính mình hạ thánh chỉ cấp thu hồi tới. Cho nên, tuy rằng hắn đối hoàng hậu có một ít tháy náy, nghe được lời này cũng có chút sinh khí, hồ nháo. Kia thánh chỉ há là nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Hoàng hậu, người cũng nên minh bạch chấm khổ chung mới là. Hắn nhìn hoàng hậu ánh mắt đã có một ít không kiên nhẫn, hoàng hậu có năng lực, thủ đoạn không tồi, ra thất càng không tồi, chính là cũng đúng là bởi vì như vậy, hoàng hậu tại hậu cung, cơ hồ có thể nói là không bán hai giá, cũng làm nàng tính cách càng ngày càng tiêu ngạo. Hiện tại cư nhiên dám đối với Minh Tông đế phát hỏa, các hoàng hậu cái gì đều đành phải vậy, đứng lên hướng về phía hoàng đế giống giận, kia ngài có thể làm sao bây giờ? Một câu hủy bỏ không được, liền hủy chính là thận nhi cả đời, là, thân thiếp là cái nữ tử Nhưng là thần thiếp biết thiệt tình yêu thương chính mình hài tử. Nếu làm tang nhược tỷ thành thái tử phi, nàng không phải đem thận nhi cả đời đều làm hỏng sao? Minh Tông đế bị nàng lời nói đổ không lời nào để nói, chỉ có thể quay đầu đi, trốn tránh nàng ánh mắt, chấm tự nhiên cũng là yêu thương thận nhi, kia tăng nhược tỷ là nhiếp chính vương nữ nhi, có nàng tồn tại, nhiếp chính vương liền sẽ duy trì thận nhi đăng cơ, có cái gì không tốt. Minh Tông đế cảm thấy chính mình trong lòng phi thương áp lực, rõ ràng chính là chính mình ở bên trong nguy cốt nhất. Kết quả hiện tại những người này từng bước từng bước, tất cả đều cho rằng là chính mình sai lầm. Bất quá thực mau, hắn liền giải phóng, có cung nữ lại đây thông báo, hoàng thị tới. Minh Tông đế như là được đến đặc xá lệnh giống nhau, vội vội vàng vàng mà đứng dậy nói, một khi đã như vậy, kia chấm liền không chậm chế các người mẹ con hai liên lạc cảm tình. Hắn nói xong, liền đứng dậy từ một cái khác phương hướng ra hoàng hậu cung điện. Các hoàng hậu sửa sang lại một chút chính mình biểu tình, mới làm người đem hoàng thị mang tiến vào. Nhìn đến trên mặt nàng biểu tình có chút kỳ quái hỏi, mậu thân ngài là làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, là trong nhà xảy ra chuyện gì?" Nói tới đây, nàng trong lòng nặng nghề, như là rơi một cục đá lớn. Hoàng thị thở dài, lôi kéo hoàng hậu cùng nhau ngồi xuống, mới ngắn gọn mà đem sự tình nói một lần, cuối cùng mới nói minh chính mình ý đồ đến, "Kia tăng nhược tỷ dùng chuyện này uy hiếp phụ thân ngươi, chúng ta có thể có biện pháp nào?" "Phụ thân ngươi tuổi tác đã cao, chịu không nổi kích thích." Cho nên vẫn là hy vọng ngươi cũng có thể từ bỏ chuyện này, không cần phản đối nữa bọn họ hai cái thành thân." Hoàng thị nói, trong lòng cũng là chua sót. Các nàng một nhà đều đối Cách vinh Chân sủng ái có thêm, may mắn thật nhi cũng là cái hiểu chuyện, chưa bao giờ gây chuyện thị phi, lúc này đây cũng không biết sao lại thế này, sẽ xúc động làm ra loại chuyện này, mới có thể gây ra lớn như vậy phiền toái. Các hoàng hậu tuy rằng mọi cách phản đối, nhưng là này tránh chỉ hiệu lực nàng vẫn là biết đến ít nhất tăng nhược tỷ hiện tại nếu là lấy thái tử phi tự cho mình là, không ai dám nói nàng một câu không phải. Nay cũng đúng là chuyện này phiền toái địa phương. Thật nhi như thế nào sẽ như vậy xúc động? Liên Tính là không hài lòng cũng không nên như vậy a. Các hoàng hậu vẫn là không rõ, luôn luôn lý trí cắt vĩnh chân lúc này, đây như thế nào sẽ làm ra tới loại chuyện này. Hoàng thị cười khổ một tiếng, nói, còn không phải bởi vì Thật nhi kia hải tử thích Thật nhi, từ nhỏ liên thích Lần này nghe nói hoàng thượng cho bọn hắn hai cái tứ hồn, nghe nói Thật Nhi cũng đã ở trong nhà khóc lớn một hồi. Nếu có thể, các Vĩnh Chân cùng Sở Thận cũng coi như được với là Môn đang hộ đối, hơn nữa Thật Nhi tính nết không biết so Tang Nhược tỷ hào nhiều ít. Các hoàng hậu suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là cảm thấy không thể liền như vậy tính, kia thì thế nào? Liền Tính Nàng không thể cùng Thận Nhi thành thân, cũng không thể nói cái gì, là hoàng thượng ý chỉ, cùng nhà của chúng ta có quan hệ gì? Nàng thở phi phi mà nói. Cứ nhiên ở chính mình không biết thời điểm, còn bị tăng Nhược tỷ bày một đạo. Hoàng thị cũng rất tưởng nói như vậy, nhưng là nàng không thể, nàng phía sau còn có toàn bộ cắt ra, cho nên chỉ có thể tiếp tục khuyên bảo, ngươi liền tính không nghĩ ngươi, cũng nên ngắm lại phụ thân ngươi, trong nhà chịu không nổi như vậy liên lụy, còn có Hoàng nhi, hắn cũng là kinh tài tuyệt diễm, không thể bởi vì loại chuyện này hủy hoại hắn tiền đồ. Kia tăng Nhược tỷ nhưng nói, nếu cắt ra phản đối nữa, nàng không ngại dây dưa đi xuống. Kia Tang Nhược tỷ là người nào? Dù sao nàng thanh danh đều đã lạn đường cái, nàng chút nào không ngại tên của mình càng thêm mọi người đều biết. Cắt ra cũng không thể cùng nàng so, đều nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, tăng nhược tỷ chính là cái kia chân trần, cho nên nàng cái gì đều không sợ. Các hoàng hậu suy nghĩ nửa ngày, cũng buồn dầu nửa ngày, cuối cùng là tùng khẩu, "Mẫu thân, nữ nhi đã biết, từ hôm nay trở đi nữ nhi sẽ không phản đối nữa." Nghe được nàng nói như vậy, hoàng thị mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lúc này nhà bọn họ phiền toái mới cuối cùng giải quyết một nửa. Nàng nhìn các hoàng hậu bực mình biểu tình, vụ vô, vô tay nàng, lời nói thấm thía khuyên giải nói: "Ngươi cũng không cần như vậy thuận bất quá khí, tăng Nhược tỷ liền tính cùng thái tử thành thân, kia nàng chính là ngươi có con dâu, còn không phải ở ngươi thuộc hạ đợi." 149 quyết định. Các hoàng hậu nghe xong lời này, tuy rằng trong lòng còn có chút bất mãn, nhưng là tốt xấu không có như vậy khó chịu. Mẫu thân nói rất đúng, nữ nhi đã biết, dù sao kia tăng Nhược tỷ đến cuối cùng vẫn là ở trong tay ta, hơn nữa, nam nhân sao? Rốt cuộc là tam thê tứ thiếp, không có khả năng cả đời chỉ thủ một cái thế tử. Nàng không chút để ý mà nói, vừa mới buồn bực đã hoàn toàn đã không có. Ngược lại ở trong lòng nghiêm túc mà suy tư, nhà ai tiểu thư cùng thái tử môn đang hộ đối, có tư cách trở thành thái tử chấp phi. Cát Vĩnh Chân nàng đương nhiên không suy xét, các nàng cắt ra nữ nhi còn không có cho người ta đương chấp phi, chỉ có thể là chính thê, điểm này ai đều thay đổi không được. Hoàng thị thấy nàng nghĩ thông suốt, trong lòng đại thạch đầu cũng hạ xuống liền phải đứng dậy rời đi, ta đây liền đi về trước, phụ thân ngươi còn chờ ta tin tức, ít nhất làm hắn trước đem tâm buông xuống, bằng không ta sợ hắn liền cơm đều ăn không vô đi. Sự tình giải quyết, nàng cũng có tâm tư nói giỡn. Các hoàng hậu cũng biết chính mình phụ thân kia so lửa còn quật tính tỉnh, là thật sự có khả năng sẽ làm ra ăn không ngon loại chuyện này. Cho nên nàng liền không lưu hoàng thị ở chỗ này dùng cơm trưa, Tiêu Mẫu thân, nữ nhi làm người đưa ngươi trở về, chờ ngươi trở về về sau, liền nói cho phụ thân Làm hắn không cần quá lo lắng, Nữ nhi sẽ không như vậy rồi dám, thỉnh hắn cứ việc yên tâm. Hoàng hậu trên mặt tươi cười thiệt tình tự lòng, đối chính mình mẫu thân cùng phụ thân, các hoàng hậu đều là đánh đáy lòng tôn trọng, chưa từng có cái gì tâm tư khác. Hoàng thị có chút đau lòng mà nhìn chính mình Nữ nhi, thở dài, chỉ nói một câu, "Uy quý con ngươi." Chờ đến hoàng thị rời đi, các hoàng hậu mới thở dài, đi tới bên người cùng nữ, làm nàng đi thông chi minh tông đế, "Ngươi đi nói cho hoàng thượng, bổn cung suy nghĩ lâu như vậy, cũng nghĩ thông suốt." là buồn cung xúc động, không, có băn khoăn hắn ý kiến, làm hắn khó xử. Kia cung nữ gật đầu rời đi, các hoàng hậu mới trở về chính mình tầm cung. Minh Tông đế nghe được hoàng hậu làm người truyền đến nói, mừng rỡ như điên, chạy nhanh truyền lệnh phân phó tông nhân phủ người chuẩn bị cấp tăng nhược tỷ sính lễ linh tinh, từ hôm nay liền phải bắt đầu chuẩn bị. Kia quan viên nhận được mệnh lệnh thời điểm, cả người đều mau cao hứng điên rồi, chạy nhanh làm thủ hạ cấp công công tắc một cái đặc biệt đại túi tiền, cười ha hả mà nói, làm phiền công công, nếu không phải ngài Hạ quan thật sự không biết nên làm như thế nào mới hảo. Hai ngày này hoàng thượng cùng hoàng hậu ý kiến bất hòa, khổ toàn bộ đều là bọn họ phía dưới người. Hoàng thượng tứ hôn, bọn họ muốn chuẩn bị đồ vật, chính là hoàng hậu lại không bằng lòng, bọn họ sợ chuẩn bị tốt đồ vật, đến cuối cùng lại không dùng được, càng đừng nói hoàng hậu còn mỗi ngày đều phái người lại đây kiểm tra một lần, sợ bọn họ trộm mà động thủ. Chính là tứ hôn nhật tử nhanh, bọn họ không chuẩn bị đồ vật lại là cái lời thánh chỉ chỉ có thể trộm mà an bài tất cả mọi người không cần trưng dương, một chút một chút mà chư hàng đồ vận. Tiệp công công cũng biết bọn họ khổ sở, tiếp được túi tiền, cười ha hả mà nói, đại nhân vẫn là chạy nhanh chuẩn bị đi, thời gian này nhưng không nhiều lắm, tập ra minh bạch các ngươi khó xử, cho nên này không phải vừa được đến tin tức liền chạy nhanh lại đây. Nhìn nơi này một đám người cao hứng phân chấn bộ dáng, hắn trong lòng cũng có chút cao hứng. Tiệp quan viên thành tâm thành ý nói cảm ơn, mặc kệ nói như thế nào hôm nay vẫn là đa ạ. Tiêu Công công xua xua tay, thu hảo trong tay háo túi tiền, cười nói: "Các ngươi chạy nhanh chuẩn bị đi, tạp ra còn phải về thánh thượng nơi đó phục mệnh, liền không chậm trễ các ngươi, nhật tử không nhiều lắm, các ngươi cũng muốn chạy nhanh chuẩn bị mới hảo, ngàn vạn đừng xảy ra cái gì đừng rẽ." Bên này, Nhiếp chính vương phủ cũng là náo nhiệt phi phàm, chẳng qua có một ít người vĩnh viên tham dự không đi vào thôi. Minh Tâm nhỏ rộng mà ở tang nhược tỷ bên lỗ thai cáo trạng: "Tiểu thư, vương phi cùng lão phu nhân hiện tại đều ở trong phòng không ra đâu." liền tính là có người qua đi thỉnh, các nàng đều thoái thác nói chính mình thân thể không khỏe. Hừ, sớm muộn gì đều không chọn, cố tình chọn lúc này, thật đúng là đương các nàng cô nương cần thiết dựa vào các nàng không thành. Tăng Nhược tỷ cũng là như vậy cho rằng, cho nên thực bình tĩnh mà nhìn một sân người ở nơi đó vội tới vội đi, chính là nàng chính mình bất động, ở nơi đó nhàn muốn mút meo, trong miệng vẫn luôn không ngừng ăn ăn dan Nàng muốn đem trước hai ngày bởi vì cắt vĩnh chân lại đây quấy rối mà không có ăn thượng bữa tiệc lớn cấp bổ trở về. Minh Lam từ bên ngoài tiến vào, xem tăng Nhược tỷ còn ở ăn, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, "Cô nương, chúng ta hai ngày này đều không thể quán ngươi, thành thân trước kia nhất định phải bảo trì hình thể, vàng không sẽ bị nhân ra chê cười, nào có tân nương tử như vậy béo." Tuy rằng tăng Nhược tỷ căn bản không tính là béo, nhiều lắm xem như người bình thường hình thể, nhưng là đang xem quán nàng mảnh khảnh bộ dáng vài người trong mắt, nàng gần nhất đầy đặn tốc độ có chút mau. Tăng Nhược tỷ nhìn nàng, Chỉ cảm thấy chính mình trước nay không phát hiện Quá Minh Lam còn có nảy một mặt. Nàng phía sau đi theo một đoàn nha hoàn gã sai vặt, đem các nàng sai xử gọn gàng ngăn nắp, một chút đều không có vẻ hỗn độn. Tăng Nhược tỷ là rất thích nàng cái dạng này, chính là không quá thích nàng làm người đoan đi chính mình trước mặt bánh hạt rẻ Minh Lam, cô nương ta hai ngày này thật vất vả từ phòng bếp muốn tới hai bàn bánh hạt rẻ ngươi thật sự một chút đều không cho ta ăn. Tăng Nhược tỷ nhìn bánh hạt rẻ bị đoan đi, Cầm lòng không đậu mà liếm liếm môi. Phẩm phẩm trong miệng dư vị, chỉ có thể nhìn điểm tâm thở dài. Minh tâm cũng ở bên cạnh hất đệm, chính là cô nương thật vất vả mới ăn đến trong miệng, phòng bếp đại sư phó được Vương gia mệnh lệnh, hai ngày mới cho này hai bản, cô nương đều tình ăn, nói nữa, chúng ta cô nương đẹp như vậy, liền tính là đầy đặn một ít cũng không có gì, cho dù là béo, kia lại có ai dám nói. Về sau nhà mình cô nương chính là thái tử phi, ai còn có thể khi dễ nhà mình cô nương không thành? Minh Lam bất đắc dĩ mà nhìn này hai cái chủ tớ kẻ sướng người họa, ôm đầu nói: "Được rồi, đừng nói nữa, liền tính là nô tỷ cho phép, cũng không thể ăn, cô nương còn muốn đi chuẩn bị chính mình của hồi môn đâu, các ngươi cũng đều giúp đỡ Điểm Nhi, ngàn vạn đừng xảy ra cái gì vấn đề, đợi chút trong cung sẽ qua tới người hỗ trợ, chúng ta chỉ cần bảo đảm số lượng không làm lỗi liền có thể." Rồi sau đó, nàng nhìn không có gì cảm giác tang lượt tỷ, thở dài, nói: "Cô nương, ngươi cũng đi nhà kho nhìn xem đi." Tiên vương phi của hồi môn đều ở nơi đó, vương gia nói làm ngươi qua đi kiểm kê một chút, sau đó đều tính đến ngươi của hồi môn. Tăng Nhược tỷ nghe được tiên vương phi, mới cuối cùng là từ trên ghế đứng lên, đi theo người hướng nhà kho đi, vậy ngươi đừng đem ta điểm tâm đoan đi, chờ ta trở lại lại tiếp tục ăn. Nói xong nàng cũng không để bụng người khác ánh mắt, trực tiếp liền ra cửa. Mà Dư lại người tất cả đều trộm mà nén cười, thẳng đến Tăng Nhược tỷ rời đi thu sảng các mới lẩu ra một chút thanh âm. Minh Tâm đi theo Tăng Nhược tỷ đi qua, dư lại Minh làm trừng mắt những người này, cảnh cáo nói: "Đều cho ta hảo hảo thu thập, chờ ta trở lại vẫn là cái dạng này, các ngươi liền chờ bị phạt đi." Bởi vì Tăng Nhược tỷ muốn thành thân, cho nên tâm tình của nàng cũng tương đối hảo, ít nhất không có trực tiếp trừng phạt. Tăng Nhược tỷ đi đến nhà kho, đã bị người cung cung kính kính mà nghênh đi vào, cùng từ trước bị người lạnh nhạt tình huống khác nhau rất lớn. "Đại cô nương, vương gia đã phân phó qua, đây là tiên vương phi của hồi môn đấng tử." là vương ra làm nô tải đưa lại đây, ngài kiểm kê một chút, xem có hay không cái gì sai lầm. Nàng mới vừa đi đến nhà kho cửa, liền nhìn đến tăng nhân Kiệt bên người người hầu đi tới, xoa trên đầu mồ hôi, đem trong lòng ngực cái hộp nhỏ giao cho tang dược tỷ. Minh trong lòng trước đem hộp tiếp nhận tới, nói một tiếng dạ, mới rời đi. Người nọ không cảm giác có cái gì, nói xong liền đi rồi. Giữ lại một cái thủ nhà kho nhân thủ cầm một cái của hồi môn đơn tử, không biết có phải hay không phải cho nàng. Tang Nhược tỷ nhìn vẻ mặt của hắn, cố ý hỏi: "Như thế nào? Thứ này cũng là cho ta. Minh Tâm, đi lấy lại đây đi, chúng ta còn muốn chạy nhanh đi vào." Thấy người nọ trột dạo biểu tình, Tăng Nhược tỷ trong lòng cười lạnh, kia chỉ sợ cũng là Vương thị đặc biệt vì chính mình làm của hồi môn đơn tử đi. Sợ chính mình phát hiện của hồi môn bên trong miêu nệ. Tăng Nhược tỷ lúc này đây thật đúng là đoán đúng rồi, thật là Tang Vương thị đặc biệt làm người chế tạo gấp gáp ra tới của hồi môn đơn tử, đặc biệt trừ đi nàng đã lấy đi của hồi môn lưu lại tự nhiên là nhà kho còn giữ lại, còn có những cái đó lấy hàng kém thay hàng tốt. Người nọ trên đầu mạo mồ hôi lạnh, nhìn chính mình trong tay đồ vật bị cướp đi, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, xong rồi, cái gì đều xong rồi. Đi thôi, chúng ta đi vào. Tăng Nhược tỷ là mình Tâm cầm hai phần của hồi môn đơn tử, một phần một phần tương đối, lại phát hiện có rất nhiều địa phương đều là tương tự. Nhưng là cũng có rất nhiều địa phương không giống nhau. Tỷ như nói Tăng Nhân Kiệt lấy tới kia một phần thượng viết hòa điền ngọc trang sức một bộ Kia tang vương thị mặt trên liền sẽ viết hoa điền ngọc cái châm cải đầu tam chi, hòa điền ngọc hoa thai hai phó, hoa điền tay ngọc vòng hai đôi, hoa điền ngọc chuỗi ngọc một cái. Tuy rằng nhìn qua danh sách chiều dài không sai biệt lắm, nhưng là đồ vật sẽ thiếu không ngừng một nửa. Ngay cả Minh Tâm nhìn nửa ngày, cẩn thận phân biệt về sau, vẫn là phát hiện không ít vấn đề. Tiểu thương, thứ này đều bị mở ra viết, hơn nữa của hồi môn đơn tử tuy rằng dài quá, nhưng là đồ vật thiếu rất nhiều. Vốn dĩ nàng là không cảm thấy có gì đó, nàng lại không biết chứ chỉ cảm thấy tiên vương phi của hồi môn thật tốt, nhìn qua liền rất tôn quý bộ dáng, xem tài liệu cũng không phải cái gì hàng rẻ tiền. Chỉ là từng bước từng bước đối xuống dưới, lại phát hiện trong đó một cái liền nửa trang giấy đều không đến, một cái khác cũng đã xem qua hai tờ giấy, đồ vật cũng ít không ngừng hai ba dạng. Đó là đương nhiên, nàng nhìn mấy thứ này lâu như vậy, thật vất vả đem đồ vật giao cho nàng trong tay, ngươi cảm thấy nàng sẽ không chấp ăn. Tăng nhược tỉ một chút đều không ngoài ý muốn tăng vương thị sẽ làm như vậy. Phòng Trương dựa theo nguyên thân tính cách, chỉ sợ sẽ làm Tang Vương thị đại lao, tự nhiên sẽ không có này đó phiền thoái. Liền tính là nguyên thân chính mình xem, cũng sẽ không quá mức tinh tế, chỉ cảm thấy hai phân của hồi môn đơn tử chiều dài không sai biệt lắm, cho nên liền không cảm thấy có cái gì, đến cuối cùng chuyện này liền như vậy mơ mảng hồ đồ mà đi qua. Càng thêm khả năng chính là, tăng Vương thị trực tiếp làm nguyên chủ liền mấy thứ này đều mang không đi. Bất quá tăng nhược tỷ nghĩ đến Dung Di nương phía trước cho chính mình một cái đơn tử, cảm thấy chính mình có thể là nghĩ đến biện pháp. Nàng phi thường bình tĩnh mà nói, người đêm không giống nhau đều trước nhớ kỹ, chờ thêm 2 ngày khả năng sẽ dùng thượng. 150 đồng bạn. Minh Tâm một chút không phản ứng lại đây, cẩn thận đối lập hai phân không giống nhau của hồi môn đơn tử, hỏi, tiểu thư là tính toán đối phó vương phi. Cũng là, vương phi đối tiểu thư làm như vậy nhiều sự tình, lý nên có báo ứng. Trước kia đó là nàng không phản ứng lại đây, hiện tại tiểu thư thanh danh đều biến thành hiện tại cái dạng này. Vương phi còn không chịu bỏ qua, nàng chính là nhớ rõ, lúc trước chính là vương phi trong viện nha đầu trống nói, tiểu thư vụng về đâu? Tăng Nhược tỷ cũng không biết mấy thứ này đến tuột cùng có bao nhiêu, chỉ là dựa theo Dung Di nương cách nói, mấy thứ này hẳn là thiếu không dưới một nửa mới đúng, hơn nữa, nàng nhìn cách đó không xa mặt khác một đống của hồi môn. Chính mình hẳn là có một cái đồng minh mới đúng, không nên chỉ có chính mình chiến đấu. Tăng Vương thị động tác tuy rằng ẩn ngấp, nhưng là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, tăng Nhân Kiệt có tam nhầm vương phi. Chương 2 nhậm đồ vật, Tang Vương thị đều không có thiếu tham ô. Đi thôi, chúng ta đi tìm một cái có thể hỗ trợ người. Nàng nhìn xem Minh Tâm mặt ủ mày ê mà một chút một chút tương đối đơn tử thượng tự có cái gì bất đồng, sau đó đối với kho hàng đồ vật từng bước từng bước tương đối, nhìn xem Tang Vương thị rốt cuộc cầm đi nhiều ít đồ vật. Minh nóng vội vội vàng vội mà nói, cô nương, lại chờ một lát, lập tức liền phải lộng xong rồi. Vừa mới nàng chính là đem mỗi một cái không giống nhau đồ vật đều nhớ kỹ. Hiện tại chỉ dùng hơi chút đối lập một chút liền hảo, chỉ cần tăng Nhược tỷ lại chờ nàng trong chốc lát. Tăng Nhược tỷ nhìn nàng buồn dầu bộ dáng, cười, xoay người tìm một cái ghế ngồi xuống, nói, ngươi chậm rãi tỉnh, ta không nóng nảy, dù sao có rất nhiều thời gian. Chuẩn bị của hồi môn còn có vài thiên đâu, nàng đương nhiên không nóng nảy, bất quá hiện tại Vương thị nên sốt giật đi. Cái kia gã sai vặt hẳn là đem tin tức truyền quay lại đi, nàng chính là rất tò mò Vương thị hiện tại là cái cái gì biểu tình. Lạc kinh hoàng thất thố vẫn là vững vàng bình tĩnh. Minh tâm vô tâm tư tưởng mặt khác, Tiên Vương phi là trưởng công chúa đích nữ, đưa tới của hồi môn số lượng tự nhiên không ít, cũng may rất nhiều đồ vật đều thu ở bên nhau, đều là một bộ, một bộ, một đôi linh tinh, đảo cũng là hảo tìm. Chờ các nàng hai cái thật vất vả từ nhà kho ra tới thời điểm, Thái Dương đều có chút ngạ về tây. Đều buổi chiều, còn ăn cái gì? Minh tâm tăng nhược tỷ nhìn có chút ngạ về tây Thái Dương, che lại chính mình bụng, nên ngang mà hướng phòng bếp đi. Chúng ta đi phòng bếp tìm chút ăn đi, thật là, Minh Lam cũng không tới tê Các nàng chính là mới vừa dùng xong cơm sáng liền đi vào, giữa trưa cũng không có người lại đây nhắc nhở. Bất quá nàng trở lại chính mình sân về sau, liền biết là vì cái gì. Các người đem vài thứ kia đều chạy nhanh thu hồi tới, đặt ở trong viện trầm chế sự, còn có cái kia, đem cái dương kia nâng trong phòng đi, phóng trong một góc, nơi đó mặt đều là cô nương trước kia quần áo, thành thân về sau liền dùng không thượng, chạy nhanh đi xử lý. Minh Lam tuy rằng chỉ huy gọn gàng ngăn nắp, nhưng là vội không có một khắc là nhà dối. Bên cạnh kia chén lanh trả không biết là ai phóng, một ngụm cũng chưa bị người đọng quá. Tăng Nhược tỉ nhìn trong viện rối ren bộ dáng, sờ sờ cái mũi, cảm thấy chính mình vẫn là không cần đi vào quấy giày tương đối hảo. Minh Lam thực vất vả, cô nương trong phòng đồ vật là muốn toàn bộ đều đổi một lần, những cái đó biên biên rắc rắc cũng muốn quét tước sạch sẽ, lại đem đổi tốt bài trí thả lại chỗ cũ, may mắn ta không lưu tại chỗ đó. Minh Tâm đột nhiên cảm thấy chính mình kiểm kê của hồi môn công tác kỳ thật là phi thường nhẹ nhàng. Tăng Nhược tỷ vô ngữ, chỉ nghĩ lười biếng ra hỏa, còn ở buồn cô nương trước mặt nói, là sợ hãi buồn cô nương không phải ngươi. Nha đầu này cũng là đối nàng thật tốt quá, gần nhất nhật tử lá gan càng lúc càng lớn, sớm biết rằng liền không giáo nàng, làm nàng còn giống như trước đây, là chính mình trước mặt trùng theo đôi thật tốt. Tăng Nhược tỷ không phụ trách nhiệm mà nghĩ, theo phòng bếp càng ngày càng gần, đồ ăn mùi hương nhi bay ra. Nàng nước miếng đều mau ra đây. Nô tỉ mới không có đâu Minh Tâm cười hì hì bịa giải, người được phòng bếp lưu vị bụng bắt đầu lục cục mà kêu lên, tức khắc lại biến thành một trương khổ qua mặt, "Cô nương, nô tỳ hảo đói à có thể hay không đi nhanh điểm nhi?" "Không được không được, cô nương ngươi như thế nào có thể tiến phòng bếp đâu, vẫn là ngươi đi về trước trở nô tỳ đi đem đồ ăn đoan trở về thì tốt rồi." Minh Tâm nói bước nhanh đi vào phòng bếp hướng bên trong ngó trái ngó phải, tìm cái kia phụ trách phòng bếp mama. Minh tâm cô nương như thế nào tới? Lao thân đang nghĩ ngợi tới đại cô nương trong viện như thế nào còn không có người tới, đang chuẩn bị giúp các người đem đồ vật đưa qua đi đâu. Lao ma ma vừa thấy đi thu sảng cắt trong viện người, chính phát ra hỏa biểu tình lập tức thu liễm, đổi thành một bộ lấy lòng biểu tình. Ai không biết tăng nhược tỷ lập tức liền phải trở thành thái tử phi, tuy rằng thế sự vô thường, nhưng là tốt xấu các nàng trước kia chưa làm qua đắc tội đại tiểu thư sự tình. Chủ yếu là bọn họ cũng không dám Rốt cuộc tăng Nhược tỷ trước kia cái cái hôn thê ma vương tính cách, ai sẽ chậm chế nàng? Tăng Nhược tỷ nghe trong phòng bếp bay ra hương vị, nhẹ nhàng nuốt một chút nước miếng, nhướng mày nói, không cần nhiều như vậy lễ nghĩa, chạy nhanh làm người chuẩn bị một ít cơm canh, đưa đến thu sảng các đi, nếu là chậm trễ thời gian, buồn cô nương bắt ngươi là hỏi. Nàng nói xong xoay người liền đi, sợ chính mình ở chỗ này lại nhiều đái trong chốc lát, liền sẽ nhịn không được vọt vào đi, hủy hoại chính mình hình tượng. Lão ma ma lúc này mới phát hiện tăng nhược tỷ cư nhiên còn lại đây, lập tức nơm nớp lo sợ mà đáp ứng, sau đó chạy nhanh gạo thét trong phòng bếp người, đều không nội sống, có cái gì đoan cái gì, đưa đến thu sảng các đại cô nương trong viện, điểm tâm gì đó đều bị, lại sấn thời gian này làm mấy cái tốc độ mau đồ ăn. Chạy nhanh đưa qua đi. Trong phòng bếp người chạy nhanh luôn cuống tay chân địa chấn lên. Lúc ấy liền sợ tang nhược tỷ lại ra cái gì chuyện xấu, cho nên liền tính thu sảng các không ai lại đây, bọn họ cũng không dám chậm trễ đem làm tốt đồ vật tất cả đều đặt ở lồng hấp giữ ấm, hiện tại quả nhiên có tác dụng. Tăng Nhược tỷ trở về sân, khiến cho một đám bụng đói kêu vang hạ nhân tản ra đi ăn cơm, chính mình còn lại là lôi kéo có chút không tình nguyện Minh làm, ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống, không cần xuất ruột, thành thân nhật tử còn có mấy ngày, chúng ta liền chậm rãi thu thập, vạn nhất đến lúc đó ngươi mẹ suy sủ, buồn cô nương tìm ai bồi ta. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, liền tính là gả cho thái tử sự tình cũng không ngoại lệ. Dựa theo tăng nhược tỷ ý tưởng, chính là ngồi hoa hồng tiệu nâng qua đi, trong nhà mặt như vậy lăn lộn làm gì? Minh Lam nhìn nàng không nóng nảy bộ dáng, bất đắc dĩ mà cười, "Cô nương, người rốt cuộc có biết hay không này thành thân đối nữ tử có bao nhiêu quan trọng? Cả đời này liền lúc này đây, Người không thèm để ý, đương nhiên muốn chúng ta này, đó đương nốt tỷ nhiều nhọc lòng." Nói tới đây, nàng nhìn thoáng qua chờ ăn cơm Minh Tâm, trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài. "Cái này nha đầu, thật đúng là cái gì đều không để bụng." Tang Nhược tỷ nhưng thật ra không nhiều lắm cảm giác, ở mặt thế, tuy rằng đã ổn định không ít, nhưng là tăng thi uy hiếp vẫn như cũ cấp bách, cái gọi là hôn nhân bất quá là một trường trương giấy, cho nên cũng không đối những việc này có bao nhiêu để ý. Ở sinh mệnh trước mặt, hết thể tình tình ái ái đều là không đáng giá nhắc tới đồ vật. Cơm nước xong hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai lại bắt đầu thu thập. Tăng Nhược tỷ giải quyết dứt khoát, trực tiếp đánh gậy mình làm còn tưởng nói ra nói. "Mị Mị cơm chiều qua đi." Tang Nhược tỷ ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau, Liên Tinh Thần nho đủ mà chuẩn bị đi lao tới chính mình chiến trường. Kỳ thật vẫn là Minh làm một 12 phải đem nàng kéo tới, quan trọng nhất nguyên nhân chính là trong viện quái ôn nào, nàng cũng ngủ không được. Tăng nếu theo bởi vì trong phủ hai ngày này rối ren, càng là hiếm khi ra cửa, trong giây lát nghe được có người thông báo nói tăng Nhược tỷ lại đây, hắn còn có trong nháy mắt chính lang. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, Tăng nếu theo liền xua xua tay, mặt vô biểu tình mà nói, làm nàng vào đi. Tăng Nhược tỷ muốn tìm chính là chính mình nhị đệ. Tang Nếu Theo không biết hắn có thể hay không bởi vì chuyện này giúp chính mình gọi. Nhị đệ, biệt lai vô dạng. Tăng Nhược tỷ ngồi ở tăng Nếu Theo trước mặt, có hạ nhân lập tức lại đây đem nước trà rót thượng, lại uy mắng mà lui đi ra ngoài. Tăng Nhược tỷ lời này nói, nàng cùng tăng Nếu Theo trên cơ bản chưa thấy qua mặt, liền tính là gặp qua, cũng là rất nhiều năm trước kia. tăng Nếu Theo trời sinh tính bình tĩnh, khinh thường với tham dự đến những cái đó tranh đấu gay gắt. Bất quá tăng Nhược tỷ cho rằng, đây là tọa sơn quan hổ đấu. Đại tỷ tăng nếu theo thái độ không nóng không lạnh, cũng không giống những người khác, vừa nghe nói nàng trở thành thái tử phi, liền vội vàng đi lên lức bợ, hôm nay lại đây nếu theo nơi này hẳn là có chuyện gì đi. Đối thượng tăng nhược tỷ làm sáng tỏ ánh mắt, tang nếu theo là có chút nghi hoặc, cái này đại tỷ nhìn qua không giống như là cái loại này sẽ bị người chơi xoay quanh vùng về người, như thế nào phía trước sẽ là dáng vẻ kia. "Đích xác, ta hôm nay tới, xác thật là có quan trọng sự tình muốn cùng ngươi nói, tăng nhược tỷ nghiêm túc mà nói." cũng đem Tăng nhân kiệt giao cho chính mình hộp đặt ở trên bản, đây là phụ thân giao cho ta chứng thực, bên trong là cái gì ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, ta tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi giúp ta, cùng nhau đối phó Vương thị, cũng không thể nói là giúp ta, cũng là vì chính ngươi. Tăng Nhược tỷ nói thực minh bạch, ngay từ đầu nàng liền tính toán lấy lý phục người, không tính toán làm mặt khác. Nàng cùng Tăng nếu theo cảm tình cũng không thầm, bằng không hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn tang Nhược tỷ bị Vương thị thai họa thành cái kia bộ dạng. Ngươi quyết định Ta nếu theo tự nhiên biết đó là cái gì, hắn cũng có một phần, là hắn mẹ đẻ mang đến của hồi môn, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn sẽ không phát hiện, cho nên cũng không tính toán để ý, rốt cuộc ta còn chưa tới thành thân tuổi tác. Chúng ta cùng nhau không hào sao? Vương thị cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi do dự một đoạn này thời gian, không chừng nàng lại từ bên trong cầm đi nhiều ít, đó là ngươi mẫu phi của hồi môn, còn có ta mẫu phi của hồi môn. Tăng Nhược tỷ nhìn cái kia hộ, phi thường nghiêm túc nói, Tam nếu theo cũng là nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, mới quyết định đồng ý, xem ra vẫn là ta quá mức điệu thấp, cho nên mới làm Vương thị có một loại, chút nào không cần cố kỵ ta hào giác. Tăng Nhược tỉ cười tủm tỉm mà nói, bất quá ngươi cũng không phải là nhậm người khi dễ không phải sao? Lại nói tiếp, nhị đệ ngươi mới là này trong phủ đích trưởng tử. Hai người nhìn nhõng cười, xem như đạt thành hiệp nghị, Vương thị không khỏi cũng cao hưng quá sớm, bỏ qua Tang nếu theo, chính là sẽ trở thành nàng vết thương trí mạng, càng đừng nói chính mình trong tay Còn có một phần, lúc ấy Dung di nương cấp của hồi môn đắc tử. 151 chuẩn bị xong. Vì tỏ vẻ thành ý của ta, chúng ta trao đổi một chút được đến tin tức thế nào? Tăng Nhược tỷ cười tủm tỉm mà nhấp một ngụm trà, nói, ta trong tay có Vương thị Tham ô ta mâu phi của hồi môn chứng cứ lẫn tử, đây là một cái chứng cứ, nhưng là này đó còn chưa đủ. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy, nàng đã sớm làm Vương thị xuống đài không được, nơi nào còn dùng chờ tới bây giờ, chính là bởi vì nàng chứng cứ không đủ. Cho nên Mộ muốn tăng nếu theo hỗ trợ. Tăng nếu theo cũng gật đầu, có người hợp tác, tổng so với chính mình một người hồ loạn mạc tác hảo, ta sẽ đi sửa sang lại hạ ta mẫu phi của hồi môn, đem bị lấy đi đồ vật tất cả đều sửa sang lại ra tới. Hắn còn nghĩ chờ chính mình thành thân thời điểm lại động thủ, đến nỗi tăng Nhược tỷ, hắn vốn là không tính toán quằn nàng, nếu không phải nàng chính mình tìm tới môn, tăng nếu theo không tính toán làm mặt khác sự tình. Tang Nhược tỷ nhún nhún bay, thần thanh khí sảng mà từ tăng nếu theo trong viện đi ra. Đi thôi, chúng ta đi bà ngoại nơi đó. Tăng Nhược tỷ không nghĩ tới cùng Tang nếu theo nói chuyện với nhau nhẹ nhàng như vậy, quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc, không nghĩ tới Tăng nếu theo cư nhiên cũng đã sớm chú ý tới chính mình mâu thân của hồi môn không thích hợp. Tăng Nhược tỷ tới rồi trưởng công chúa phủ, trực tiếp đã bị người lánh đi gặp trưởng công chúa. Bởi vì Tăng Nhược tỷ sự tình giải quyết, trưởng công chúa khí sắc cũng hảo không ít, giờ phút này đang ở trong hoa viên, cùng Cửu thị cùng nhau tản bộ. Bà ngoại Tỷ nhi tới tăng nhược tỷ hướng trưởng công chúa hưng phấn mà hồ, đi lên trước giữ chặt nàng mặc khác một bên cánh tay, thân mật mà nói: "Bà ngoại có hay không tưởng niệm tỷ nhi?" Cửu thị cùng trưởng công chúa thấy nàng vẫn là cái này nữ nhi ra bộ dáng, đều vui vẻ. Cửu thị đối với trưởng công chúa nói: "Không nghĩ tới biểu cô nương cũng lớn như vậy, đều mau thành thân còn như vậy kêu kêu quắc quát, quát, về sau nhưng làm thế nào mới tốt đúc?" Nàng tuy rằng không quá vui tăng nhược tỷ trở thành chính mình con dâu, nhưng là trưởng công chúa đối nàng yêu thích có thêm. Càng đừng nói hiện tại Tăng Nhược tỷ đã xác định phải gả cho thái tử, nàng càng không có gì lý do ở trưởng công chúa trước mặt ghét bỏ nàng. Bà ngoại không chê ta thì tốt rồi." Tăng Nhược tỷ cười tủm tỉm mà nói. Trưởng công chúa cùng cựu thị bị nàng vô lại thái độ làm cho bất đắc dĩ, nhìn nho cười, biểu tình đều là không thể nơi hả. "Ai nói ta không chê? Ta nói cho ngươi à, nếu là về sau còn dám cùng như bây giờ gây chuyện thị phi, bà ngoại là sẽ không bỏ qua ngươi." Nang điểm Tang Nhược tỷ cái mũi. Tang Nhược tỷ le lướt. Cửu thị thấy các nàng hai cái còn có chuyện muốn nói, liền tự giác đứng dậy rời đi. Ta đi trong phòng bếp nhìn xem, biểu cô nương hôm nay tới, nên làm điểm nhi ăn ngon mới đúng, đừng làm cho trong phòng bếp những người đó chậm trễ. Nói xong nàng liền đi rồi, tăng Nhược tỷ biểu tình cũng trầm hạ tới, nhìn trưởng công chúa biểu tình, vẻ mặt ủy khuất mà làm nũng, "Bà ngoại, loại chuyện này hẳn là coi như là việc xấu trong nhà, tự nhiên không thể làm Cửu thị nghe được, bằng không còn không biết sẽ dẫn ra tới cái dạng gì phong ba đầu. Trưởng công chúa thấy nàng biểu tình đột nhiên trở nên khác thường, tò mò hỏi: "Như thế nào? Xảy ra chuyện gì?" "Như vậy mặt mà ủ mày ghê bộ dáng nhưng không giống ngươi à, lập tức đều phải thành thân, như thế nào còn không hiểu chuyện một ít? Tăng Nhược tỷ trước nay đều là giống một cái tiểu thái dương giống nhau, chỉ cần gần nhất, nàng nơi này liền sẽ tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ, hôm nay như thế nào đột nhiên ra ngoài ý muốn?" Tăng Nhược tỷ bĩu môi, nói: "Bà ngoại, tỷ nhi hôm nay thật sự là cao hứng không đứng dậy." Bởi vì kia Vương thị cũng thật quá đáng, Tỷ Nhi không vui. Nàng hận không thể trực tiếp đem Vương thị kéo ra ngoài giết mới hảo, làm nàng không bao giờ có thể ở chính mình trước mặt quấy rối, tỉnh mỗi ngày ở chính mình trước mặt chạy tới chạy lui, quấy rầy chính mình thanh tịnh. Tang Vương thị nói như thế nào cũng là phụ thân ngươi Vương phi, tuy rằng ngươi không thừa nhận nàng, nhưng là cũng muốn lưu vài phần tình cảm ở. Trưởng công chúa thở dài, lời nói thâm thía mà nói. Rốt cuộc Tỷ Nhi vẫn là họ Tang, thật sự sẽ rách mặt không tốt. Rốt cuộc vẫn là tang gia nữ nhi, tỷ nhi không có khả năng cả đời không quay về. Hơn nữa, hiện giờ tỷ nhi hiện giờ thành thái tử phi, thanh danh này liền càng thêm quan trọng. Tăng Nhược tỷ đối nàng lời nói không tỏ ý kiến, những người khác còn hảo, chính là Tang Vương thị nàng nhịn không nổi, bà ngoại, tỷ nhi minh bạch ngài ý tứ, chính là kia Tang Vương thị thật sự làm quá phận, nàng. Nàng động ngũ thân của hồi môn, con cầm không ngừng một kiện, đi chợ cấp nàng nhà mẹ đẻ, không chỉ có như thế, còn giả tạo của hồi môn đân tử Ý đồ lừa dối qua đi. Tuy rằng biết chuyện này sẽ làm trưởng công chúa tức giận, nhưng là nàng muốn cho trưởng công chúa giúp chính mình làm sự tình, cũng coi như là lạm dụng tư quyền, không nói rõ ràng, trưởng công chúa sao có thể cam tâm tình nguyện mà trợ giúp chính mình. Quả nhiên, vừa nghe nàng nói xong, trưởng công chúa trực tiếp từ trên ghế đứng lên, lạnh giọng nói, "Kia Vương thị quả thực làm như vậy. Thật sự khi ta vân ra không người không thành, nàng vẫn luôn cho rằng những cái đó sự tình đi tăng nhân kiệt việc nhà, cho nên tỷ nhi bị bị khuất." Nàng cũng chỉ là an ủi, không có làm nàng cùng Tang Vương phủ sẽ rách mặt, nhưng là Vương thị lúc này đây làm cũng thật quá đáng, nàng kia số khổ nữ nhi gả đến Tang Vương phủ, không chỉ có chết sớm, tăng Nhân Kiệt cư nhiên liền nàng sau khi chết của hồi môn đều giữ không nổi. Bà ngoại, tỷ nhi hôm nay chính là tưởng thỉnh bà ngoại hỗ trợ, thẩm vấn những cái đó của hồi môn cửa hàng quản sự, đem mẫu phi nên có của hồi môn tất cả đều lấy về tới Tang Nhược tỷ bình tĩnh mà nói, hơn nữa ta nhị đệ Tang nếu theo mẫu phi của hồi môn cũng bị Vương thị trộm dịch làm hắn rùng, thật sự là làm nhân khí phẫn. Nay còn có thể được, trưởng công chúa nói thẳng nói, bà ngoại này liền làm người qua đi, ngươi liền không cần phải xem vào, kia Vương thị quả nhiên là gia đình bình dân ra tới, ánh mắt thiển cận, đều thành vương phi, còn có cái gì không hài lòng không thành, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nàng trong lòng còn ở vì chính mình cái kia đáng thương nữ nhi cảm thán, nhịn không được nhắm mắt lại, trong lòng đã đem tang nhân kiệt mắng thiên biến vạn biến, loại này phụ thân rốt cuộc có ích lợi gì? Tuy nhiên có thể làm chính mình vợ kế đem nên thuộc về chính vương phi của hồi môn cầm đi. Tăng Nhược tỷ thấy nàng như thế bộ dáng, trong lòng cũng là khổ sở, an ủi một phen về sau, liền mang theo Tăng Nếu theo đi trưởng công chúa phủ nhà tử, thẩm vấn kia mấy cái của hồi môn cửa hàng quan sự. Hai người suốt một đêm đều đãi ở trong phòng giam, thẳng đến ngày hôm sau thiên hơi lượng, mới vẻ mặt mệt mỏi ra tới, trong ánh mắt đều là rõ ràng hư phấn. Lúc này liền tề. Còn muốn đa tạ Nhị đệ có thể bồi ta cùng nhau tang nhiệt tỉ trong ngóc cùng hồi nhau giống nhau, vượng vượng hồ hồ, cảm giác chính mình tưởng cái vấn đề đều mau chỉ độn, thời gian cũng không còn sớm, Nhị đệ cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại đi tìm Vương thị. Nàng không nghĩ tới thật đúng là có thể từ này đó quản sự trong miệng đến ra không ít hữu dụng tin tức, lúc này liền tính Vương thị có cái gì muốn cãi lại địa phương, cũng nhất định có thể hoàn toàn dọn đảo nàng. Tăng nếu theo cũng trước nay chưa thử qua cả đêm không ngủ được. Còn muốn cùng bên trong những người đó đấu trí đấu dũng, ở bên trong còn hảo, không nghĩ tới những việc này, hiện tại vừa ra tới, sở hữu mỏi mệt đều nảy lên tới. Bà vai là đau nhức, đau người có chút khó chịu, hắn kiệt lực ở tang nhược tỷ trước mặt vẫn duy trì hoàn mỹ hình tượng, nhàn nhạt mà nói, một khi đã như vậy, ta đây liền đi về trước, đại tỷ tự tiện. Mà bên này, Tăng nhược tỷ một hồi đến chính mình phòng, trực tiếp ngã đầu liền ngủ, cũng bất chấp Minh Tâm Minh làm ở bên cạnh lo lắng mà kêu to. Cô nương đêm qua nên không phải một đêm không ngủ đi. Nay quanh mắt phía dưới tất cả đều thâm hắc, nhìn dáng vẻ là mệt không nhẹ. Mình làm tiểu tâm mà đem tang nhược tỉ dày cởi ra, tay chân nhẹ nhàng mà thế nàng đắp lên chăn. Ngày hôm qua cả đêm cô nương cũng chưa trở về, nhất định là đi làm chuyện gì, còn đi theo nhị thiếu gia cùng nhau, không biết bọn họ hai cái ở mân mê thứ gì. Nghe mặt khác Hạ nhân nói, nhị thiếu gia cũng là vừa rồi trở về chính mình sân, đồng dạng là ngã đầu liền ngủ, nhìn dáng vẻ cũng là mệt nhọc một đêm. Minh Tâm thẳng đến ra cửa, mới dám lớn tiếng nói chuyện, cũng không biết cô nương ngày hôm qua có hay không được đến muốn đồ vật, thật hy vọng cô nương có thể được như ước nguyện, không cần lại như vậy lăn lộn. Vạn nhất không thành công, cô nương không phải bạch bạch vất vả một buổi tối thời gian, còn làm trưởng công chúa đi theo lo lắng sao, này liền không nên, cô nương, cái gì cũng chưa nói, lại làm các nàng cảm thấy thấp phẩm bất an. Minh Lam phi một tiếng, có chút không cao hứng mà nói, nói cái gì đâu, bằng chúng ta cô nương tính tình, ngươi cảm thấy nếu là không kết quả Cô nương sẽ trở về sau. Nhà mình cô nương tính tình bướng bỉnh, liền tính mấy người kia không muốn mở miệng, cô nương cũng sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ mở miệng. Tăng Nhược tỷ cũng không biết chính mình hai cái tiểu nha hoàn như vậy lo lắng cho mình, chỉ biết chính mình no no ngủ một giấc về sau, cả người đều tinh thần no đủ. Minh Tâm, Minh Lam. Tăng Nhược tỷ đối với cửa hô, người đâu, đều đi nơi nào, chạy nhanh tiến vào a. Tăng Nhược tỷ đôi mắt đều không có mở, mơ mơ màng màng mà liền xuống giường. Chân ở mép giường sờ soạn nửa ngày, cũng chưa có thể tìm được chính mình dậy, lúc này mới đối với bên ngoài kêu các nàng. Minh Lam ngượng ngùng mà đối tăng nếu theo cười cười, chạy nhanh vào nhà đem cửa đóng lại, bất đắc dĩ mà đối với trên giường tăng Nhược tỷ nói, "Cô nương ai, ta liền không thể điệu thấp một chút. Này giữa trưa, nhị thiếu ra đang ở ngoài cửa chờ ngươi đâu." Hai người kia cũng là kỳ quái, trước kia liền đơn độc gặp mặt đều ít có, lúc này đây cư nhiên ở bên nhau kế hoạch, như thế nào làm vương phi nhận tội? Đến cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nói là Vương phi làm thật quá đáng, cư nhiên liền cô nương đều dám chê còn có nhị thiếu ra, nhiều ít năm cũng chưa tham dự qua phủ sự tình, hiện tại cư nhiên ra tới. Tăng nếu theo. Tăng Nhược tỷ nghe được tên của hắn, mới cuối cùng là mở một con mắt, híp mắt nhìn Minh Lam, hắn tỉnh sớm như vậy, ta còn tưởng rằng hắn phải đợi buổi tối đâu. Tuy ý Minh Lam đem chính mình lăn qua lộn lại, lại thay quần áo lại trải đầu, mới cuối cùng là mở hai con mắt. Nàng từ góc khe hở đem lúc ấy Dung Di nương quy phục thời điểm lấy lại đây kia tờ giấy, "Đi thôi, chúng ta nên đi đánh giặc." Ra cửa khẩu, nàng Liên nhìn đến tăng nếu theo đang ở trong viện, bưng một ly chàng ngồi, đi qua đi Dương Dương chính mình trong tay giấy, tăng Nhược tỷ cười tủm tỉm mà nói, "Đồ vật đều ở chỗ này, ngươi nếu là không đội nói, liền ở chỗ này chờ ta ăn xong đồ vật thế nào?" Rốt cuộc ăn no mới có sức lực cùng kia nữ nhân cãi cọ không phải? Tang nếu theo không rõ Tang Nhược tỷ là như thế nào đem câu này nói đến như vậy Quang Minh chính lại, rõ ràng lúc ấy là nàng tới tìm chính mình. 152 tập kết. Tăng nếu theo tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là cũng lấy Tang Nhược tỷ không thể lợi hà, chỉ có thể an tĩnh mà chờ nàng ăn xong. Trong lòng đối chính mình cái này thanh danh hôn độn đại tỷ có một tia lòng hiếu kỳ. Khác nữ tử đều là sợ đem chính mình thanh danh làm xấu, nàng chính mình lại hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại tùy tiện làm cho bọn họ này đó sốt ruột người có chút hết chỗ nói rồi. Ngươi vẫn luôn nhìn ta làm gì? Ngươi nếu là đói bụng có thể cùng nhau lại đây ăn, rốt cuộc ngươi là ta đệ đệ, cũng không thể bị đói ngươi. Tăng Nhược tỷ hai chen cháo xuống bụng, vắng vẻ dạ dày tức khắc cấm áp. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến tăng nếu theo nhìn chầm chầm chính mình, thần sắc không rõ, tăng Nhược tỷ phản xạ có điều kiện mà liền cho rằng đối phương là đói bụng. Nếu không phải đói bụng, làm gì nhìn chằm chằm chính mình? Liên tính chính mình là hoa dung nguyệt Bọn họ hai cái vẫn là tỷ đệ quan hệ đâu. Tăng nếu theo bị nàng lời nói làm cho sợ khóc dở cười, chỉ có thể đông cứng mà đem để tài chuyển khai, không có, ta ăn qua mới đến, ngươi mau chóng ăn, chờ một lát chúng ta là muốn đi đâu. Nguyên Lai liền nghe nói cái này, đại tỷ tính tình đại biến về sau, đặc biệt thích ăn cái gì, nhưng là không nghĩ tới nàng có thể ăn nhiều như vậy, so với chính mình một cái nam tử còn muốn nhiều, nếu là người khác nói ra, hắn khẳng định là không tin. Chính là hiện tại hắn liền chơ mắt mà nhìn tăng Nhược tỷ ở chính mình trước mặt, tốc độ thực mau mà tiêu diệt hai chén cháo gà về sau, lại ăn luôn một lung thịt bò bao. Đêm cuối cùng một ngụm canh trứng uống sạch, tăng Nhược tỷ lau lau miệng, đối đã trợn mắt há hốc mồm tăng nếu nghe nói nói, đi thôi, chúng ta đi trước Dung di nương nơi đó, làm nàng cấp chúng ta làm chứng. Thật là ít thấy việc lạ, ăn nhiều một chút lại làm sao vậy? Vương phủ lại không phải nuôi không nổi, liền tính nàng về sau gà đi ra ngoài, cũng sẽ không bị người ghét bỏ. Thái tử hẳn là sẽ không ghét bỏ nàng ăn quá nhiều đi. Rốt cuộc mỗi một lần cùng nhau ăn cái gì thời điểm, Sở Thận đều không có biểu hiện ra mặt khác cảm xúc. Tăng Nhược tỷ không hảo suy đoán, chỉ có thể như vậy cho rằng, Dung Di nương sẽ nguyện ý sao? Nàng chính là ở Tang Vương thị thủ hạ qua lâu như vậy, khẳng định học xong bo bo giữ mình kia một bộ, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền ra tới hỗ trợ. Tăng nếu theo có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có bao lớn lo lắng. Dù sao liền tính là không có Tang Nhược tỷ, Hắn cũng có chính mình biện pháp, có thể đem chính mình mẫu phi của hồi môn lấy về tới, chẳng qua hiện tại tốc độ mau một chút, có thể càng hoàn toàn một ít. Liên tính về sau hắn thật sự đi cùng Tăng Vương thị đối nghịch, cũng sẽ không có cái gì quá lớn hiệu quả, rốt cuộc hắn là một cái nam tử, không hảo cùng một nữ nhân nhiều làm so đo, càng đừng nói nữ tử này hiện tại vẫn là hắn trên danh nghĩa mẫu phi. Tăng Nhược tỷ kỳ thật cũng không có gì nắm chắc, bất quá nàng có một ít điều kiện, có thể coi như cùng Dung Di nương đàm phán cân lượng. Đến lúc đó liền phải xem nàng chính mình là như thế nào cân nhắc. Tăng Nhược tỷ cũng chỉ có thể đối với tăng nếu nghe nói nói, nếu ta nói ta chính mình cũng không có gì nắm chắc đâu. Rốt cuộc nhân tâm là nhất không thể suy đoán đồ vật, tuy rằng Dung Di nương hướng ta biểu đạt quá trung tâm, cũng đem này đó chứng cư cho ta, nhưng là ta cũng không thể bảo đảm nàng có phải hay không nhất định có thể giúp chúng ta, cho nên ta liền đem người mang lên. Tăng nếu theo về sau, nếu không có gì ngoại ý muốn nói ản là chính là nhiếp chính vương phủ đời kế tiếp người thừa kế, liền tính tăng Vương thị lại như thế nào đem tăng nếu Bách Bồi dưỡng thành nhiếp chính vương phủ người thừa kế, tăng nếu theo đều phải so tăng nếu Bách càng thêm danh chính ngôn thuận. Liên bởi vì tăng nếu theo là đích trưởng tử. Tăng nếu theo rất tưởng nói, này cùng ta có quan hệ gì? Nhưng là nhìn Tang Nhược tỷ dường như không có việc gì biểu tình, hắn cũng không dám mở miệng, chỉ phải đi theo nàng rời đi, thẳng đến Dung Di nương chỗ mà đi. Di nương, đại cô nương lại đây. Dung Di nương nha đầu đột nhiên tiến vào thông báo, đem Dung Di nương hoảng sợ. Tuy rằng nàng quy phục Tăng nhược tỷ, hơn nữa Tăng nhược tỷ hiện tại còn thành tương lai thái tử phi, này đều chứng minh rồi nàng lúc trước lựa chọn không có sai. Từ lúc ấy Tăng nhược tỷ bắt đầu thay đổi bắt đầu, này hết thể đều đã không giống nhau, Dung Di nương cũng âm thầm may mắn chính mình ở vừa mới bắt đầu thời điểm liền hướng Tăng nhược tỷ biểu đạt chính mình trung tâm. Thỉnh lại cô nương tiến vào. Dung Di nương nói chuyện thời điểm có chút thấp giọng, trong lòng lại kích động, lại khó nhịn Tang Nhược tỷ hiện vì cái gì sẽ đột nhiên lại đây tìm chính mình? Nàng không phải hẳn là an tâm đi chuẩn bị gả chồng. Nàng lo lắng, tăng Nhược tỷ cùng tăng nếu theo cùng nhau vào được. Tăng nếu theo ngay từ đầu còn có chút không muốn, dù sao cũng là chính mình phụ thân tiếc thất, chính mình lại đây có phải hay không không tốt lắm. Nhưng là tăng Nhược tỷ một chút đều không để bụng này đó, dù sao cửa mở ra, bên ngoài cũng có nha hoàng tới tới lui lui mà trải qua, không lo lắng người khác nói cái gì. Ngươi là một người nam nhân, Ngượng ngùng xoắn sít cái gì, nói nữa ta còn ở nơi này đâu, ngươi sợ cái gì? Ta sẽ không hại ngươi. Tăng Nhược tỷ trực tiếp lôi kéo hắn tay háo đi vào. Tăng nếu theo đang muốn nói nam nữ có khác, nhưng là ngẫm lại Tang Nhược tỷ vẫn là chính mình đại tỷ, liền đánh mất cái này ý niệm. Dung Di nương làm người dọn xong ghế, rót trà, mới đem những cái đó nha hoàn đều đuổi đi ra ngoài, cười tủm tỉm mà cùng tăng Nhược tỷ chào hỏi, đại cô nương như thế nào cũng không thông chi một tiếng liền tới đây, làm cho ta có cái chuẩn bị. Còn có Nhị thiếu ra, thật là khách khí đến. Nang nhìn đến Tang Nhiêu theo vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là tốc độ thực mau mà phản ứng lại đây, khôi phục bình thường biểu tình, nhưng là trong lòng vẫn là sóng to gió lớn. Đại cô nương cùng Nhị thiếu ra như thế nào đi đến cùng đi? Còn tới chính mình nhà ở. Tăng Nhược tỷ đi thẳng vào vấn đề mà nói, Dung Di nương không cần như vậy bận rộn, buồn cô nương hôm nay tới đều chỉ là vì một sự kiện, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ làm chứng. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn Dung Di nương một chút không có biến hóa gương mặt tươi cười, trên mặt cũng không có nôn nóng cùng hướng dẫn, nghiêm túc mà chờ Dung Di nương trả lời. Dung Di nương trong lòng lộ bột một chút, nghĩ tới phía trước chính mình cho Tang Nhược tỷ kia phân chứng cứ, mặt ngoài vẫn là làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nói: "Đại cô nương đây là có ý tứ gì? Làm cái gì chứng?" Nàng trong lòng cũng đã có một cây cân, bắt đầu cân nhắc rốt cuộc là hoàn toàn cùng Tang Vương thị nháo phiên tương đối hảo vẫn là vẫn duy trì mặt ngoài hài hòa, hai bên đều không đáng tội. Tăng Nhược tỷ trực tiếp đánh vỡ nàng đục nước béo cò ý tưởng, trực tiếp nói, "Dung Di nương không cần suy minh bạch giả bộ hồ đồ, làm cái gì chứng, Đương nhiên ngươi so với ta càng rõ ràng, hơn nữa, cũng không phải bạch bạch làm ngươi có tổn thất, ngươi có thể trước hết nghe xong tròn nên điều kiện, nói nữa." Nàng từng câu từng chữ đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt ra tới, sau đó thẳng tóc mà nhìn chầm chằm Dung Di nương đôi mắt, nhìn ra bên trong hoang loạn. Chính là như vậy, Có do dự mới càng tốt khống chế. Tăng Nhược tỷ đã từng bởi vì tò mò, cũng xem qua một ít tâm lý học phương diện thư tịch, tuy rằng đọc qua không nhiều lắm, nhưng là không sai biệt lắm cũng là nên hiểu biết. Nàng nhớ rõ nhất rõ ràng một câu chính là, đưa ngươi địch nhân nhất hoảng loạn thời điểm, chính là ngươi cơ hội lớn nhất thời điểm. Tăng Nhược tỷ thời khắc đều nhớ kỹ những lời này, ở về sau nàng sinh hoạt nổi lên không thể thiếu tác dụng. Dung Di nương cũng không tính toán nguy trang, nói thẳng nói, đại cô nương, ngươi cũng nên biết ta tình huống hiện tại. Nếu ngươi hôm nay mang theo nhị thiếu ra tới, ta cũng liền ăn ngay nói thật, ta không dám cùng Tang Vương thị trực tiếp đối nghịch, rốt cuộc ta so không được các người, ta còn muốn tại đây trong phủ sinh hoạt thật lâu. Tăng Nhược tỷ về sau là thái tử phi, Tăng nếu theo cũng rất có khả năng kế thừa Tang Vương phủ, nàng cái gì đều không có, chỉ có một không biết cố gắng nữa nhi, liền ai đối chính mình hảo cũng không biết, hiện tại cũng không biết nàng cả ngày đều nghĩ đến thứ gì, âm u, cả người đều tối tăm không ít. Dung Di nương xem ở trong mắt trong lòng cũng đau lòng, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, nàng không có nhi tử, cũng không trông cậy vào tang nhân kia sủng ái, nàng trong lòng nhớ, cũng cũng chỉ có một cái tang nếu cẩm. Tăng Nhược tỷ nghe xong nàng bàn quan, chỉ cảm thấy trong lòng nắm chắc có ít nhất 8 phần. Cho nên phi thường khẳng định mà nói, cái này ngươi có thể không cần lo lắng, hơn nữa, chỉ cần ngươi ra mặt làm chứng, ta có nắm chắc có thể làm tang vương thị rốt cuộc ở cái này trong vương phủ uy phong không được, còn có, ngươi hẳn là trước hết nghe nghe ta điều kiện mới đúng. Nàng thưởng thức trong tay chén trà, bên trong nước trà đã không năng, tăng Nhược tỷ nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy dạ dày thoải mái không ít, vừa mới ăn có chút khó ruột. Nếu theo tình huống ngươi cũng biết, về sau hắn kế thừa cơ hội khẳng định sẽ so tăng nếu Bạch muốn cao, liền tính là Tang Vương thị hiện tại còn ở vương phi vị trí thượng cũng giống nhau, cho nên ta có thể hứa hẹn ngươi, chính là tang nếu cầm sự tình tăng Nhược tỷ trực tiếp đem chính mình điều kiện tách ra mở ra, làm dung di nương cũng có thể lý giải thấu triệt. Nếu ta nói ta có thể làm nếu cầm muội muội về sau có thể có một cái tốt việc hôn nhân, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Tăng Nhược tỷ biết, đối Dung Di nương tới nói, tăng nếu cầm chính là nàng toàn bộ, cho nên từ tang nếu cầm trên người là tốt nhất xuống tay. Ngươi nói chính là thật sự. Dung Di nương nắm chặt trong tay khất lụa, trong lòng khẩn trương, liền tính tăng Nhược tỷ chỉ là tùy tiện vừa nói, nàng cũng biết loại chuyện này đối tăng Nhược tỷ tới nói, chính là tùy tùy tiện tiện sự tình. Nàng về sau là thái tử Phi. Dung Di nương trong lòng ghi nhớ điểm này, ngay cả Tăng nhân kiệt gần nhất đối tang nhược tỷ cũng là không tầm thường chú ý, cho nên loại chuyện này đối tang nhược tỷ là dễ như trở bàn tay. Tăng nhược tỷ đôi mắt nhìn thẳng nàng run rẩy ánh mắt, bình tĩnh mà cười nói, "Đương nhiên, liền tính ta quản không được, còn có hắn ở không phải sao? Lúc này đây sự tình là chúng ta hai cái cùng nhau làm, cho nên ngươi hẳn là có thể yên tâm." Nàng ý bảo ngồi ở chính mình bên cạnh tang nếu theo xem hắn không thể hiểu được. Chân không được Tăng nhược tỷ một hai phải chờ chính mình tới về sau, mới đến dung di nương nơi này, nguyên lai like là sớm có tính toán. Bất quá cũng rất thông minh, ít nhất hắn là không nghĩ tới, Tăng nhược tỷ cư nhiên còn có thể từ mặt khác di nương nơi đó tìm được đối phó tang vương thị phương pháp. Ta nói ngươi tìm ta lại đây có chuyện gì? Nguyên lai like là tới tìm ta đương hậu thuần a. Tăng nếu theo nhỏ giọng mà đối Tăng nhược tỷ nói, Tăng nhược tỷ không sao cả mà nhún nhún vai, nàng chính là đánh loại này chủ ý lại làm sao vậy? lại không phải cái gì nhận không ra người. Mấu chốt là Tang nếu theo hiện tại cùng chính mình là đồng minh, chuyện này hắn đương nhiên cũng muốn thăm dự, phía trước không thể chỉ làm chính mình trả giá, mà không cho Tang nếu theo tổn thất một ít, này không phải tang nhược tỷ làm người chuẩn tác Cho nên nàng phi thường bình tĩnh gật gật đầu, đúng vậy, vạn nhất ta chính mình lại đây, nàng không tin ta làm sao bây giờ. 153 toàn thắng. Tuy rằng loại tình huống này cũng không quá khả năng Nhưng là nàng chính là không nghĩ nhìn tang nếu theo ngồi mát ăn bắt vàng bộ dáng. Dung Ji nương kích động qua đi, lại lý trí xuống dưới, bắt đầu hỏi, các ngươi chuẩn bị như thế nào an bài cầm Nhi? Chúng ta mẹ con tại đây trong phủ vị trí xấu hổ, cũng không sợ các ngươi khinh thường, chúng ta vẫn luôn ở kẽ hở cầu sinh tồn, chỉ cần bình bình an an một đời liền hảo, liền không cầu khác. Lý trí trở về, làm nàng có chút dao động. Tuy rằng loại chuyện này đối với bọn họ hai cái tới nói phi thường đơn giản nhưng là ai có thể bảo đảm về sau bọn họ nhất định sẽ làm. Tăng Nhược tỷ cũng không giàu dếm, đem chính mình trong lòng tưởng tốt điều kiện từ đầu chí cuối mà nói ra, ta không tính toán cấp nếu cầm muội muội tìm một cái đại phú đại quý gia đình, nhưng cũng nhất định có thể bình an hòa thuận vui vẻ mà quá sau một tiếng, ngươi ở trong vương phủ, hẳn là cũng có thể cảm giác được, chính ngươi thân phận ở trong phủ có bao nhiêu xấu hổ. Cho nên ta tính toán cấp nếu cầm muội muội tìm một cái bình thường quan lại nhà, nói như thế nào dựa vào chúng ta nhiếp. Chính vương phủ tên tuổi, cũng có thể đương một cái chính phòng, tuy rằng nếu cầm muội muội là thứ nữ, nhưng là cũng là chúng ta nhiếp chính vương phủ nữ nhi, gả cho bọn họ nên mang ơn đội nghĩa, cũng có thể có càng nhiều lời lời nói quyền lợi. Tăng Nhược tỷ nói chuyện không lưu tình chút nào, Dung Di nương xấu hổ đồng thời, trong lòng cũng ở tự hỏi, chuyện này rốt cuộc có thể hay không hành. Nếu thật sự gả tới rồi đại quan trong nhà, Dựa vào nếu cầm tâm nhãn, rất khó đấu đến quá người khác, rất có thể trực tiếp liền thành người khác phá hôi. Làm chính mình nữ nhi cùng chính mình giống nhau quá cả đời, nàng là một chút đều không muốn. Đại cô nương, ta đã biết, ta sẽ giữ theo người nói làm. Tự hỏi kết thúc, Dung Di nương cũng biết tăng nhược tỷ biện pháp mới là tốt nhất, ít nhất có thể làm cầm nhi cả đời bình an phú quý. Tăng nhược tỷ lộ ra một cái vừa lòng mà mỉm cười, đứng lên nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền đi thôi. Ta tưởng thái tử điện hạ cũng nên tới rồi. Tựa như nàng đã từng đối tăng nhược anh nói giống nhau, liên tính ở gia đình bình dân đương chính thế, cũng so ở hào môn đương tiếp thất muốn cường đến nhiều, càng đừng nói bọn họ nhiếp chính vương phủ nữ nhi, càng là so nhà người khác đích nữ còn muốn tôn quý. Ít nhất so vương thị đã từng muốn tôn quý nhiều. Đi ra cửa, vài người vừa vận đụng tới đi tìm tới Sở Thận cùng mình Tâm Minh Lam. Sở Thận nhìn nàng phía sau Dung Di nương, vẻ mặt buồn bực, người tìm ta rốt cuộc làm gì đâu, như thế nào còn tìm nàng lại đây? Hắn nói lời này không có một chút coi khinh ý tứ, hơn nữa hắn một chút cũng không biết trước mắt người kia là ai, chỉ là từ hiểu biết Trung đại khái biết là Nhiếp chính vương phủ di nương. Dung di nương vừa thấy đến Sở Thận, chạy nhanh quỳ xuống Thần An. Sở Thận chỉ lo tang được tỷ, nhưng thật ra trong lúc nhất thời đem nàng xem nhẹ, nghe nàng nói chuyện mới biết được nàng rốt cuộc là ai, hay bình thân, buồn cung hôm nay tới cũng chỉ là làm chứng kiến, người không cần đa lễ. Tăng nếu theo cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây chào hỏi lúc sau, Thục mau liền mênh mông cuồn cuộn mà hướng xương cuối mùa cấp đi. Tăng Nhân Kiệt nhìn bọn họ lại đây, kỳ quái mà đứng lên, đem Tăng Nhược tỷ tiếp đi lên, lại cùng Sở Thận chào hỏi mới ngồi xuống. Hôm nay là chuyện như thế nào? Như thế nào đều lại đây? Hắn kỳ quái hỏi. Hơn nữa Sở Thận không nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng, nơi này thuộc về Lao phu nhân tư nhân địa phương, ngoại nam không thể dễ dàng đi vào. Cho nên Tăng Vương thị nhíu mày nhìn Tăng Nhược tỷ, phê bình nói: Tỷ Nhi ngươi cũng quá không hiểu chuyện, còn Như Theo, như thế nào liền như vậy xông vào? Các ngươi lễ nghi ma mà như thế nào giáo của các ngươi? Nàng còn không có phản ứng lại đây sở thận thân phận, hơn nữa, bởi vì tăng Nhược Tỷ cùng thái tử điện hạ muốn thành thân, nàng đối thái tử điện hạ cũng không có gì hảo cảm, lại ngại với sở thận thân phận, chỉ có thể đối với tăng Nhược Tỷ biểu đạt chính mình bất mãn. Tăng Nhược Tỷ trực tiếp lãnh đạm mà đối với nàng nói, ngươi không cần phải nói, Tỷ Nhi biết chính mình làm không đúng. Cho nên tỷ nhi là lại đây thỉnh phụ vương đi trong viện, vừa lúc Vương thị cũng cùng nhau lại đây đi, sự tình hôm nay nhưng không thể thiếu ngươi. Nàng thân thiết mà lôi kéo Tang Nhân Kiệt tay đi ra ngoài, Tang lão phu nhân vừa mới đi nghỉ ngơi, chỉ có Tang Vương thị cùng Tang Nhân Kiệt ở chỗ này, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nhìn đến tăng Nhược tỷ lãnh một đám người tiến vào, hiện tại nhưng thật ra vừa vạn. Một đám người lại chuyển rời đến đại sảnh, vài người tách ra ngồi, Vương thị vẫn luôn cấp dung di nương nháy mắt ra dấu. Muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, chính là Dung Di nương lại từ đầu đến cuối đều giữ đầu không nói một lời, Vương thị trong lòng buồn bực, chính là làm cho tang nhân kia mặt, có không có biện pháp phát tác, chỉ có thể oán hận mà cắn răng. Nữ nhân này, đã sớm nên thu thập nàng, bằng không còn làm nàng ở chỗ này cho chính mình sắc mặt xem. Tăng Nhược tỷ vui sướng khi người gặp họa mà nhìn nàng biểu tình, trực tiếp đối tăng nhân kia nói, "Phụ Vương, nữ nhi hôm nay là tưởng cùng phụ vương thảo một cái công đạo." Nàng trực tiếp đứng lên, Đối với Tăng nhân kiệt lớn tiếng nói, Sở Thận thấy nàng thẳng sống lưng, trong lòng chào ra tất cả đều là vô hạn hảo cảm. Sự tình trải qua, Tăng Nhược tỷ cho hắn tin đã đại khái nói rõ ràng, cho nên hắn cũng minh bạch Tăng Nhược tỷ hôm nay là vì sự tình gì mới có thể đem chính mình tê lên tới. Tăng nhân kiệt nhìn thoáng qua thái tử, trên mặt tươi cười dần dần thu liễm, có chút không thoải mái mà nói, có chuyện gì không thể chờ về sau lại nói sao? Thái tử điện hạ còn ở nơi này, ngươi làm gì đâu? đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, có cái gì mâu thuẫn nhỏ, trong lén lút giải quyết không phải hảo, làm gì một hai phải làm lớn như vậy trận trượng, cư nhiên liền luôn luôn rất ít ra cửa nếu theo đều tới. Tang Vương thị thấy hắn rốt cuộc đối tăng Nhược tỷ sinh khí, cũng bắt đầu hất đệm, chính là thái tử điện hạ còn ở nơi này, hà tất làm hắn nghe đến mấy cái này phiền lòng sự. Vương ra thật vất vả đối tăng Nhược tỷ có một ít bất mãn, nàng đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng thật ra Sở Thận Phi thường trấn tĩnh mà ho khan một tiếng. Nói, vương gia không cần lo lắng, chính là bổn cung chính mình muốn tới làm chứng. Nói nữa chuyện này thật sớm lại nói tiếp, kỳ thật cùng bổn cung cũng có một ít quan hệ. Hắn mãn tâm mãn nhãn đều là Tang Nhược tỷ, đối Tang Vương thì tự nhiên bất mãn. Đã sớm nghe nói Tang Vương thị trong lòng đối nếu tỷ cũng không có một kia yêu thích, ngược lại luôn là hoài ác ý, hôm nay vừa thấy, hắn mới có thể chân chính lý giải đến mấy năm nay Tang Nhược tỷ quá đến đến tụt cùng là ngày mấy. Tăng Nhân Kiệt thấy hắn nói như vậy, cũng không có gì để ý. Ý bảo tang được tỷ, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Phu thân, tỷ nhi hôm nay cùng nhị đệ cùng nhau, đặc biệt đem thái tử điện hạ mời đi theo, kỳ thật đều chỉ là vì một sự kiện nàng quay đầu ý bảo Minh làm đem chứng cứ đều đặt ở tang nhân kiệt trước mặt. Tỷ nhi ngày gần đây thành thân, đi kiểm kê mẫu thân của hồi môn, lại phát hiện cùng phụ thân của hồi môn đơn tử vô luận như thế nào đều không khớp. Hơn nữa, ở thật lâu trước kia, Dung Di nương đã từng đã cho nữ nhi một chứng giấy, mặt trên viết tất cả đều là Vương thị dịch mẫu thân của hồi bốn chứng cứ. Nàng nói lòng đầy căm phẫn, trưởng công chúa như vậy người tốt, rẽ rọ ra tới nữ nhi tự nhiên sẽ không kém. Tuy rằng nàng chưa từng gặp qua nữ nhân kia, nhưng là nàng ít nhất cho chính mình sinh mệnh, tăng nhược tỷ đối nàng là tâm tồn cảm kích. Một mạng đổi một mạng, tăng nhược tỷ thừa nhận chính mình là bị nàng cảm động tới rồi. Nàng này một phen nói cho hết lời, trong phòng vài người biểu tình các không giống nhau. Tăng Vương thị hận không thể dùng ánh mắt ở Dung Di nương trên người xẻo xuống dưới mấy khối thịt, nhưng vẫn là cường làm chấn định mà nói. Tỷ nhi đây là có ý tứ gì? Hai vị tỷ tỷ đi được sớm, thiếp thân giúp đỡ chiếu cố các người, liền nếu Huyền cùng nếu Bách đều đã bỏ qua đến một bên, người như thế nào có thể nói như thế ta? Nàng trong lòng thịt thịch thịch mà giống nổi trống dường như, nhưng là còn ôm hy vọng. Tăng Nhược tỷ liền tính là đã biết thì thế nào, còn không phải không có xác thực chứng cứ. Chính là nhìn ngồi ở chỗ kia dung di nương cùng Tăng Nếu theo rừng ở chính mình trên người thanh lãnh ánh mắt, Tang Vương thị chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên không có như vậy khẳng định. Vui vặn, lúc này Tăng nếu theo cũng đứng lên, nghiêm túc mà nói, "Hải Nhi hôm nay tới, cũng là vì việc này, mâu thân qua đời đã lâu, Hải Nhi niệm Tang Vương thị nhiều năm như vậy, vì trong phủ cần cụ chăm chỉ, cũng không để ý nhiều, chính là đại tỷ qua đi tìm ta thời điểm, ta vốn là không tin, chính là cẩn thận đối lập, phát hiện cùng kia tờ giấy thượng chứng cứ tất cả đều giống nhau." Tăng Nhược tỷ nghe được hắn nói, có chút kinh ngạc mà quay đầu nhìn hắn. Theo sau suy tư mà nheo lại đôi mắt, Nàng còn tưởng rằng người này là thật sự cùng hắn mặt ngoài giống nhau bình tĩnh đâu, không nghĩ tới trong lòng cũng hoa một bụng ý nghĩ xấu nhi. Tăng nếu theo ở nàng ánh mắt thản nhiên mà đứng, một chút đều không ấy nãy, nếu tang nhược tỷ dám lợi dụng chính mình, chính mình như thế nào liền không thể phản đem một quân. Sở thận xem nàng thở phì phi biểu tình, ở trong lòng cười trộm, trên mặt vẫn là duy trì một bộ thường thường vô kỳ bộ dáng, mỉm cười bảo trì chính mình thái tử điện hạ tư thái. Tăng nhân kiệt nhìn chính mình trong tay đồ vật, Trực tiếp làm người đi nhà kho kiểm kê, ở ngay lúc này, hắn ánh mắt lánh lệ mà nhìn Tang Vương thị, quát chói tai, "Ngươi không giải thích giải thích. Việc này thật là ngươi làm." Hắn dùng sức đem kia tờ giấy ở trên bàn một phách, ánh mắt đông lạnh mà dừng ở Vương thị trên người. Vương thị cứng họng, cũng bất chấp đi dùng ánh mắt lăng chỉ Dung Di nương, lắp bắp mà giải thích, "Ta Vương gia." Thiếp thân. Đang lúc nàng vội vội vàng vàng giải thích không rõ ràng lắm thời điểm, Dung Di nương ngẩng đầu, co rúm mà đi đến phía trước. Thanh âm có chút run rẩy mà nói: "Vương ra, nô tỳ bảo đảm, vài thứ kia đều là thật sự, mấy năm trước vương phi ở trong phủ độc trưởng quyền to, nô tỳ sợ hãi liền không dám mở miệng, chính là hiện giờ đại cô nương liền phải xuất giá, vương phi còn giả tạo một chương giả đơn tử, muốn lừa bịp qua đi, càng không nghĩ tới nàng sẽ lá gan lớn đến động hai cái vương phi của." Hồi môn, lúc này mới không dám dấu dếm, đem thứ này giao cho đại cô nương, thỉnh nàng quyết đoán. Tuy rằng tang nhược tỷ đã bảo đảm quá, Nhưng là thật đến đối mặt Tăng nhân kiệt thời điểm, nàng vẫn là ức chế không được trong lòng sợ hãi. Với lúc lúc này kiểm kê nhà kho người cũng đã trở lại, hồi báo theo như lời, cùng trên giấy chứng cứ một chút đều không có sai lầm. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Tăng nhân kiệt đã hoàn toàn vô lực, nam liệt bả vai, vô lực mà nói ra đối tang vương thị phán quyết, từ hôm nay trở đi, ngươi vẫn là đi Phật đường, vì hai vị tiên vương phi cầu phúc đi, khẩn cầu các nàng có thể tha thứ tội nghiệt của ngươi, cuộc đời này không thể bước ra Phật đường một bước. Hắn nói xong, Vương thị đã nằm liệt trên mặt đất, biểu tình dại ra, một chút phản ứng cũng chưa. Tăng Nhược tỷ cùng những người khác liên nhau, trong mắt tất cả đều là đắc ý quan mang. 154 đại hôn. Tăng Vương thị bị đưa đi Phật đường trung thân không được ra ngoài, làm Tang Nhược tỷ cũng coi như là kết thúc một cuộc tâm sự, an tâm chờ gả chồng. Ngay đại hôn từ từ tới gần, tăng Nhược tỷ buồn ngủ dâng lên, đầu váng mắt hoa tủy ý mấy cái ma ma đem chính mình đùa nghịch tới đùa nghịch đi. Ai u. Đau. Tang Nhược tỉ híp mắt lập tức liền phải ngủ đương lúc, trên mặt trong dây lắt chuyển đến một trận đau đớn, nháy mắt liền thanh tỉnh. Minh Lam nhìn nhà mình tiểu thư mơ màng sắp ngủ bộ dáng, tuy rằng cũng là buồn ngủ, nhưng là bởi vì trong lòng kích động, hai con mắt lấp lánh sáng lên, tất cả đều là hưng phấn, cô nương, ngươi vẫn là trước kiên trì một chút, đừng ngủ, bằng không đợi chút quần áo tóc lại nên rối loạn. Nàng hưng phấn mà đi theo ma ma mặt sau học tập ngày mai sẽ dùng đến đồ vật, càng nghe càng cảm thấy chính mình biết đến thật sự là quá ít. Cái kia dệ dỗ ma ma vẫn là từ trong cung đặc biệt phái lại đây, hơn nữa là các hoàng hậu người, đối với Tang Nhược tỷ càng thêm không khách khí. Cô nương, này nữ tử thành thân trước kia, muốn rạng mặt, chính là dùng năm màu sợi tơ đem trên mặt lông tơ xóa, làm trên mặt càng thêm trắng non tinh tế. Kia ma ma một chút không lưu tình mà ở Tang Nhược tỷ trên mặt đồ bôi mặt, trong lòng càng là khinh thường. Nàng vừa mới cố ý đem dùng khăn lông trường nóng thời gian ngắn lại một ít, lỗ chân lông không có hoàn toàn mở ra. Cho nên hiện tại tang nhược tỷ trên mặt tất cả đều là đỏ bừng một mảnh. Ở mông lung ánh nến làm nổi bật hạ, lại càng có vẻ vài phần kiều mị. Chon chon đồng tử ở mờ nhạt ánh nến làm nổi bật hạ, lấp lánh sáng lên, giờ phút này nửa híp, trong ánh mắt đượn không ít nước mắt. Kia cũng không cần như vậy đâu đi, mệt mỏi quá a. Không phải ngày mai mới thành thân sao? Như thế nào hôm nay buổi tối liền không cho buồn cô nương ngủ tang nhược tỷ ngáp một cái, tiểu tâm mà không dám đong đưa chính mình trên đầu cái châm cài đầu vật phẩm trang sức. Sợ vừa động, vài thứ kia liền sẽ lách cách mà rơi xuống. Kia ma mama trong lòng khinh thường với nàng Vô Tri, che giấu hảo tâm trùng coi khinh, xúm mặt, nghiêm trang mà nói, "Cô nương lời này sai rồi, này thái tử cưới phi có thể so không được người khác, kia chính là tương lai quốc mẫu, đương nhiên muốn thật trọng. Năm đó hoàng hậu gả cùng hoàng thượng, cũng là mama ma ta đi theo dạy dỗ, không có ra quá một tia sai lầm. Này đương triều thái tử thành thân há là tùy tùy tiện tiện sự tình, những người này cũng quá không nhãn lực." Chân không được hoàng hậu nương nương không muốn làm thái tử điện hạ cưới này tăng ra cô nương, liền bộ dáng này, một chút lễ nghi đều không có. Nhìn tăng nhược tỷ lại tưởng trực tiếp nằm xuống đi, kia ma ma cảnh cáo nói, cô nương chạy nhanh ngồi xong, ngã trái ngã phải còn thể thống gì? Về sau nhưng ngàn vạn không thể như vậy, lại kiên trì trong chốc lát, ngày mai thành thân, đợi chút này hỷ phục cũng là muốn cởi ra, hôm nay nhất định phải bảo đảm bất luận cái gì sự tình đều không có một tia sai lầm. Tang nhược tỷ bất đắc dĩ, ngồi thẳng thân thể Nhắm mắt lại ngẩng đầu, tùy ý nàng ở chính mình trên mặt lăn lộn. Người này trong lòng tưởng sự tình gì, nàng rõ ràng chẳng qua không cần phải đi miệt mài theo đuổi tôi, dù sao về sau cũng thấy không được vài lần, hà tất kết thủ. Bất quá nàng như vậy cố ý sửa trị chính mình, nàng về sau khẳng định là sẽ trả thủ. Người này ở trong hoàng cung sinh hoạt lâu rồi, trong lòng cũng không có thuần nhiên, chỉ còn lại có định nọt bản năng, thật sự là làm nhân tâm lệnh. Chờ đến hết thể đều kết thúc, tăng nhược tỷ mới không tha mà mở một con mắt lười biếng mà đối Minh Lam ăn bài, ngày mai liền đừng làm cái này ma ma lại đây, làm bà ngoại an bài người lại đây. Trên mặt hiện tại còn nóng rất đau, tin tưởng khẳng định là đỏ bừng, nhưng là điểm này nhi thương ngày mai buổi sáng hẳn là là có thể hảo, cũng sẽ không chọc người hoài nghi, cái này ma ma thật là hảo nhẫn tâm. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần thiết lưu chữ nàng, đến nỗi bị lui về về sau sẽ thế nào, liền không phải nàng có thể quản sự tình. Nhưng là hôm nay chú định nàng ngủ không được. Trời còn chưa sáng, Tăng Nhược tỷ đã bị người kéo tới, trực tiếp dùng nước lạnh ở trên mặt băng đắp, lại nhiều buồn ngủ cũng không có. Trên mặt có chút mềm nhăn cảm giác, Tăng Nhược tỷ nhìn xem chính mình trên mặt một chút cũng chưa lưu lại dấu vết miệng vết thương, Minh Bạch hẳn là Minh Lang thừa dịp chính mình ngủ thời điểm cho chính mình đắp dược, cuối cùng là không bạch đau cái này nha đầu. Cô nương, đợi chút người liền đi theo chỉ thị hành sự liền có thể, ngàn vạn không thể ngủ gà ngủ gật biết không? Nhất định nhất định nhớ rõ. Ở Tiệu Hoa thượng lấy hảo quả táo cùng ngọc như ý, đại biểu ngụ ý tương hòa, không thể đem quả táo ăn. Kia ma ma chính không chê phiền lụy mà ăn bài, trong lòng càng xem càng đắc ý. Trưởng công chúa đối biểu tiểu thư thật sự là để bụng thực, muốn xuất giá còn không yên tâm, chuyên môn làm chính mình lại đây chỉ đạo, kết quả thật đúng là đã xảy ra chuyện. Cái kia hoàng hậu phái tới ma ma cũng quá không hiểu chuyện, nếu nói là bởi vì mới lạ, nàng là nhất định không tin, nào có mới lạ có thể cho người mặt biến thành như vậy trên mặt đều là miệng vết thương, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là hôm nay chỉ cần một hóa trang, khẳng định sẽ có bất hảo đồ vật đi vào miệng vết thương bên trong, làm không hảo kia chính là muốn hủy dung. Này tâm tư cũng quá mức các độc, căn bản không tư cách lại làm những việc này. Sau đó, Nang liền nhìn đến tăng Nhược tỷ ở chính mình trên tay quả táo mặt trên hung hăng mà gặm một ngụm. Quả táo cũng không tệ lắm, rất ngọt, còn có mặt khác căn sao? Tăng Nhược tỷ bụng lộc cục lộc cục, nghe thấy quả táo mùi hương nhi về sau, Động tác so đầu phản ứng càng mau, trực tiếp một ngụm gặm lên rồi. Chua ngọt ngon miệng, nước bọt tràn đầy khoa miệng, tăng Nhược tỷ chỉ cảm thấy chính mình càng đói bụng. Rốt cuộc là ai quy định không thể làm ăn cơm? Nói cái gì vì bảo đảm tân nương tử dáng người, đói một đốn cũng không thể gầy xuống dưới a. Bị nghiêm Lệnh yêu cầu vài lần không thể lại đem quả táo ăn luôn, tăng Nhược tỷ có chút bất mãn trên mặt đất Kiệu Hoa, ở lạc lư Kiệu Hoa thượng mơ màng sắp ngủ. Bãi đường hành lễ, một đại thông hôn lễ cần thiết làm lễ tiết xuống dưới tang nhược tỉ cảm giác chính mình cũng mau phế đi, hơn nữa sở thận thân là thái tử, thành thân thời điểm còn muốn tế bái thiên địa, cáo minh tổ tiên, mới xem như kết thúc buổi lễ. Minh tông đế tuy rằng đối việc hôn nhân này lòng có bất mãn, nhưng là thật đến lúc này cũng đã thấy ra, chờ đến tế thiên kết thúc về sau, liền đối với văn võ bá quan chỉnh trọng tuyên bố, hôm nay thái tử lại hôn đương thiên hạ cùng nhạc, chấm nhân đây quyết định, từ hôm nay trở đi, đại xá thiên hạ. làm thiên hạ cùng quân cùng nhạc Nhưng lại ở hắn bên người bùi của hoàng hậu, nhưng vẫn không có lộ ra quá một cái gương mặt tươi cười, liền tính là bái cao đường thời điểm, các hoàng hậu biểu tình cũng là không mặn không nhạt, dựa theo lễ nghi làm. Xem những người khác cũng lòng có thấp vọng, mà dưới này, các Vĩnh Hoàng tâm tư càng thêm phức tạp, tuy rằng hắn không muốn cưới Tang Nhược tỷ, nhưng là hiện giờ sở thận cùng nàng thành thân, hắn lại nghĩ đến lúc trước sở thận khuyên nhủ chính mình nói, trong lòng luôn có chút kỳ quái cảm giác. Đến nơi các Vĩnh chân. Vì sợ nàng ở đại điện phía trên làm ra cái gì xúc động sự tình, các kế nghiệp trực tiếp lệnh nàng ở trong nhà cấm đoán, trực tiếp không muốn làm nàng lại đây. Sở Thận Lôi kéo lụa đỏ tay vẫn luôn ở ra mồ hôi, trên mặt phiếm hoàng quang, mang theo hoàn mỹ mỉm cười. Hắn hôm nay cuối cùng là thanh thân, đối phương vẫn là chính mình ái mộ tang cô nương, Sở Thận chỉ cảm thấy hôm nay hết thảy đều giống như cảnh trong mơ giống nhau, bất quá là một cái phi thường tốt ngộ. Đưa vào động phòng về sau, Sở Thận ra tới chiêu đãi khách hứa. Bị người một hồi chúc phúc, chúc mừng thái tử điện hạ. Sở Thận vốn là mặt đỏ răng bạch, nhan như con ngọc, hiện giờ bị lửa đỏ đèn lồng làm nổi bật, càng là có vẻ phong lưu phong khoáng. Các vị không cần giữ lễ tiết, bất quá buồn cung không chịu nổi tự lực, liền không bồi các vị đại nhân che chén, thỉnh các vị tự tiện. Sở Thận trong lòng vượng vượng hồ hồ, cuối cùng còn nhớ rõ muốn thời khắc bảo trì chính mình dáng vẻ. Các Vĩnh Hoàng ở cách đó không sai nhìn hắn bộ dáng, rầu rĩ mà uống một ngụm rượu chỉ cảm thấy ly chung trong suốt quỳnh tương giờ phút này phẩm đi lên thế nhưng có chút chua sót. Điện hạ, có thể hay không cùng thần lại đây một chuyến?" Các Vĩnh hoàng từ mọi người vây quanh trung gian đem Sở Thận lôi ra tới, nghiêm túc mà đối thượng hắn đôi mắt. Sở Thận minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ nói, "Ngươi có cái gì tưởng nói, liền cùng nhau nói đi, buồn cung hôm nay nhất định biết gì nói hết." Các Vĩnh hoàng trong lòng nghi vấn đổ trong lòng, thật sự là có chút không thoải mái, trong không khí tràn ngập rượu ngon mùi hương. Vấn đến người có chút hơi say, hắn cư nhiên trực tiếp đánh bạo đem chính mình trong lòng nói ra tới, điện hạ trước đó vài ngày khuyên Vĩnh Hoàng hảo hảo suy xét, hiện giờ điện hạ chính là suy xét rõ ràng. Hắn khuyên chính mình suy tư, chính mình rồi lại cưới tăng nữ tỷ, các Vĩnh Hoàng liền sợ sở thận là vì trong chiều sự tình mà bị quản chế với người. Sở thận ở ánh đèn hạ mặt mày đều là kiên định, nghiêm túc mà nói, nghĩ kỹ, kỳ thật tỉ nhi cũng không cùng bên ngoài đồn đãi giống nhau, buồn cung chính mình tự mình đi hiểu biết, mới hiểu được nàng hảo. Cam tâm tình nguyện làm nàng ở nơi này. Hắn chỉnh trọng mà chỉ vào chính mình ngực, quần áo phía dưới, là hữu lực nhảy lên trái tim. Hơn nữa, thứ nay về sau, nơi này cũng chỉ sẽ có hắn một người. Sở Thận nói xong liền đi, đỏ thẫm đèn lồng che giấu trên mặt hắn đỏ bừng. Trong lòng bùn bùn nhảy lên không thôi, chỉ cảm thấy vạn phần ngưỡng ngùng. Đẩy ra tân phòng cửa, cái kia làm chính mình tâm tâm niệm niệm thân ảnh đang ở trước giường ngồi, Sở Thận chỉ cảm thấy trong lòng trướng đến chân đầy. Tăng Nhược tỷ suy nghĩ thật lâu, Chính mình muốn hay không đem khăn vân bóc, đi ăn chút nhi đồ vật, trong phòng có chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. kia Hương Vị đã câu dẫn nàng đã lâu. Chính là cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ, nàng chính là thật vất vả thành một lần thân, đời này phòng trừng cũng liền một lần, đương nhiên không thể như vậy qua loa, vẫn là an an phận phận dựa theo quy luật tới liền hảo. Sở Thận từng bước một mà đi lên trước, chỉ cảm thấy trong phòng không khí dị thường khô nóng. Hắn nhịn không được liếm một chút môi, cường tự làm chính mình thanh âm chấn định xuống dưới, tỉ nhi Ta đem ngươi khăn hoăn xốc lên. Trước mắt màu đỏ rực bị dịch khai, mờ nhạt quăng mang cư nhiên còn có chút chói mắt, tăng nhược tỉ mị một chút đôi mắt, mới thích hướng ánh sáng, nhìn sở thận bộ dáng, cư nhiên hiếm thấy có chút khẩn trương. "Ngươi, chúng ta uống trước rượu giao bôi đi, đợi chút lại ăn vài thứ, ta một ngày cũng chưa ăn qua đồ vật." Nàng cố ý chuyển tới đề tài, đem ánh mắt chuyển hướng kia một bàn rượu và thức ăn, dùng mỹ thực rời đi chính mình lực chú ý. Đáng chết, nàng cư nhiên còn sẽ khẩn trương. Sở thận sốc lên khăn đoan trong nháy mắt kia cũng đã ngây dại, nghe được Tang Nhược tỷ nói, cũng chỉ là ngốc lăng mà trả lời, "Hảo." Hắn trước nay đều biết Tang cô nương dung nhan tiểu mỹ, nhưng là chưa từng nghĩ tới sẽ mỹ thành dáng vẻ này. Hắn có chút ngượng ngùng mà âm thầm thoá mạ chính mình trong lòng này đó tâm tư, ngay sau đó nghĩ đến ở chỗ này, chính mình loại này ý tưởng mới bình thường, hắn liền dùng cái này lý do thuyết phục chính mình không cần quá thẹn thùng. 155 tấn hôn Bước trầm trọng bước chân, Sở Thận chậm gì gì mà đi đến trước bàn, đôi mắt lung tung nhìn bên cạnh, rồi lại luôn là trộm ngắm Tăng Nhược tỷ khuôn mặt. "Ngươi không cần như thế Khẩn Trương, hiện giờ ngươi ta hai người thành phu thê, hẳn là lẫn nhau nâng đỡ, cộng độ cả đời mới là." Tăng Nhược tỷ nuốt một ngụm nước bọt, ha hả ha cười hai tiếng, giảm bất chính mình trong lòng Khẩn Trương. "Đáng chết, có cái gì hảo Khẩn Trương, còn không phải là nhập động phòng sao?" Lúc ấy xem còn thiếu, nhưng là Tang Nhược tỷ rốt cuộc vẫn là cái nữ tử, lần đầu tiên, nói đúng không Trương? Trong lòng vẫn là có rất nhiều thấp hỏng. Sở Thận thấy nàng này phiên bộ dáng, trong lòng vừa động, nhìn không được rũ tay đem kêu bầu rượu từ tang nhược tỷ trong tay nhận lấy, trong lúc không khỏi đụng phải kia hoặc như ngưng chi ra thịt. Sở Thận giống như bị lửa đốt giống nhau, nhanh chóng bắt tay rụt trở về, ngươi mới hẳn là không cần khẩn trương mới đúng, tỷ nhi, Sở Thận sau này tất nhiên đối với ngươi không rời không bỏ, vĩnh sinh công phụ. Hán nghiêm túc mà đem ly rượu đưa tới tang nhược tỷ trước mặt, trong mắt đều là chân thành. Tang Nhược tỷ kỳ tích mà chìm đắm trong kia ánh mắt bên trong, đỏ tươi khỏe miệng gợi lên một mặt trương dương mỉm cười, "Ta nhớ kỹ ngươi những lời này, nếu là ngươi về sau dám làm một chút thực xin lỗi chuyện của ta, ta tăng Nhược tỷ tất nhiên làm ngươi vạn kiếp bất phục." Hai người ánh mắt tương đối, tâm ý tương cùng, thuận lợi mà uống xong rượu ra bôi, sở thận mặt cũng đỏ cái thông thấu. Vượng Vượng hồ hồ cảm giác đi lên, sở thận không tự giác mà liền đi tìm kia non mềm môi đỏ. Tăng Nhược tỷ không biết là nghĩ như thế nào, Cư Nhiên cũng ở kia có chút không lắm cảm giác say hơi say, ở trong lòng thầm mắng những người đó vô sỉ, cư nhiên ở trong rượu bỏ thêm một ít dự vật, lửa nóng cảm giác đi lên, nàng cũng bất chấp cái gì, tùy ý chính mình ở bên trong say mê. Sáng sớm ngày thứ hai, liền có cung nữ gõ vang cung điện đại môn, ở ngoài cửa Ôn Nhu hô: "Thái tử, thái tử phi, canh giờ tới rồi, nên đi cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thỉnh an." Ấm áp ánh mặt trời rừng ở trên mặt, đỏ thâm long phượng xong lúc sớm đã trông tới rồi cái đấy. Trong cung điện mặt vẫn là sáng trưng một mảnh. Tăng Nhược tỉ mệt mỏi mở to mắt, chỉ cảm thấy cả người đều không quá thoải mái, dính nhớp cảm giác, hơi chút thương cảm trong nháy mắt, liền không để bụng. Đối loại chuyện này, nàng so Sở Thận xem muốn khai nhiều. A thận, nên rời giường đi Thình An. Nàng vô vỗ chính mình bên người Sở Thận, trong lòng bị một trận kỳ dị cảm giác lấp đầy. Sở Thận mơ mơ màng màng mà mở to mắt, thân thể hắn so Tang Nhược tỷ còn muốn ngược, cho nên so Tang Nhược tỷ còn muốn cảm giác mỏi mệt. Cảm giác được bên trong chăn tình hình về sau, hắn lập tức đỏ bừng mặt, "Ngươi, ngươi trước khởi, ta chờ một chút liền hảo, có thể hay không?" Sở Thận hiện tại nhớ lại đêm qua chính mình hành vi phóng đáng hành vi, trong lòng âm thầm kinh ngạc chính mình mở ra đồng thời, trên người không khỏi có chút đau nhức. Hắn không tự giác mà liền nghĩ tới một cái từ ngữ, "Kia cái gì cái gì quá độ?" Tăng Nhược tỷ thấy hắn cái dạng này, tuy rằng có chút muốn trêu cợt hắn ý tứ, nhưng là thời gian không đợi người, chỉ có thể từ bỏ. Nhanh chóng ở sở thận trên môi hôn một cái, tăng nhược tỷ tùy tay phủ thêm một kiện quần áo, xuống giường rửa mặt, ta trước hỏi, bất qua á thận ngươi cũng muốn mau một chút, phụ hoàng mâu hậu còn chờ đâu. Sở thận hoàn toàn không nhớ rõ nàng nói gì đó, hơi xương đỏ trên môi cảm giác chính mình trên môi xúc cảm, còn có trong nháy mắt kia đánh út lại hương thơm, hắn cả người đều sững sờ ở nơi đó, liền chính mình là như thế nào rửa mặt, như thế nào tới các hoàng hậu cung điện tất cả đều cấp quyến mất. Các hoàng hậu bên người Minh Tông Đế chính không chê phiền lụy mà báo cho các hoàng hậu, chấm biết hoàng hậu ngươi chướng mắt tỷ nhi, nhưng là hiện giờ bọn họ cũng là phu thê, cho dù là xem ở Thận Nhi trên mặt, ngươi cũng không thể cho bọn hắn khó coi, ngươi nhưng biết được." Các hoàng hậu nhíu mắt, trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn là một bộ hiền lành bộ dáng, thần thiếp đương nhiên biết được, sẽ không làm chuyện gì, huống chi hiện giờ thần thiếp cũng đã nghĩ thông suốt, bọn họ hai cái đã thành thân, thần thiếp lại như thế nào phản đối, sự tình cũng đã thành kết cục đã định, thần thiếp sẽ không làm việc độc. Cát hoàng hậu túi đầu nghiêm túc mà nói, chính là trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Vừa vận lúc này có người ở bên ngoài thông truyền thái tử cùng thái tử phi giá lâm, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, thay một bộ gương mặt tươi cười, làm cho bọn họ vào đi. Các hoàng hậu cũng lộ ra lễ tiết tính tươi cười, tuy rằng đoan trang, nhưng là minh tông đế thấy thế nào như thế nào không thoải mái, nhưng là nghĩ hoàng hậu đã nhượng bộ nhiều như vậy, hắn cũng không thật nhiều làm so đo, chỉ có thể chờ mong tang nhược tỷ sẽ không để ý những việc này. Tang Nhược tỷ cùng Sở Thận tay trong tay vào Hoàng hậu cung điện, cùng quy trên mặt đất, đối Minh tông đế lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, "Con dâu cấp phụ hoàng mẫu hậu Thần An." Sở Thận cũng cùng nói, "Nhi thần cấp phụ hoàng mẫu hậu Thần An." Tân hôn thành thân, là phải cho cha mẹ kính trà, liền tính là hoàng gia cũng không ngoại lệ, hơn nữa quy củ còn muốn càng thêm nghiêm khắc. Tăng Nhược tỷ dựa theo ma ma dạy dỗ chính mình bước đi, tiếp nhận bên cạnh cùng nữ để đi lên thay, từ bên trong mang sang một ly độ ấm thích hợp nước trà. Đôi tay phụng đến Minh Tông đế trước mặt, con dâu thỉnh phụ hoàng uống trà, chúc phụ hoàng phúc thọ kim an. Tăng Nhược tỷ trên mặt tươi cười thiệt tình tự lòng, tròn tròn trong mắt nheo lại tới, nhìn qua phá lệ ngoan ngoan bộ dáng, làm Minh Tông đế nhìn trong lòng thật là vui sướng, hào hảo, quả nhiên là trẫm con dâu, ha ha, thưởng. Hắn muốn dĩ đối sở thận còn có một ít ấy náy, nhưng là thấy tăng Nhược tỷ bất đồng với bên ngoài đồn đãi như vậy bất hào bất ham, khinh nhục tỉ muội, nhìn qua cùng bình thường tiểu thư khuê các không có gì hai dạng. Hắn mới thoáng giảm bớt trong lòng ấy nấy. Tăng Nhược tỉ bị trên mặt đất sàn nhà cụm đầu gối xinh đau, tuy rằng trên mặt đất có thật dày thảm, nhưng cũng ngăn không được một người thể trọng. Chính là nàng nhìn xem bên cạnh, sở thận con bồi chính mình quỳ, nàng cũng liền không có gì câu ván hận. Lại bưng lên mặt khác một ly trà, cung kính mà đưa tới các hoàng hậu trước mặt, thỉnh mẫu hậu uống trà, chúc mẫu hậu bình an an khang, thanh xuân vĩnh trú. Nàng hiện tại ánh mắt liền không có vừa mới như vậy chân thành, nàng chính là chặt chẽ nhớ rõ các hoàng hậu nhưng còn không phải là các thừa tướng nữ nhi, chính mình đi trong nhà nàng uy hiếp nhân ra, cũng không trông cậy vào các hoàng hậu đối chính mình thái độ có bao nhiêu hảo, chỉ là dựa theo lưu trình xuống dưới thôi. Các hoàng hậu đối thượng nàng tất cả đều là ý cười đôi mắt, thư lạnh một tiếng, chén trà nhưng thật ra tiếp nhận tới, bất quá là ở một ngụm một ngụm mà nhấp, nhìn dáng vẻ là tính toán đem này một ly trà trực tiếp uống xong. Bậy hạ, thân thiếp lần đầu tiên bị con dâu kính trà, nguyên lai này nước trà trải qua tay nàng về sau, quả thật là có chút bất đồng mà tư vị đâu. Các hoàng hậu cố ý nói như vậy, sau đó liền đem uống trà thời gian càng thêm kéo dài, giống như là ở cẩn thận phẩm vị dường như. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Minh Tông đế còn không có cái gì ý tưởng, chỉ tưởng các hoàng hậu nghị thông suốt, chính là theo thời gian càng đẩy càng dài, Minh Tông Đế nơi nào nhìn không ra tới hoàng hậu là ở cố ý khó xử tăng lực tỉ. Chỉ có thể ở bên cạnh cười đánh cái giảng hoa, hảo hảo, hoàng hậu liền tính cảm thấy tư vị bất đồng, cũng nên tu liễu một ít Trở về sau có rất nhiều thời gian, không vội mà này một chốc, hai tử còn ở dưới quy đâu, ngươi này như là bộ răng gì? Hắn trong lòng đối hoàng hậu hơi sinh ra một ít bất mãn, không phải nói đã không thèm để ý sao? Kia hiện tại lại bày ra này phó tư thái là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đổi ý không thành? Loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tăng Nhược tỷ quỳ đầu gối đều đau, càng đừng nói bên cạnh Sở Thận. Sở Thận cắn răng kiên trì, có chút ấy nãy mà nhìn tăng Nhược tỉ bóng dáng, Nếu không phải hắn, tỉ nhi nói không thể không sẽ có loại này bị khuất, ngược lại là chính mình liên lui nàng, mẫu hậu, nhi thần cũng cấp phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an, mẫu hậu liền không cần khai loại này vui đùa đi. Các hoàng hậu hiện tại làm sự tình, nhưng không phải như là tiểu hài tử cáo kỉnh cố ý cho đùa ra sao? sở thận trong lòng lý giải nàng là vì chính mình hảo, chính là lại như vậy đi xuống, hắn cũng có chút kiên trì không được. Xem ra thái tử phi thân thể không tốt lắm a, các hoàng hậu tràn ngập ác ý ánh mắt rừng ở tang nhược tỷ hơi hơi hoạt động trên đùi, đối thượng nàng gương mặt tươi cười, không thèm để ý mà nói, xem ra về sau còn muốn nhiều bổ bổ, tìm thái y đi điều trị điều trị, bằng không về sau con nối roi vấn đề, nhưng làm sao bây giờ? Các hoàng hậu buông chén trà, tùy tay cho một bộ trang sức đồ trang sức, liền có chút đáng tiếc mà nói, tính, đứng dậy đi, xem ngươi này thân thể yếu đối mong manh, về sau cần phải hảo hảo tiến bộ." Tân hôn ngày đầu tiên liền nguyên rủa người khác không có con nối roi, tăng Nhược tỷ đối hoàng hậu hoàn toàn không có hảo cảm, liền tính nàng còn không có nghĩ tới sinh hài tử, nhưng là có người khác nói mình như vậy, nàng vẫn là cảm giác không thoải mái. Đa tạ phụ hoàng, đa tạ mẫu hậu. Nếu đều cho phép, tăng Nhược tỷ chạy nhanh đứng lên, bất động thanh sắc mà hoạt động hoạt động chính mình tê mỏi đầu gối, nơi đó mặt đau giống kim đâm giống nhau. Nàng thân thể cường kiện còn như thế, càng đừng nói sở thận một trương thân thể có chút yếu ớt, hiện giờ đột nhiên vừa đứng lên, Sở thận thân thể lập tức có chút ăn không tiêu. Thỉ Nhi, hắn thân thể mềm nhũn, trực tiếp bò tới rồi tang nhược tỷ trong lòng ngực, tức khắc sắc mặt đỏ bừng. Minh Tông Đế cùng các hoàng hậu tức khắc một trận hoảng loạn, vội vàng đứng lên, nôn nóng mà dò hỏi, "Thận Nhi ngươi không sao chứ?" Nói nàng hung tận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vô tội tang dược tỷ, đều do nàng, nếu không phải nàng, chính mình như thế nào sẽ đã quên, Thận Nhi thân thể như thế nào chịu đựng được loại này lan lột. Tang Nhược tỷ vô tội mà sờ sờ cái mũi của mình, đem sở thận từ chính mình trong lòng ngực lôi ra tới, mặc kệ Minh Tông đế còn ở bên cạnh ngồi, tự chủ trương đem hắn phóng tới ghế trên, người trước làm trong chốc lát, ta cho ngươi đảo chén nước. Sau đó nàng mới mở to một đôi vô tội mắt đẹp, hướng Minh Tông đế cáo tội, thực xin lỗi a, phù hoàng, ta có thể cho á thận đảo chén nước sao? Minh Tông đế chính lo lắng, cũng không để bụng những cái đó sự tình, chỉ là vây vây tay nói, ngươi cứ việc làm ngươi chính là, có thể giúp hắn liền tốt nhất đều do hắn, không có thể trấn an hảo hoàng hậu mới có thể làm ra tới loại chuyện này, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoàng hậu, trực tiếp đối với bên cạnh hoảng loạn cung nữ nói, các ngươi chạy nhanh đi thỉnh thái ý -đi, đi a. Còn sững sở ở nơi này làm gì? Tin hay không chấm muốn các ngươi đầu. Này đó cậu nô tại từng bước từng bước, ngày thường rất sẽ làm việc, hiện tại nhưng thật ra tất cả đều luống cuống. Là là! Nô tỳ tuân mệnh. Kia cung nữ hoang mang rối loạn mà chạy đi rồi. 156 ngợp nào. Thái Y đi lại đây trấn trị về sau, rốt dâu dê giống nhau cảm, khiếp mắt rung đùi lắc ý, xem nhân tâm cấp. Minh Tông Đế trước nhịn không nổi, trực tiếp một phép cái bàn, giống lớn nói, người rốt cuộc có thể hay không hành? Không thể hành chấm liền đem ngươi kéo ra ngoài, đổi một người lại đây. Này đàn lang băm, rốt cuộc muốn bọn họ có ích lợi gì? Các hoàng hậu cũng là chừng mắt những người đó, hẳn không thể trực tiếp kéo ra ngoài chém, lưu bọn họ ở chỗ này cũng là thai họa. Kia dâu dê thái y y cũng là hoan hổ tục. Này cũng không phải hắn sai à, này Thái tử điện hạ vốn dĩ liền không có gì bệnh, chỉ có thể nói thể nhược, lại lâu quỷ, khí huyết không thoải mái mới có thể đầu nào phát hôn, cùng bọn họ một chút quan hệ không có. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, hán, hán, Chỉ là thân thể suy yếu, lại là tân hôn chi hỷ, cho nên có chút hao tổn dương khí, lại trên mặt đất quỳ lâu lắm, cho nên khí huyết không thoải mái, nghỉ ngơi một lát liền có thể, cùng chuyện khác là không có quan hệ. Kia thái úy quỳ trên mặt đất Nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho dù là nhiều đi một chuyến, hắn cũng không muốn bị hoàng thượng dùng tính mạng uy hiếp. Minh Tông đế nghe được lời này, mới phản ứng lại đây chính mình là có chút quá kích, nhưng là hắn cũng kéo không xuống dưới mặt ngũi, chỉ có thể vây vây tay, nếu không có việc gì, vậy các ngươi liền đi trước đi, về sau động tác mau một chút. Trời biết Thái y y viện cách nơi này có bao xa. Những cái đó Thái y thì có khổ không thể nói, chỉ có thể tạ ơn rời đi. Tăng nhược tỷ nhưng thật ra đối bọn họ có không nhỏ hứng thú. Nhưng là hiện tại cũng không phải là để ý những việc này thời điểm. Phu hoàng, nếu không có gì sự tình nói, con dâu liền phải cùng thái tử trước rời đi, chờ trở, trở lại đông cung, lại tu dưỡng, liền không ở nơi này quấy rầy phụ hoàng mẫu hầu. Nàng nhẹ nhàng túi người, ngôn ngữ ôn hòa thỏa đáng. Sở Thận lúc này cũng lấy lại tinh thần, trừ bỏ ngực còn có chút bị đè nén, đầu đau một chút, mặt ngoài là không có gì vấn đề, cho nên cũng ở tang nhược tỉ bên cạnh hỗ trợ nói chuyện, Nhi thần này liền cáo lui. Thần phụ hoàng mâu hổ hổ hổ nghĩ ngơi, nhi thần liền không ở nơi này quấy rầy. Các hoàng hậu ở nhằm vào Tang Nhược tỷ, hắn như thế nào sẽ nhìn không ra tới, chỉ có thể trong lòng buồn đau, cũng không thể đối các hoàng hậu làm chút cái gì, chỉ có thể lôi kéo Tang Nhược tỷ, chạy nhanh rời đi nơi này. Tăng Nhược tỷ thấy hắn tùy thời muốn té ngã bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, âm thầm dùng sức đỡ hắn, làm hắn không đến mức chật vật té ngã. Minh Tông đế xem nàng lại là lo lắng sợ thận bộ dáng, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đồng ý, nói Vậy các ngươi liền đi về trước đi, thái tử Tân Hôn cũng không cần phải gấp gáp thượng chiều, ở trong cung nghỉ ngơi mấy ngày, hảo hảo bồi bồi thái tử phi Liên Hảo, thái tử thân thể không tốt, liền phải thái tử phi nhiều hơn chiếu cố. Minh Tông Đế cười an bài xong, liền đi hướng một bên các hoàng hậu. Nàng còn đang ngày nấy, vừa mới sự tình đều là bởi vì nàng cố ý làm khó dễ, mới có thể biến thành như vậy, đều do cái kia tang nữ tỷ. Minh Tông Đế xem nàng này phiên bộ dáng, chỉ có thể thở dài, nhẹ giọng khuyên bảo: Ngươi cũng nên thấy được, Thận Nhi đối nàng là cái cái gì thái độ? Vì Thận Nhi về sau cao hứng, ngươi cũng đã thấy ra một chút. Các hoàng hậu vẫn là không có hoàn toàn nghĩ thông suốt. Nàng cười lạnh nhìn mình Tông đế, nghiêm túc mà nói, "Hoàng thượng, thần thiếp liền tính là nhìn Thận Nhi không mấy vui vẻ, cũng sẽ không làm tang nhược tỉ quá đến ăn ổn.